Ly hồn thuật. Hách Linh thất vọng thở dài, còn tưởng rằng là cái gì hiếm lạ đồ vật. Này đó gamer đem Ly hồn thuật trở thành phân hồn thuật, đem hồn phách từ thân thể chia lìa, đương nhiên đơn giản, tiểu nhi kinh hách Ly hồn chính là đạo lý này. Thế giới này thuật pháp, thật là làm nàng một lời khó nói hết, Ly hồn thuật cũng không biết cụ thể, còn đem như vậy chân quý tinh thần thạch lung tung dùng. Đúng rồi, nàng đến đem bọn họ tràn ra đi tinh thần thạch đều tìm trở về. Ân, giao cho Linh Linh Linh. Linh Linh Linh không cần người giao đái ta cũng phải tìm trở về. Cách làm thực thuận lợi, Lữ Đại Sư nói như vậy, nói không nên lời ba năm, người liền sẽ chậm rãi chuyển biến tốt đẹp thẳng đến định hình. Thiệu Dương vui mừng quá đối, tuyệt bút tiền tài dâng lên, Lữ Đại Sư cáo tử, nghĩ thầm lại không tiếp nhà này đơn, quá hao phí thời gian. Hai người cầm tay tương xem, phó nhân cách chảy ra vui sướng nước mắt, Thiệu Dương, chờ ta ba năm, ba năm sau, ta muốn cùng ngươi cử hành nhất long trọng hôn lễ Thiệu dương ta nhất định phải làm ngươi trở thành hạnh phúc nhất tân ương. Hách Linh cười lạnh, như thế nào nhất long trọng? Đương nhiên nhất tiêu tiền. Như thế nào hạnh phúc nhất? Đương nhiên nhiều nhất kim. Nói đến nói đi, này cấu kết với nhau làm việc xấu hai cái vẫn là theo dõi khang nhạc nhân tiền. Phi, ba năm qua dài, vì các ngươi hạnh phúc một khắc đều không thể chờ. Cho nên, đương phó nhân cách lén lút trở lại công ty, thay khang nhạc Nhiên phía trước quần áo, an tâm nằm lên giường. Nhắm mắt lại ảo tưởng chính mình quang minh chính đại xuất hiện dưới ánh mặt trời, ngồi trên thiệu dương ngàn vạn hôn xe. Ân, thân xe muốn dán đầy kim cương, nàng phải làm toàn thế giới nhất lóng lánh tân nương. Trong ảo tưởng, một mảnh kim cương quang hoa lóe sáng nàng tầm mắt, phó nhân cách đắm chìm ở trong mộng đẹp, thẳng đến mi mắt sau cái gì ánh sáng lấp lánh nhấp nháy đem nàng đánh thức. Mơ mơ màng màng trung chấn động, nàng thế nhưng một giấc ngủ quá 3 năm. Thiệu Dương cầm kim cương nhẫn tới cầu hôn. Tưởng thật đẹp. Phó nhân cách mở mắt, Phát hiện đánh thức nàng cũng không phải kim cương cùng tiệu dương, mà là xuyên thấu qua song cửa sổ chiếu xạ tới ánh mặt trời. Ánh mặt trời. Nàng đột nhiên trừng lớn đôi mắt, nhanh chóng cúi đầu xem chính mình, trên người là một kiện khang nhạc nhiên chưa từng vào tay quá bụ phong, một chân chân trụi, một cái chân khác đặng cổng cành đầu to dày, kia chân, lớn lên không đúng, tay, cũng không phải nên có bộ dáng. Trái tim co rụt lại, đau đớn chuyển đến, phó nhân cách không rảnh lo thân thể không khỏe, dễ ruồi nhảy lên ở xa lạ trong phòng tìm kiếm gương. À, một tiếng thét trói thai, phó nhân cách ngã xuống, chết ngất nửa ngày, run run tìm kiếm di động, ở quần áo trong túi tìm được, vân tay giải khóa, ấn xuống quen thuộc dây số, khóc ra tới, thiệu dương. Thiệu dương mơ màng hồ đồ, tùy ý xa lạ cô nương treo ở trên người hắn, hồi bất quá thần. Tối hôm qua sự tất, hắn rốt cuộc ngủ mấy năm nay tới tốt nhất vừa cảm giác, một giấc ngủ dậy vừa lúc ở kinh sinh ý truyền đến tin tức tốt, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy hết thể khói mù đảo qua mà tán. Sau này chỉ còn quang huy đường bằng thẳng, đặc biệt tưởng tượng đến cự tinh thiên cuồng trở thành nhà mình sau, thẳng đến xa lạ dãy số đánh tiến bảo. Thiệu Dương, ta biến thành người khác, người mau tới cứu ta. Ái nhân tâm tính tự cảm ứng, Thiệu Dương lập tức nghe ra này không đầu không đuôi xa lạ thanh âm là chính mình ám dạ tinh linh. Đã xảy ra chuyện gì? Hắn ổn định chính mình lại ổn định phó nhân cách, cách di động chỉ huy nàng tìm được chính mình nơi tin tức, lập tức mua vé máy bay bay qua đi, ly kinh cách xa vạn dặm bờ biển thành thị gặp được một cái xa lạ nữ hải, nữ hải giấy chứng nhận thượng tên gọi là Tiêu Khả Hân. Ta cũng không biết sao lại thế này, một giấc ngủ dậy ta liền ở chỗ này, cái này nữ hải tử đã chết. Không phải ta hại chết đi. Phó nhân cách hoảng sợ. Nàng hại chết Khang Nhạc, nhiên hại chết Khang gia ba mẹ đúng lý hợp tình, tự nhận là bọn họ thiếu nàng. Nhưng một cái hoàn toàn không quen biết người xa lạ bị nàng hại chết, nàng thực sợ hãi. Thiệu Dương đã tìm kiếm quá phòng gian đồ vật, tìm ra Tiêu Khả Hân ca bệnh, thật dày mấy chục buồn. Biết tình huống của nàng, nói, nàng có bệnh tim, bệnh tim kiêng kỵ nhất chính là cảm xúc dao động cùng thân thể mệnh nhọc, xem nàng mấy thứ này, ta hoài nghi nàng là tự sát. Vô cùng có khả năng nàng sau khi chết, thân thể của nàng không ra tới, phát sinh cái gì chúng ta không hiểu biết sự người liền xuất hiện ở nơi này. Phó nhân cách một đốn, ta xuất hiện ở chỗ này, kia, khang nhạc nhân đâu? Đối, khang nhạc nhân đâu? Thiệu Dương một cái giật mình lập tức cấp trợ lý điện thoại. Lập tức đi cha khang nhạc nhiên hiện tại đang làm gì, ta phải biết rằng nàng hôm nay một ngày đều làm cái gì, tốt nhất ngươi tận mắt nhìn thấy đến nàng, cha được lập tức hỏi ta. cúp điện thoại, hai người liền như vậy ngồi ở trên sofa, từng người nghĩ tâm sự. Phó nhân cách tưởng, Lữ Đại Sư đã làm pháp chính mình chiếm thượng phong chính mình xuất hiện ở chỗ này, kia khang nhạc nhiên không chừng liền ở trong cơ thể mình bị đóng phòng tối tử, tựa như chính mình trước kia giống nhau. Thân thể kia đâu? Đã chết. Vẫn là người thực vật. Chính mình nên như thế nào trở về thân thể? Nếu không thể quay về kia chính mình nên như thế nào chứng minh chính mình là Khang Nhạc Nhiên? Cần thiết trở về? Cự tinh thiên cuồng, còn có Khang gia, đều là chính mình. Mà Thiệu Dương cũng suy nghĩ, hắn so phó nhân cách tưởng nhiều, trừ bỏ phó nhân cách tưởng về sau như thế nào nhận trở về sự, hắn còn nghĩ đến một loại khác khả năng, nếu Khang Nhạc Nhiên em đẹp đâu? Chính mình nên làm cái gì bây giờ? Nhiên nhiên làm sao bây giờ? Bọn họ nguyên bản kế hoạch tốt hết thể làm sao bây giờ? Chờ đợi thời gian vô này dày vò, hết thẻ không biết, hai người ai cũng vô pháp đem tâm tư nói ra ngoài miệng. Rốt cuộc, di động vang lên, là trợ lý dãy số. Thiệu Dương một chút chuyển được, bên kia vang lên trợ lý khó hiểu thanh âm. Thiệu Tổng, ta đến cự tinh thiên cuồng vừa lúc gặp được Khang Tiểu Thư xe đi ra ngoài, ta theo đi lên, hiện tại ở sân bay, Khang Tiểu Thư nhận được Khang ra một nhà ba người đang ở ra sân bay. Đông, di động rất đi xuống. Trợ lý ở bên kia còn đang hỏi kế tiếp làm cái gì, Thiệu Dương hữu khí vô lực cắt đứt. Nay đến tột cùng là chuyện như thế nào? Khang nhạc nhiên êm đẹp, không có chết không có bệnh còn tung tăng nghẹ nhót. Nàng khẳng định là Khang nhạc nhiên, không phải cái gì tiêu khả hân, bằng không làm sao dám đi sân bay tiếp Khang ra người. Phó nhân cách sắc mặt thật không đẹp, trái tim lại chuyển ra xa lạ đau đớn, nàng nói, Thiệu Dương, lòng ta đau quá. Thiệu Dương sửng sốt, phục hồi tinh thần lại lập tức tìm được dược phẩm ấn bản thuyết minh cùng ca bệnh buồn thượng ký lục cho nàng nguy hạ dược. Phó nhân cách sắc mặt tái nhợt, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nắm chặt hắn tay, Thiệu Dương cũng không biết, ta gọi điện thoại hỏi Lữ đại sư, nay đến tột cùng là tình huống như thế nào. Lữ đại sư không xóa hắn hảo, xem một cái tưởng đây là muốn bán sau phục vụ. Chờ nghe hắn đem tình huống vừa nói, chính mình cũng ngốc. Như vậy xưa nay chưa từng có trạng huống, đáng ra hắn lập tức bay qua đi chính mắt vừa thấy. Nhưng xem cũng không thấy gì. Thời đại này đã liền mượn sát hoàn hồn đều xa xăm biến thành truyền thuyết, Lữ Đại Sư vây quanh phó nhân cách xoay vòng vòng, tưởng không rõ, đây là có chuyện gì đâu. Đây là có chuyện gì đâu. Thiệu Dương chịu được ý, ngài cũng thấy được, ta người chính mắt thấy khang nhạc nhiên bên kia hảo hảo, nhiên nhiên trong một đêm xuất hiện tại như vậy xa xôi địa phương, biến thành một khác ngoại một người. Nàng cái dạng này, còn như thế nào về nhà? Lữ Đại Sư vừa nghe, đây là hương sư vấn tội ý tứ, hắn chính là vô số người phủng cao nhân. Luôn đến một cái tiểu bối tới giáo hấn Lập tức ngậm một tia phản phúng cười hỏi hắn Cái gì ra Ai nhận tức nàng Thiệu dương một đủ Nhất thời cái gì cũng nói không nên lời Đúng vậy Phó nhân cách tồn tại liền khang nhạc nhiên chính mình cũng không biết Khang gia càng thêm không biết Vô luận dùng cái gì lấy cơ trở về Khang gia đều sẽ không nhận Phó nhân cách căm giận không căm lòng Ta chính là khang gia nữ nhi Dựa vào cái gì ta không thể trở về Ta liền phải trở về Ta mặc kệ là người đem ta biến thành như vậy Ngươi mau đem ta biến trở về đi. Chương 625 chúc mừng, canh 2. Lữ đại sư sắc mặt lênh xuống dưới, nghĩ thầm, lão tử nếu là có này bản lĩnh Lao tử sớm là Thái Thượng Hoàng. Hắn nhàn nhặt nói, có thể, Ngươi trước kia cái dạng gì ta liền đem ngươi đưa về cái dạng gì. Chỉ là, về sau không bao giờ muốn tìm ta cùng với ta sư môn bất luận kẻ nào vì các ngươi làm việc. Đại sư sinh khí. Thiệu dương nghĩ vậy những người này không thể tưởng tượng thủ đoạn, lý trí thu hồi. Vội đẹp lại phó nhân cách đại nàng xin lỗi, thật sự biến cô quá đột nhiên, chúng ta nhất thời không tiếp thu được. Đại sư không nên trách nàng nóng vội chi ngôn, ngài cũng biết nàng vẫn luôn vây ở nơi đó đầu, rất nhiều sự cũng đều không hiểu. Lữ đại sư hừ một tiếng, giao hơn nói, nhặt thiên đại tiện nghi còn không tự biết. Các ngươi còn không phải là muốn cái tự do thân phận hợp lý hợp pháp ở bên nhau. Trước mắt không đều thỏa mãn các ngươi. Thân thể này tự nhiên tử vong, bị ngươi chiếm dụng không cần dính nhân quả. Nguyên chủ điều kiện thực không kém, tuổi trẻ mạo Mỹ còn có tiền. Xin khuyên tiểu cô nương một câu, quá lòng tham thiên đều xem bất quá. Cáo tử. Cứ như vậy đi luôn. Tức giận đến phó nhân cách thẳng rất nước mắt, hắn có ý tứ gì? Thân thể này như thế nào thì tốt rồi ta như thế nào nên cảm kích ông trời. Không bằng khang nhạc nhiên xinh đẹp, không bằng khang nhạc nhiên khỏe mạnh, còn không bằng khang gia có tiền. Những cái đó nguyên bản nên là ta. Thiệu Dương nhấp miệng không nói chuyện. Rốt cuộc hắn biết nàng bất quá là một cái phó nhân cách, có phó liền có chủ, một cái chủ tự, còn không thể thuyết minh cái gì sao? Đống nhiên nảy lên một trận mỏi mệnh là quá dài lâu tính kế một sớm thất bại vô lực. Hắn nói, nhiên nhiên, chúng ta đem bên này sự tình xử lý một chút, ta mang người nhập kinh. Phó nhân cách không hiểu xử lý cái gì? Nàng hiện tại muốn đi. Thiệu Dương, có câu nói Lữ đại sư nói không sai, tiêu khả hơn là cái hợp pháp thân phận, ai đều sẽ không tra. Phó nhân cách không thể tin được. Ngươi làm ta làm tiêu khả hân. Thiệu Dương thầm nghĩ, thay thế không được khang nhạc nhiên, còn có cái gì so này càng tốt an bài. Như vậy tưởng tượng, quả nhiên là ông trời khai ân. Nhẫn mại tính tình chân an, thời buổi này, cái gì đều không bằng có cái hợp pháp thân phận, cơ bản nhất, số di động muốn hệ thống tên thật nha. Phó nhân cách trừ bỏ nghe lời cũng không khác biện pháp, chờ nàng đi theo Thiệu Dương một vòng xung dưới, tự mình chứng kiến di động cùng thân phận chứng các loại sử dụng, thành thành thật thật tiếp nhận rồi tiêu khả hân thân phận. Không có thân phận, một bước khó đi. Càng thêm ghen ghét Khang Nhạc Nhiên. Kia cũng là thân phận của nàng. Mà Khang Nhạc Nhiên ở tối hôm qua tận mắt nhìn thấy hách linh từ trên người nàng chịu một đoàn đạm hắc đồ vật ra tới, lại từ nàng ngón tay nhận thượng bắt một tiểu đoàn nhét vào đi. Sau đó đối với bầu trời một ném, kia đoàn đồ vật liền bay đi. Nga, phải nói, phó nhân cách bay đi. Đi trừ bỏ phó nhân cách chính mình, phá lệ thoải mái khoan khoái đầu, toàn thân mười vạn lỗ chân lông uống lên tiên tiểu giống nhau gi Nàng nổ xuống nhẫn dao cho hát linh, ngủ đến khang mụ mụ điện thoại thúc dục tới sân bay tiếp chúng ta. Ngày nhót đi tiếp cơ, cái kia vui sướng kính nhi, làm hai vợ chồng hầu nghi ánh mắt ở nàng cùng nhị công chúa trên người quét tới quét lui, như thế nào, tiểu nhân còn không có nuôi lớn đại liền thoái hóa. Khang nhạc nhiên tâm bệnh một trừ phá lệ vui vẻ, một tả một hưu ôm lấy ba mẹ, nhà ta dọn chồng kinh đến đây đi, đỡ phải các ngươi chạy tới chạy lui nhiều phiền thoái. Nhị công chúa dương tay muốn ôm, hôm nay tỷ tỷ phá lệ thuận mắt đâu. Đại khái là bởi vì nhìn qua không thế nào thông minh bộ dáng. Khang ba ba khang mụ mụ đương nhiên không đồng ý, đều chuyển đến, trong nhà sinh ý làm sao bây giờ. Bọn họ làm chính là thực nghiệp, liên lụy cực chúng, không phải tiểu nữ hài tùy hứng muốn như thế nào liền như thế nào. Khang ba ba xuất ruột đi công ty, điện ảnh xem đến lòng ta ngứa, mau mang ta đi, ta muốn tận mắt nhìn thấy xem những cái đó cảnh tượng là như thế nào đánh ra tới. Nghe nói căn bản không tiêu tiền còn đặc biệt mau. Khang nhạc nhiên kiêu ngạo, ngừng. Bằng không quốc gia đều tìm chúng ta hợp tác đâu. Khang mụ mụ không như vậy kích động, lại cũng thực vui vẻ, nhìn nữ nhi cảm khái, nhạc nhạc trưởng thành, chính mình đều có thể làm sự nghiệp. Khang nhạc nhiên càng kêu ngạo, mẹ, ngài liền nhìn hảo đi. Khang mụ mụ liên tục gật đầu, mẹ đối với ngươi yên tâm, kia, ngươi muội muội liền giao cho ngươi. Ca, Khang mụ mụ vung tóc, ai nha, mang hải tử thật là khiến người mệt mỏi, lần này ta cần phải hảo hảo thả lỏng một chút, lần này tới, ta tính toán từ trên xuống dưới dạo vật bảo thiên hoa cự tinh thiên quầng mỗi lần thông video mắt thường có thể thấy được biến hóa là có thể dạo cả đời nhạc viên đâu đặc biệt đại bài tài trợ quần áo bao bao dày làm lao bản mụ mụ nàng rất vui lòng hỗ trợ thử dùng chẳng sợ khách mời một chút kịch tỷ tỷ mụ mụ bà bà ngại ngại nàng cũng nguyện ý phát huy nhiệt lượng thừa nhà Thiến quân giới giải trí hùng tâm bừng bừng đâu khang nhạc nhiên choáng váng nguyên lai like, nàng mẹ là tới làm sự chớp chớp mắt làm liền làm sao nàng có cái này tư bản sủng nàng mẹ Đời trước nàng mẹ trước khi chết ôm nàng ảnh chụp xám trắng tóc bộ dáng đời này tuyệt đối không thể có. Mẹ, có cái đô thị tiểu chế tác, ta cảm thấy ngươi rất thích hợp bên trong thời thượng ngụ mụ, mụ, ta mang ngươi đi thử kính, ngươi yên tâm, đạo diễn khẳng định cho ta mặt mũi. Khang mụ mụ cười thành hoa, rụt rè sờ sờ mặt, kia còn không nhanh lên, ta trước làm sờ ba. Khang ba ba ai ra, ta đâu ta đâu. À, ba, ngươi à, ngươi đi tìm mông trợ lý, ta đỉnh đầu công tắc quá nhiều, hắn lo liệu không hết. Người giúp đỡ. Khang ba ba, hóa ra ta cái này lão bản trở thành trợ lý trợ lý. Tính tính, lão bản nữ nhi đều vui vẻ, hắn mất vả điểm tính cái gì. Đẩy xe con, hổ tử, chúng ta đi nghỉ phép lâu, đi lâu. Ở nguyên chủ thành thị trì hoán mấy ngày phó nhân cách cùng thiệu dương rốt cuộc vào kinh, cũng không biết có phải hay không duyên phận, nửa đường thượng thiệu dương mang nàng đến thương trường mua đồ vật, ngẫu nhiên gặp được hạnh phúc vui sướng một nhà bốn người người. Khang nhạc nhiên cũng không biết tiêu khả hân chính là phó nhân cách. Nhưng có thể làm Thiệu Dương lấy thân mật ái nhân tư thái mang theo tuổi trẻ nữ hài tử, tưởng cũng biết là ai. Nàng nghiêm túc nhìn mắt phó nhân cách, phó nhân cách thấp mắt thấy không đến nàng trong mắt cảm xúc. Khang nhạc nhiên nhuẩn miệng cười, treo gẹo Thiệu Dương, chúc mừng người A, rốt cuộc tìm được chân ái. Chúc các ngươi hạnh phúc. Thiệu Dương nghe này, không tự giác cười đến thiệt tình, cảm ơn ngươi. Khang ra người tò mò nhìn phó nhân cách, Thiệu Dương lôi kéo tay nàng giới thiệu, đây là vị hôn thê của ta tiêu khả hân. Nhưng hân Đây là Khang Thúc Thúc, Lam A Di, Nhạc Nhiên, còn có Nhạc Tâm, chúng ta hai nhà là nhiều năm bạn tốt. Phó nhân cách điều chỉnh tốt cảm xúc, mỉm cười vần an, Khang Thúc Thúc, Lam A Di, Nhạc Nhiên, Nhạc Tâm, các ngươi hảo. Tiêu khả hơn bởi vì thân thể nguyên nhân, dáng người tuy cao, lại gây yếu tái nhợt, nhưng ngũ quan tinh xảo, nhìn qua cũng là thực mỹ một nữ hài tử. Hai bên đàm tiếu vài câu, tự nhiên tách ra đi, đi ra một đoạn đường sau, Khang Mụ Mụ quay đầu lại nhìn mắt. Vừa vặn phó nhân cách cũng ở quay đầu lại vọng, đáy mắt âm u, đối thượng khang mụ mụ tầm mắt, kinh ngạc một chút nhanh chóng quay đầu lại. Khang mụ mụ nhíu như mày, nữ hài tử kia, quái quái, cả người âm u, nhạc nhạc ngươi không cần cùng nàng tiếp xúc. Khang nhạc nhiên nghĩ thầm, ngươi nếu là biết nàng là ta trên người phân liệt đi ra ngoài, còn hại thảm chúng ta toàn ra, liền sẽ không như vậy bình tĩnh. Sẽ không, ta cùng thiệu ra trên mặt duy hảo là được, thiệu mụ mụ người kia, ta thật đúng là nhận rõ. Thiệu Dương nhanh như vậy liền có vị hôn thê, có thể thấy được phía trước cùng ta chỉ là hai nhà hợp tác ý tứ nhiều. Hắn chạy nhanh cưới người khác, ta nhưng không nghĩ lại nhìn thấy hắn. Khang mụ mụ sầu, Thiệu Dương đều có vị hôn thê, người đâu? Một ngày lớn hơn một ngày, mỗi ngày vội công tác như thế nào tìm bạn trai? Các người công ty liền không có thân cận tiết mục. Khang nhạc nhiên nhấc tay đầu hàng, mẹ, ta mới bao lớn. Thiệu Dương so với ta đại năm tuổi đâu? Ta tuổi này mới đại học mới vừa tốt nghiệp. Không đợi ngươi như vậy cấp. Khang ngụ mụ, mụ sửng sốt một chút, ta đều đã quên, ngươi tạm nghỉ học, ngươi chừng nào thì trở về đi học. Tốt xấu lấy cái bằng tốt nghiệp đi. Ai ra, tạm nghỉ học đều hai năm, chờ tốt nghiệp đều là gái lỡ thì, ngươi nói một chút ngươi cả ngày vội cái gì, lớn như vậy người liền cái luyến ái đều không nói chuyện. Bỡ lạ bỡ lạ. Khang nhạc nhiên chăm chú lắng nghe, đây là chính mình muốn hạnh phúc, nhẫn. Chương 626 ghét bỏ, canh 1. Phó nhân cách muốn làm khang nhạc nhiên Triệu Dương trong lòng cũng là không cam lòng. Đáng tiếc, mặc cho hắn tìm lại nhiều đại sư, đều đối này chờ tình huống bó tay không biện pháp, hắn một người bình thường lại có thể làm sao bây giờ? Hơn nữa, chính hắn gia cũng không yên ổn. Ngày đó, Khang gia người cùng hắn ngẫu nhiên gặp được sau, vừa lúc Triệu Mụ mụ lại cấp Khang Mụ mụ điện thoại, giả mụ xa mưa tới quan tâm, quan tâm xong đại quan tâm tiểu nhân, Khang Mụ mụ tưởng, người quan tâm nhà người khác không bằng quan tâm chính mình gia, liền cùng nàng chúc mừng, chúc mừng thiệu gia tìm được gia phụ. Đem tiêu khả hân khen trời cao, nói hôn lễ ngày đó nàng nhất định trình diện phong thượng thật dày bao lì xỉ. Cả kinh thiệu mụ mụ hồn đều bay, ở di động hét lên nói khang mụ mụ nói vậy. Khang mụ mụ một bên cười lạnh thiệu mụ mụ trang đều trang không hảo một có điểm gió thổi có lay liền lộ người đàn bà đanh đá bản tính, một bên lại buồn bực nàng thật không biết. các đức điện thoại sau liên tục lắc đầu, cùng bọn họ nói thiệu dương cũng là cái không đáng tin cậy, vị hôn thê đều có vì cái gì không nói cho trong nhà, chẳng lẽ cái này vị hôn thê có vấn đề Khang nhạc nhiên thầm nghĩ, đương nhiên là có vấn đề, vấn đề lớn. Thiệu mụ mụ kinh nghe tin dữ, tưởng lão công nhi tử cùng nhau gần nàng, điện thoại đều không đánh, hùng hổ giết đến công ty tìm Thiệu Ba Ba vấn tội, hai người một phen ầm ý mặt sau tướng mạo liếc, thế nhưng ai cũng không biết. Thiệu Ba Ba đoán, giả đi, nên không phải Thiệu Dương cố ý diễn kịch ở Khang gia người trước mặt tìm về mặt mũi. Thiệu mụ mụ lại cảm thấy không phải giả, ngươi là không nghe được làm thanh là nói như thế nào, ngươi nhi tử đem kia hồ ly tinh đương tổ tông che chở. Thiệu Ba ba ngại nàng thô bỉ, cũng lo lắng Thiệu Dương tới thật sự. Thiệu Dương chính là hắn duy nhất xem trọng người thừa kế. Khác Tư sinh tử thật là đỡ không tưởng. Hắn lựa chọn cái dạng gì thê tử, chính là quan hệ Thiệu gia tương lai. Lập tức cũng chờ không được, hai vợ chồng cùng nhau đuổi tới trong kinh tới. Cô ý không nói cho hắn, bị đánh cái trở tay không kịp, Thiệu Dương tự nhiên không có thời gian đem phó nhân cách giấu đi. Hai bên chạm vào vừa vặn, Thiệu Dương chỉ có thể lấy tiêu khả hơn tới giới thiệu. Thiệu Mụ Mụ một đôi lợi mắt thấu thị quang giống nhau già quét. Mở miệng đệ nhất sát, Tiêu tiểu thư sắc mặt không tốt, nhìn tựa hồ là sinh bệnh. "Biểu môi, Tiêu tiểu thư, ta còn kiểu tiểu thư đâu?" Mở miệng đệ nhị sát, Tiêu tiểu thư cùng tiểu Dương đều dọn đến cùng nhau ở, kia hai bên gia trưởng tìm cái thời gian thấy cái mặt. Băng vệ sinh đều đặt ở nàng nhi tử phòng ngủ chính trong phòng vệ sinh, phi, không biết xấu hổ tiểu hồ ly tinh. Mở miệng đệ tam sát, Tiêu tiểu thư nhìn không nhỏ, trong nhà là làm cái gì sinh ý chính mình quản lý công ty không? Bỏ lỡ Khang Nhạc Nhiên, Mạc danh tự tin thiệu mụ mụ lấy khang nhạc nhiên điều kiện tới cân nhắc về sau con dâu người được chọn. Phó nhân cách cắn môi dưới, khuyết thiếu huyết sắc mặt phiếm ra không bình thường bạch. Thiệu dương vội vàng nói, mẹ, ngươi dọa đến nhiên nhiên. Toàn, toàn mang theo hận, kém, cái này con dâu không thể muốn, còn không có vào cửa đâu. Lần đầu tiên gặp mặt, không tam, câu nói đâu, câu đến nhi tử cùng chính mình đối nghịch. Tuyệt đối không thể muốn. Phó nhân cách, rõ ràng so tam câu nói nhiều. Thiệu mụ mụ nghe không đúng. Nhiên nhiên. Thiệu Dương đốn hạ, nàng nũ danh tiêu nhiên nhiên. Phải không? Thiệu Mụ Mụ hầu nghi nhìn tới nhìn lui, nàng như thế nào cảm thấy nơi nào quái quái. Thiệu Ba Ba trong lòng cũng bất mãn, nhưng không Thiệu Mụ Mụ làm được rõ ràng, làm Thiệu Dương cấp hảo hảo giới thiệu một chút, hiện nhiên là muốn hiểu tận gốc dễ. Thiệu Dương chỉ phải dựa theo tiêu khả hân tình huống tới nói. Nghe xong, vợ chồng hai người liếc nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt không hài lòng. Thiệu Mụ Mụ tưởng phát tác, bị Thiệu Ba Ba một ánh mắt ngăn lại. Hai người về trước phòng. Thiệu mụ mụ, cha mẹ song vong, ra không cố thân, không may mắn. Thiệu ba ba đau đầu, ngươi gặp qua thiệu dương cùng cái nào nữ hại như vậy thân mật. Đều trụ đến cùng nhau. Ngươi đi nháo, hắn sẽ nghe ngươi. Thiệu mụ mụ sốt ruột, kia làm sao bây giờ. Kia tiểu hồ ly tinh đem nhi tử tâm hồn đều mê. Thiệu ba ba quát lớn, ngươi nói chuyện chú ý chút, đây là ở trong kinh, không phải ở nông thôn địa phương. Con có. Ngươi nói như vậy sẽ chỉ làm nhi tử càng đứng ở tiêu khả hân kia một bên. Thiệu mụ mụ không phục, sau khi nghe được một câu mới tắt thanh, loại này thời điểm nàng nhưng trăm triệu không thể đem nhi tử ra bên ngoài đấy. Cùng thời gian, phó nhân cách sâu kín tố khổ, ngươi ba mẹ không thích ta. Bọn họ mới nhận thức ngươi, về sau quen thuộc tự nhiên sẽ thích ngươi. Thiệu dương an ủi. Phó nhân cách lắt đầu, ta đều không thích tiêu khả hân. Nếu ta là khang nhạc nhiên, ngươi ba mẹ khẳng định vừa lòng. Thiệu dương nhất thời phát khổ. Nhiên nhiên, mặc kệ thân phận của ngươi là cái gì, ta ấy đều là ngươi. Phó nhân cách, nhưng ta tưởng cho ngươi tốt nhất. Nói rất đúng giống thân phận tùy nàng chọn dường như. Dù sao hai người tự mình cảm động. Thiệu mụ mụ chặt chẽ nhớ kỹ thiệu ba ba nói, một câu phó nhân cách nói bậy không nói, chỉ là làm thiệu dương có thời gian liền bồi nàng đi ra ngoài đi một chút, đi tới đi tới tự nhiên có thể gặp được cùng thiệu ra không sai biệt lắm nhân ra, vì thiệu dương, thiệu mụ mụ lấy ra hoàn toàn tinh lực tới làm phu nhân ngoại giao. Những người đó hiểu biết thiệu ra sau, có ích lợi nhưng đồ tự nhiên quen thuộc lên, thiệu mụ mụ thuận nước đẩy thuyền làm thiệu dương cùng đối phương trong nhà ngang hàng. Nhiều đi lại, loại chuyện này thiệu dương có thể cự tuyệt. Này vốn chính là hắn nhiệm vụ trí nhất, thiệu mụ mụ nói đối phương trong nhà ngang hàng, có nữ khá vậy có nam, thiệu mụ mụ lại không phải làm hắn chỉ cùng nữ gặp mặt, thiệu dương không thể cự tuyệt. Hiện giờ nữ tử giống nhau tiếp quản gia nghiệp, thiệu dương tránh cũng không thể tránh nhận thức một ít ưu tú nữ hài tử, đại gia đàm luận đều là ý. Nhưng phó nhân cách lại không cho là như vậy, liền tính nói chính là sinh ý, thường xuyên qua lại, nam nữ ở bên nhau tổng hội phát sinh sự tình gì. Nàng làm không tới nữ hải tử khác như vậy ghen phát táo, thiệu dương nói qua không thích như vậy không phong khoáng nữ hải, khó xử không được thiệu dương chỉ có thể khó xử chính mình, nếu chính mình là khang nhạc nhiên, thiệu mụ mụ dám như vậy cho chính mình xử sắc mặt nắng chân. Sớm đem chính mình đương vàng cung phụng, Bao nhiêu lần, phó nhân cách đi tới đi tới không tự giác đi đến cự tinh thiên cuồng dưới lầu. Ngửa đầu xem trên cùng một tầng, nơi đó là khang nhạc nhiên trụ địa phương, hận cùng ghen ghét không thêm chế lớp. Khang nhạc nhiên rất ít nhớ tới phó nhân cách, nàng bận quá, quốc gia người tài ba xuất hiện lớp lớp, căn cứ cự tinh thiên cùng tiền tiến thiết bị lại nghiên cứu ra rất nhiều khác đầu đề, có không hiểu đều tới hỏi nàng, nàng biết cái gì. Nàng qua đi cũng chỉ là một cái học cha. Nhưng hách linh ngạnh sinh sinh đem nàng giáo huấn thành kỹ thuật lưu, có chút đồ vật chẳng sợ nàng giảng không ra, chỉ cần nàng biết thao tác người khác đi theo học được tiến tới lại nghiên cứu bên trong nguyên lý. Như vậy Khang Nhạc Nhiên tự nhiên bị bảo vệ lại tới. Kỳ thật phía trên cũng không phải nhìn không ra tới Khang Nhạc Nhiên chỉ là trong đó giới, bọn họ cũng đi tìm Diêm A-Lang, thậm chí cũng tìm vệ giặc. Vệ giặc đỉnh Úc Lâm thân phận căn bản không sợ cha, hắn đã làm sự cũng không có khác người, một cái hỏi đã hết ba cái là không biết. Mà Diêm A-Lang có Linh Linh Linh làm hậu thuẫn, cùng phía trên đại biểu một fan nói chuyện, cuối cùng hai bên cũng chỉ là hữu hảo hợp tác khai phá đoàn đội ở nước ngoài, khai phá địa điểm ở nước ngoài, thậm chí là ở chiến loạn khu, trong đó lại đề cập rất nhiều cổ không sạch sẽ thế lực cùng tư bản. Có một số việc, trong lòng biết rõ ràng không nói toạc tốt nhất. Nhất phái tường hòa chung, cung cửu bị đao đao hôn mê kéo vào cung yến ngầm phòng thí nghiệm. Đao đao đôi tay khôi phục, dùng một cái từ tới hình dung chính là khôi phục như lúc ban đầu. Nay ở y học thượng là không có khả năng, ít nhất hiện tại y học thành tiểu không có khả năng, nhưng, kỳ tích liền phát sinh ở hiện thực. Hắn thậm chí sinh ra một tia điên cuồng ý niệm, đem đôi tay phá hư, lại đến một lần, hắn sẽ hảo hảo nghiên cứu làm tốt ký lục. Đương nhiên, cái này ý niệm chợt lóe mà qua vứt chi sau đầu, vạn nhất lại đến một lần không hề có kỳ tích đâu. Hắn còn có càng chuyện quan trọng phải làm. Vì hắn âu hiếm tiểu công chúa, chế tác hoàn mỹ nhất thú đông. Từ đao đao bị thương đi cầu cung cửu bị cự, cung yến lại không đi gặp cung cửu, từ cung cửu trong nhà dọn ra tới, không phải bồi đao đao phát ngốc chính là ở chính mình biệt thự phát ng Như vậy an tĩnh vô tức giận bộ dáng làm đau đau đau lòng, hắn tưởng thu được lễ vật tiểu công chúa liền sẽ vui vẻ lên. Chương 627 phản Phệ, canh hai. Cung cửu ở trong công ty phát hỏa, bởi vì nhan lược Diêm A -la Lang diễn viên chính phim lịch sử truyền phát tin hung hăng đánh cung cửu mặt, hắn trăm triệu không nghĩ tới này chỉ là một đạo nho nhỏ khai vị đồ ăn. Chờ Lâm đạo điện ảnh chiếu, thiên đình kia bộ xếp hạng một tuần sau tinh chiến phiến tưởng cũng không cần tưởng thất bại, chiếu cũng chỉ là cái chê cười. Châu Ngọc ở trước. Cung cửu quyết đoán hủy bỏ chiếu miễn cho đi lên tự dứt lấy nục Đến nỗi khi nào chiếu, hắn hy vọng có kia một ngày. Nhưng Diêm A Lang sẽ cho hắn cơ hội này. Trong ngoài nước công ty điện ảnh toàn tới cự tinh thiên quầng tỉnh giáo, hy vọng có thể cự tinh thiên quầng cho phép kỹ thuật duy trì. Nghe nói cự tinh thiên quầng đặc thù kỹ thuật, không ngừng hiệu quả rất thật còn phí tổn thấp, không ngừng có thể làm khoa học viễn tưởng còn có thể huyền huyễn kỳ ảo các loại huyễn, mấu chốt nhất một chút, mau. Thế giới này cái gì đều càng lúc càng nhanh kiếm tiền càng muốn xông vào mọi người đằng trước. Diêm A Lang thân là lão bản phóng lời nói, hoan nên quảng đại đồng hành tới cộng đồng tiến bộ, kỹ thuật nhưng thuê sao? Chỉ là Cự Tinh Thiên quần Bất Hòa Thiên Đình Giải trí hợp tác. Bạch Bạch Bạch, cung cửu mặt nóng rát, đây là hắn tác phong, hiện tại bị người đánh tới chính mình trên mặt. Vốn dĩ thất bại đại điện ảnh làm chính mình mấy cái trăm triệu đầu tư ném đá trên sông, không đúng thời hạn chiếu chính mình còn muốn bồi tiền, so tiền tổn thất lớn hơn nữa chính là Thiên Đình Giải trí danh vọng cùng địa vị. Cự tinh thiên cuồng thanh minh vừa ra, trong vòng nhân vi chính mình lĩnh lợi khẳng định bài xích thiên đình giải trí, thiên đình giải trí tiên cảnh. Kỳ hạng nghệ sĩ không an phận, không ít người xảo muốn giải ước. Ngày xưa một bá thiên đình giải trí, đột nhiên liền lung lay sắp đổ lên. Cung Cửu tưởng cùng Nhan Nhược nói chuyện, nhưng Diêm Á Lang sẽ điều hắn. Công ty ước không thượng, phim trường không thấy được, điện thoại đánh không thông, đổ người càng đổ không đến. Cung Cửu trước nay không nghĩ tới, sẽ bị chính mình đùa bỡn quá một cái sùng vật bức cho không đường có thể đi. Hắn đau khổ suy tư xoay người cơ hội, trong nhà bên kia tưởng đều đừng nghĩ, đám kia xài lang hổ báo biết chính mình trưởng quản Thiên Đình giải trí xảy ra chuyện, đã ở bỏ đa xuống giếng, ngày ngày ở lão hồ đồ lao ra tử trước mặt tiến lời dèm pha, làm lao gia tử đem gọi điện thoại mang chính mình đương tiêu khiển, còn phong hắn tiền tiêu vặt, sinh ý đồng bọn bên kia càng trông cậy vào không thượng, thuận gió thời điểm đập vào mắt có thể đạt được đều là bằng hữu, ngược gió thời điểm như hổ rình mồi tất cả đều là địch nhân. Cung cửu suy tư. Chính mình những cái đó hát cám nhận không ra người sản nghiệp, có thể lấy tới đoán một cái lửa xém lông mày, chờ công ty mặt khác mấy bộ điện ảnh kịch online, là có thể hoan quá này một hơi tới. Kỹ thuật thứ này, cũng không phải toàn bộ, hơn nữa, không phải không có khác biện pháp có thể lộ tới. Còn có chính mình những cái đó hắc cám quan hệ, làm rất một cái nhan nhược cũng không khó. Tối tăm trong văn phòng, cung cửu một cây yên một cây yên tiếp theo chiều, không phát hiện hắc cám bóng ma có người ở chậm rãi tới gần một khối thật dày khăn từ hắn phía sau đột nhiên ấn ở hắn miệng nguy thượng, cung cửu cảm thấy không kịp lập tức nín hơi trượt xuống dưới. đáng tiếc phía sau người thon chắc cánh tay thít chặt hắn nhất hầu gắt gao không bỏ. thật lâu sau, cung cửu trong cơ thể dưỡng khí hao hết không thể không hút khí, thuốc tê nhập thể ngất đi. chờ hắn tỉnh lại, phát hiện chính mình không mặc một kiện quần áo điếu lập, trung quanh là phòng thí nghiệm bộ dáng, giải phẫu đài, dược phẩm giá, một vại vại nước thuốc trầm trầm phù phù không biết phao thứ gì. cửu ca, ngươi tỉnh. Cung Yến ăn mặc một cái màu đỏ thấm tu thân lệ phục từ bậc thang xuống dưới, thật dài tóc quăn quấn lên, trên mặt không hề là trước mặt hắn tiểu nữ hải không muốn xa rời, bình tĩnh mà phóng không. Cung Yến, ngươi muốn làm gì? Cung Cửu văn mèo, thân thể không tự do cùng bằng phẳng làm hắn thần sắc nan kham. Cung Yến nhìn hắn đã phát một lắc ốc, thẳng đến đau đao tiến vào mới ngẩn ngơ hoàn hồn. Nàng quay đầu lại vọng đau đau, trên mặt tất cả đều là khó hiểu, ta như thế nào một chút cũng không vui đâu. Đao đao lấy quá màu trắng trường bảo cho nàng mặc vào, cẩn thận khấu thượng quốc áo, ngươi không thích hắn. Ta đây thả hắn đi. Cung kiểu trong mắt phụt ra hy vọng, thả ta đi. Cung yến nhìn hắn, cũng không có thích sáng giỏi, nhưng là nàng nói, thích vẫn là thích, chính là nhắc không nổi sức lực tới. Đao đao ôn nhu nói, nếu con thích, vậy thích đi. Dù sao cũng không phải như vậy thích, ngươi muốn cho ta tới vẫn là chính mình tới. Cung kiểu bị nàng xem đến làn da lạnh lẽo, đồng nhiên biết những cái đó bình ngâm chính là cái gì, tiến yến. yến. Ngươi không cần xúc động, ngươi không phải tưởng cùng ta ở bên nhau sao? Chúng ta ở bên nhau, được không? Cung Yến lắc đầu, không cần. Cung Cửu khẩn trương, đau đau mừng thầm. Cung Yến nói, ta không nghĩ động thủ, ta nhìn ngươi động thủ. Đau đau nghĩ thầm đây là luyến tiếc vẫn là khinh thường. "Hảo." Hắn nói, cầm lấy một con ống chích tới gần Cung Cửu. Cung Cửu điên cuồng giãy rủa, "Ngươi điên rồi sao? Ta là ngươi Cửu ca ca, ngươi muốn làm thương tổn ta sao?" Ngươi không sợ ta không yêu người sao? Chờ một chút. Cung Yến lại đây ngăn lại đao đao. Cung Kiểu vui vẻ. Đao đao thất vọng. Cung Yến nói, như vậy không hảo chơi. Cái gì? Cung Yến dẫn theo váy chạy đi lên. Cung Kiểu cắn răng xem đao đao, thả ta, ngươi nghĩ muốn cái gì ta đều cho ngươi, bao gồm nàng. Ngươi hẳn là biết, nếu giết ta, ngươi sẽ không có hảo kết quả. Đao đao cười lắc lắc ống trích, ta muốn cái gì hảo kết quả, ta chỉ cần nàng cao hứng. Cung Kiểu, kẻ điên. Ngươi mới là kẻ điên. Cung Yến chạy xuống tới, ta chưa bao giờ sẽ làm những việc này, những người đó chết phía trước ta đều làm cho bọn họ sạch sẽ hoàn hoàn chỉnh chỉnh. Không giống ngươi, ngươi cha tân chết bao nhiêu người. Đại đại túi văn kiện, Cung Yến lưu loát mở ra, ta cỡ nào ái ngươi, trăm phương nghìn kế thu thập ngươi đổ vật ngươi yêu thích, ngươi sủng vật mỗi một cái ta đều chú ý, bọn họ cái gì kết cục ta cũng biết. Này đó đã chết liền tính, ta không nghĩ ngươi như vậy chết. Này đó, cựu ca Ngươi đem bọn họ biến thành như vậy có phải hay không thực vui vẻ? Cung Yến lấy ra rất nhiều ảnh chụp tới là xem, có trực tiếp vứt trên mặt đất, có bắt được cung cửu trước mặt, phía trên người nhìn thấy ghê người. Cung cửu nhìn trước mắt ảnh chụp, con ngươi co chặt, ngươi như thế nào sẽ có này đó? Này đó đều là hắn thu dụng qua súng vật, mỗi một cái, hắn đều xử lý đến sạch sẽ. Cung Yến thực thất vọng, kiểu ca bất luận cái gì sự ta đều biết, nhưng kiểu ca cũng không biết ta phòng thí nghiệm đâu. Ta phòng thí nghiệm là vì cửu ca ngươi kiến nha. Ngươi sao lại có thể không biết? Ngươi sao lại có thể không biết? Cung Yến đột nhiên thét trói thai, phía trước bình tĩnh cảm xúc một chút bùng nổ, nàng chạy đến đối diện kéo ra vải bồ trắng, đem phía sau đồ vật đẩy đến cung cửu trước mặt. Cửu ca ngươi xem, ta đem bọn họ đều thu thập đi lên, có phải hay không rất đẹp? Cung cửu khiếp sợ, đây là, khâu lên người. Này đó đều là hắn đụng chẳng quá, người. Nôn, cung cửu nôn mửa, nhắm chặt hai mắt, có loại chân thật tảo giác. Đối diện nhân thể thượng rầm rạp khâu lại tuyến biến thành con rết bò đến trên người mình, làn da run rẩy. Cựu ca, ngươi thích sao? Cung Yến nhỉ non như tình nhân, ngay sau đó lại chuông loa ngươi như thế nào có thể không thích? Ngươi như thế nào có thể không thích? Nàng chạy đến cung cữu bên người, dùng ngón tay lột ra hắn mắt, ngươi nhìn xem, ngươi nhìn xem nhà, đây là ta vì ngươi làm, đây là ta đưa cho ngươi lễ vật ngươi sao lại có thể không thích? lan cung cữu không thể nhịn được nữa. Một chân liền đá đem Cung Yến đá đến lăn đi ra ngoài. Hắn tay bị treo, chân lại tự do. Cung Yến kêu sợ hãi, đao đao biến sắc, tùy tay cầm lấy một cây toái cốt đồng phanh tạm đi lên, cung Cửu Têu thảm thiết một tiếng, toái cốt đồng liên tiếp đánh ở trên người hắn, Têu thảm thiết không ngừng. Cung Yến cười lạnh đứng lên, lấy quá một sắp ảnh chụp, đối với cung Cửu đâu đầu giải qua đi, Cửu ca, ngươi không phải thích như vậy sao, vậy làm đao đao đem ngươi biến thành như vậy được không? Ảnh chụp rơi trên mặt đất, bất đồng nam nữ cả người vết thương tựa như chết đi, trong đó một cái bộ mặt thanh tú nam hải, thương tích đầy mình tay chân lấy quỷ dị góc độ lượng. Trên ảnh chụp viết hai chữ Văn Trang chương 628 cứu rỗi canh một cung cửu bị tra tấn thành trên ảnh chụp bộ dáng cung yến tưởng đem hắn làm thành tiêu bản vĩnh viễn chân quý. đáng tiếc lúc này thần binh trời dáng pháp luật quang mang chiếu rọi tiến hắc ám tội ác tầng hầm ngầm. Ở đây ba người bị khống chế hiện trường hết thảy không chỗ nào che giấu. Đương cung cửu bị hình phạt kia một ngày. Hiện trường nghe xong kết quả, Trang tỷ kính dâm sau rơi lệ lầy mặt. Nàng lái xe thẳng đến nào đó tư mật viện điều dưỡng, nửa ngồi sổm trên xe lăn điêu khắc giống nhau nam tử trước người. Văn Trang, hắn đã chết, hắn đã chịu pháp luật chế tài, tử hình, lập tức chấp hành. Ngươi vui vẻ sao? Dưới bóng cây điêu khắc giống nhau nam tử trên người quần sáng nhảy lên, Trang tỷ nằm ở hắn đầu gối đầu không tiếng động khóc giống, đầu vai kích thích càng ngày càng kịch liệt. Đống nhiên một bàn tay dừng ở nàng đầu vai, nàng ngây người. Chậm rãi ngửa đầu tỷ phản quang trung gầy ốm nam hải tươi cười lạ như vậy xa xôi cùng quen thuộc trang tỷ tới từ trước hận trời cao bị nàng giấm ra khúc quân hành nàng mặt mày hồng hào nét mặt tỏa sáng thực xin lỗi khách tổng nhan tổng ta muốn mang ta đệ đệ hoàn du thế giới Hán hảo hắn rốt cuộc hảo hắn nhớ tới ta là ai ta muốn dẫn hắn xem toàn thế giới phong cảnh Hách linh cười chúc mừng a trang tỷ cười cười chảy xuống nước mắt thật tốt quá hắn hảo nhớ tới trước kia sự Không có những cái đó không vui sự, ta hy vọng hắn vĩnh viễn không cần nhớ tới những cái đó. Hách Linh gật gật đầu, hắn sẽ không nhớ tới, vĩnh viễn sẽ không nhớ tới. Trang Tỷ ngẩn người, nhìn nước mắt sau mỉm cười người, phúc đến nội tâm. Ta nên như thế nào cảm tạng ngài? Hách Linh, không có tiền trở về đi làm. Trang Tỷ nín khóc mỉm cười, hảo, ta nhiệt tình yêu thương công tác này, Hách Tổng nhất định vì ta lưu chén cơm ăn. Xong việc. Diêm A-Lang đứng ở Hách Linh bên người bồi nảng cùng nhau xem dưới lầu tự tin rời đi trang thỉ. Ơn, lấy bọn họ nhãn lực, 66 tầng lầu cũng xem đến rõ ràng đâu. Hách Linh, thật tốt, lấp lánh sáng lên đâu. Diêm A-Lang, liền biết ngươi sẽ ra tay. Hách Linh cười cười, cung cửu đã chết, hắn tội nghiệt tuy rằng chuộc không sạch sẽ, nhưng hắn thương tổn người, còn sống người, vì cái gì muốn sống ở tuyệt vọng chung đâu. Cho nên không ngừng văn trang, những người khác cũng hủy diệt đáng sợ ký ức một lần nữa bắt đầu sinh hoạt. May mắn cung cửu làm việc điệu thấp, không có người biết bọn họ quá vãng, đến nỗi nói tương quan bộ môn, bọn họ có chính mình chuẩn tác, có một số việc bọn họ nguyện ý vĩnh cửu phong ấn. Đến nỗi cung cửu, mang theo hắn tội cùng phạt trầm luân địa ngục đi thôi. Nga, cũng may hắn có đồng bạn, cung yến cùng đao đao đều đi theo đi, ba người đồng hành, này dọc theo đường đi cũng không tịch mình đi. ân, tin tưởng sau đó không lâu còn có cung gia người đi xuống truy bọn họ, rốt cuộc cung gia này cây đại thụ ngã xuống là cung cửu bên này sẽ mở khẩu từ đâu ai đem đại thụ đẩy ngã đương nhiên là chúng ta anh Dũng không sợ vệ giặc đại tướng quân cung cửu một bị bắt vệ giặc lập tức mượn dùng linh linh linh ở trên mạng công bố thiên đình giải trí tấm màn đen che trời lấp đất đỉnh cấp hacker đều quan không được toàn vong ổ lên tình cảm quần chúng xúc động tương quan bộ môn lập tức tham gia điều tra vệ giặc làm tiểu cảnh sát nhân dân một bên tận chức tận trách xử lý xã khu lông gà vỏ tỏi Một bên lén lút chú ý điều tra tiến độ thường thường phóng chút liêu ra tới. Thường thường nhận được hắc liêu cùng chứng cứ hoặc là manh mối tương quan nhân viên nhóm vẻ mặt chết lặng, có dám hay không một lần phóng xong. Câu cá đâu? Vệ giặc, ta dám, liền sợ các ngươi cả năm tăng ca sẽ mang ta. Có vệ giặc cùng linh linh linh tao thao tác ta ở, quả nhiên này một năm cung ra không có thể từ hot xệ ở trên giới tới. Một cái giải trí công ty trốn thuế lậu thuế cuối cùng suy diễn thành khiếp sợ cả nước đặc đại án kiện, cuối cùng. Một cái nhãn hiệu lâu đời thế ra ầm ẩm, ẩm sập ảm đạm xuống sân khấu. Này cấp nào đó người gõ vang chuông cảnh báo, nên xúc xúc, nên tẩy tẩy, nhưng đã làm trước sau là đã làm, bọn họ chỉ có thể cầu nguyện chính nghĩa chi kiếm không cần nhìn đến bọn họ. Sát bất tận. Vệ giặc rất rõ ràng, đây là nhân tính. Nhưng đại gia cộng đồng nỗ lực cuối cùng là hướng về tốt phương hướng không phải sao. Hành Linh, ơn, đại bộ phận người hướng tới quan Minh. Diêm A-Lang, chúng ta đây kế tiếp. Nói đến cái này hách Linh liền tới khí, kế tiếp còn không thể đi, tinh thần thạch bị bọn họ chắc xuống dưới nơi nơi phát, Linh Linh Linh không siêu tập toàn sẽ không đi. Chờ một chút đi, các người tiếp theo làm chính mình sự. Người đâu? Hách Linh nói, phía trước hoa loại chuyện đó, Linh Linh Linh đã tìm được hoa loại chủ nhân, ta ở hắn nơi đó phát hiện chút khác hẳn giống, một ít rất có ý tứ hắn cũng không trồng ra, ta muốn nghiên cứu hạ. Một bên nghiên cứu này đó không biết nơi nào tới kỳ quái hạt giống, một bên cùng Linh Linh Linh tìm kiếm tinh thần thạch Không chừng các nàng còn phải đi đào mồ. Đến nôi nói kia khối tinh thần thạch cự thạch, đương nhiên thu hồi tới, dẫn tới kia môn phái một trận đại loạn, đều báo cảnh. Có bản lĩnh tìm được nàng, không bản lĩnh liền nẹn. Dù sao thứ này bọn họ cầm cũng không phải chuyện tốt, loạn dùng vô pháp khống chế ngoại vật, không bằng hảo hảo tu tu tự thân. Tóm lại, hách linh lấy đến một chút không chỗ dạng, nhiệm vụ cơ bản hoàn thành, dư lại năm tháng trở nên chậm gì gì lên, trừ bỏ linh linh linh nhảy nhót lung tung tìm đông tìm tây. Diêm A Lang phát hiện diễn kịch là thú, hướng về diễn cốt chi lộ kiên cường, cút phủng về một tòa lại một tòa. Ma vệ giặc thực hiện chính mình lời hứa, trung thủ cảnh sát nhân dân vị trí không dịch hoa, ở các đồn công an chi gian điều tới điều đi, sở hữu sở trường đều cầu hắn, thăng một thăng đi ngươi liền thăng một thăng đi, ta trong sở thật sự không công tác cho ngươi làm, nhưng hắn chính là không đi, nhiều lắm ở huynh đệ bộ môn yêu cầu khi kiêm cái trước. Vị tiêu kêu hoàng tiệp cô nương, dần dần từ trong ảo tưởng tỉnh táo lại, tìm cái bình thường nam nhân gả cho quá bình thường sinh nhi dục nữ nhật tử. Nhiều năm sau ngẫu nhiên biết được đã từng người yêu tin tức, vì năm đó cố chấp hổ thẹn, cười một cái sau, về điểm này hổ thẹn cũng thoải mái mà đi. Khang nhạc nhiên cũng không có thực hiện chính mình trung thân không gả làm độc thân quý tộc trí nguyện to lớn, ở nàng 24 tuổi thời điểm, cùng một cái tương quan bộ môn phái tới học tập tiểu công trình sư nhất kiến trung tình, 25 tuổi sinh nhật trước đem chính mình gả ra ngoài. Đối phương là cái miệng chết nhưng thân thể lại thành thật tiểu cho săn, khá giả nhạc nhiên 2 tuổi Hai người ở bên nhau cái nhau ầm ý lẫn nhau, đều không có lưu luyến đuổi hoa ý tưởng, lễ chứng kết hôn đóng cửa lại toàn tâm toàn ý thai họa lẫn nhau. Khang gia ba mẹ đối con rể phi thường vừa lòng, tiểu tử có năng lực có phẩm đức có tướng mạo, trong nhà thư hương dòng dõi, thông gia khai sáng lại hào phóng, nào nào chọn không ra tật xấu tới, một lần lo lắng nhà mình học cha nữ nhi gả đi vào sẽ phá hư nhân gia tốt đẹp gen, chờ Khang Nhạc Nhiên Hải tử lục tục sinh ra xác nhận đều không nốc, hai vợ chồng mới chân chính tùng một hơi. Khang nhạc nhiên qua đến ngọt ngọt ngào ngào, thiệu dương cùng phó nhân cách lại là thất bại thẳng hại. Thiệu ba ba thiệu mụ mụ dùng hết thủ đoạn cũng không có thể làm thiệu dương từ bỏ phó nhân cách, có thể thấy được hai người là chân ái. Ở thiệu dương kiên trì hạ, thiệu gia cử hành lòng trọng hôn lễ đem phó nhân cách nên thú quá môn. Phó nhân cách mang theo tiêu khả hơn hết thể thành thiệu thái thái. Nếu hết thể ở chỗ này hoa thượng câu nói cũng coi như trọn vẹn, chính là vương tử cùng công chúa hôn lễ lúc sau còn có thật dài nhân sinh đối mặt hiện thực sinh hoạt Phó nhân cách vẫn luôn không cam lòng, khang gia càng tốt khang nhạc nhiên càng ưu tú nàng tâm càng giống bị độc thảo ăn mòn. Nhưng lại không cam lòng nàng lại có thể như thế nào? Khang nhạc nhiên sẽ hết thệ nàng đều không biết, nàng thậm chí ít nhất đạo lý đối nhân xử thế đều phải thiệu dương tay cầm tay giáo, nàng có điều kiện gì đi trả thủ khang nhạc nhiên. Nàng chỉ có thiệu dương, có nàng cổ động, còn có thiệu dương chính mình đấy lòng không cam lòng, hai người nóng lòng muốn thử đầu tư giới giải trí, chỉ là người thiên phú hữu hạn. Thiệu Dương ở nhà mình sinh ý thượng kiến thức phi phạm, ở giải trí này khối thật là không được như mong muốn, lan lộn rất nhiều lần, tổng thể xuống dưới không tính mệnh, nhưng cũng không kiếm. Đối thiệu ra tới nói, không kiếm chính là mệnh. Thiệu ba ba thực nghiêm khắc phê bình Thiệu Dương, Thiệu Dương bình tĩnh suy tư sau cũng từ bỏ con đường này. Sau đó hai người chuyển hướng cùng Khang gia tranh đoạt sinh ý. Chương 629 bằng mèo canh 2. Chỉ là Khang gia đã xưa đâu bằng nay, Khang nhạc nhiên đã là trở thành hình tượng tốt đẹp công chúng nhân vật có quốc gia ba ba chống lưng, khang gia hợp tác đồng bọn chỉ biết càng nhiều sẽ không thiếu, khang gia danh dự tài sản càng thêm hùng hậu, khang ba ba chỉ cần không hôn đầu chủ động trái pháp luật, khang gia địa vị liền vững như bàn thạch. hai người lại lần nữa chết kích, không đợi bọn họ lại lan lội, thiệu ba ba thiệu mụ mụ đã không kiên nhẫn, muốn luyến ái cho các ngươi luyến, muốn kết hôn cũng cho các ngươi kết, hài tử đâu, đời sau đâu, thiệu gia tương lai đâu, ba mươi mấy còn không sinh hài tử làm chúng ta chết không nhắm mắt sao? thiệu dương ba mươi mấy. Phó nhân cách còn không đến 30, nhưng ở thiệu mụ mụ trong mắt đã là lớn tuổi thai phụ, hiện tại còn không sinh, về sau còn có thể sinh đến ra tới. Cũng may phó nhân cách cũng muốn vì thiệu dương sinh hài tử, chỉ là đến bệnh viện kiểm tra, bác sĩ phát hạ tin giữ, lấy phó nhân cách thân thể, tốt nhất không cần sinh hài tử. Thiên đều sụp. hắn lao thiệu ra muốn tuyệt hậu. Thiệu mụ mụ đương trường ngất đi. Phó nhân cách choáng váng, nàng không thể sinh hài tử. Không, nàng một hai phải sinh. Thiệu Dương vì nàng suy nghĩ, không nghĩ sinh, nhận nuôi cũng có thể. Vẫn luôn buồn bực thất bại phó nhân cách lạnh lùng nhìn hắn, không phải ta hài tử, ta không cần. Thiệu Dương, nhưng bác sĩ nói, cho dù có hài tử rất lớn tỷ lệ sẽ di truyền bệnh của ngươi. Này không phải ta bệnh, ta vốn dĩ hẳn là khỏe mạnh. Phó nhân cách đột nhiên bùng nổ, ta mới là khang nhạc nhiên, cái kia đứng ở cự tinh thiên cuồng tài phú thanh danh ôm tận người hẳn là ta. Thiệu Dương đột nhiên sinh khí, khí nàng không hiểu chính mình đối nàng ái. Ngươi như vậy có ý tứ sao? Nàng trước nay đều là nàng, ngươi có cơ hội ra tới chúng ta ở bên nhau chẳng lẽ không nên thỏa mãn sao? Ngươi muốn ta như thế nào thỏa mãn? Phó nhân cách giống trở về, rõ ràng ta hẳn là có càng tốt đẹp nhân sinh. Nhìn nàng trong mắt cố chấp cùng điên cuồng, thiệu dương đột nhiên tâm mệt, cho nên, ta cho ngươi nhân sinh ngươi không hài lòng đúng không? Quăng ngã môn mà đi. Ngày hôm sau, hai người giống như người không có việc gì nói nói cười cười đương cái gì cũng chưa phát sinh quá. Nhưng bọn họ lẫn nhau đều biết mọi người đều ở tiểu tâm né qua cái kia đề tài. Phó nhân cách tích cực bị dựng Thiệu Dương tích cực phối hợp, nhưng kết quả luôn là không tốt. Bác sĩ an ủi hai người, ở không có hài tử tiền đề hạ, chúng ta khẳng định ưu tiên suy xét đại nhân an toàn. Thiệu Dương cùng ba mẹ thương lượng, muốn đi làm đại dựng Thiệu mụ mụ chua ngoa trầm biếm, dùng nàng hạt giống sao. Kết ra tới dưa không giống nhau là ai Thiệu Dương vô lực, mẹ, bác sĩ chỉ là nói có cái kia sát xuất. Ngươi có thể bảo đảm cái kia sát suất không đụng phải. Thiệu mụ mụ chợt bỏ mắt, nhà ta thiếu nàng sao. Chỉ cần tưởng tượng ta đáng thương cháu trai cháu gái sinh hạ tới liền có bệnh, không chừng ngày nào đó, ta này tâm liền cùng đau cắt giống nhau. Thiệu dương trầm mặc, ai không hy vọng chính mình hài tử khỏe mạnh. Thiệu mụ mụ cảm tính, thiệu ba ba lại tương đương lý tính. Hắn duy trì thiệu dương ra ngoại quốc làm đại dựng, lại đồng thời để ra điều kiện. Thiệu dương kinh ngạc trợn to mắt, chua sót, ba, ta không nghĩ như vậy. Nhiên nhiên nàng sẽ chịu không nổi Thiệu ba ba vô tình nói Ta bên ngoài tư sinh tử mẹ ngươi biết Nàng có chịu không nổi sao Nhiều năm như vậy Ta trước nay không làm cho bọn họ đạp về nước một bước Thiệu ra ta chưa cho bọn họ một phân Thiệu dương Ngươi hiểu ta ý tứ Thiệu dương trầm mặc Thiệu ba ba nói Ta cũng không có làm ngươi đối nàng bất trung Hiện thực vấn đề là Mặc dù các ngươi đi làm đại dự Chưa chắc thành công Liền tính thành công hài tử chưa chắc Thiệu ba ba đốn hạ Ta phải vì thiệu gia suy xét, thiệu gia là ta tâm huyết, ta muốn bảo đảm thiệu gia có thể lâu dài chuyển xuống đi. Thiệu gia không phải ngươi một người, hiện tại thiệu gia là mấy thế hệ người nỗ lực, không thể bởi vì ngươi bản thân chi tư làm nó không có người thừa kế. Thiệu Dương Gian An, ba, chúng ta còn trẻ, ngươi làm chúng ta thử một lần. Thì kết quả cũng không lý tưởng, phó nhân cách gặp rất lớn tội hài tử lại trước sau không thể tới, khả năng nàng đấy lòng hắc ám dọa lui tiểu thiên sứ, bọn họ chọn thiện mà cư đi. Thiệu Dương cuối cùng phục tùng Thiệu Ba Ba, gạt phói nhân cách trộm làm đại dự. Thiệu Ba Ba lựa chọn một người tuổi trẻ thông minh ra cảnh lại bần hàn nữ hài tử, đối phương vẫn là cái học sinh người nhà bệnh nặng lấy không ra tiền tới, suy xét luôn mãi đồng ý giao dịch. Tả hữu không cần thấy hài tử phụ thân cũng không cần phát sinh cái gì quan hệ, khiến cho chính mình vi phạm lương tâm lúc này đây, nàng thật sự tìm không thấy biện pháp khác cứu lại thân nhân sinh mệnh. Cơ thể mẹ tuổi trẻ khỏe mạnh, hết thể đều thực thuận lợi, Bế lên cháu trai cháu gái thiệu ba ba thiệu mụ mụ không hề bức bách hai người. Nhưng người khác khoan dung ngăn cản không được phó nhân cách chính mình để tâm vào chuyện vụn vặt. Nàng sinh hoạt càng không thuận lợi, nàng càng muốn chính mình nếu là khang nhạc nhiên nên có bao nhiêu hảo, càng như thế tưởng, nàng càng cảm thấy hết thể đều không thuận lợi. Thậm chí đến sau lại, nàng sự tình gì đều không làm, mỗi ngày âm ú ngồi ở bức màn phía sau xem ngoài cửa sổ. Thiệu dương ngay từ đầu xem nàng bộ dáng này còn lo lắng ăn uổi, nhưng số lần nhiều hắn cũng thực mệt mỏi. Hắn thế giới cũng không phải chỉ có tình yêu, trong nhà sinh ý yêu cầu hắn cơ hồ toàn bộ tinh lực đi xử lý, đặc biệt mấy năm trước lăn lộn mù quáng thời điểm đối trong nhà sinh ý là có tổn hại, hắn yêu cầu đền bù trở về, còn muốn duy trì Thiệu gia địa vị tranh thủ trở lên một tầng lâu. Loại này thời điểm, hắn phi thường hy vọng phó nhân cách có thể giúp hắn một phen, có thể cùng hắn sóng vai chiến đấu, nhưng phó nhân cách chỉ biết đắm chìm ở tự oán tự ngải chung, chưa bao giờ nghĩ tới hắn cũng sẽ mệt. Thiệu Dương cũng cùng nàng công bằng, hy vọng nàng đi ra ngoài Sẽ không đổ vật có thể học, muốn làm sự tình hắn bồi nàng làm, chỉ cần đừng lại dối dám khang nhạc nhiên, nhưng phó nhân cách toàn cự tuyệt. Thiệu Dương liền cảm thấy kỳ thật phó nhân cách còn không có từ khang nhạc nhiên trên người phân ra tới, nàng tâm thần vẫn là lớn lên ở khang nhạc nhiên trên người. Hắn liên hệ quá Lữ Đại Sư, Lữ Đại Sư nghe nói không lưu tình chút nào cho thủng, nếu nàng quá đến so khang nhạc nhiên hảo liền sẽ không nhớ thương. Kiến nghị hắn tìm bác sĩ tâm lý. Thiệu Dương trầm mặc. Trong nội tâm hắn không phải không biết phó nhân cách tâm bệnh ở đâu, chính là, như thế nào siêu Việt khang nhạc nhiên. Chính hắn đời này đều làm không được. Đột nhiên có một ngày, phó nhân cách đôi hắn nói, chúng ta nhận nuôi cái hải tử đi. Thiệu dương bản năng không đồng ý, hắn có hai cái thân quốc đục, vẫn luôn dương ở địa phương khác tiếp thu tốt đẹp giáo dục, hắn sẽ trộm đi xem, biết hai đứa nhỏ thực hảo, thiệu ba ba thiệu mụ mụ thường xuyên ở tại bên kia, cũng may mắn bọn họ tách gia trụ, phó nhân cách lại không thèm để ý cha mẹ chồng cho nên cũng không biết hai vợ chồng già bí mật. trong lúc nhất thời có chút hụt hẫng, chính mình thê tử như vậy không thèm để ý phụ mẫu của chính mình, nàng thật sự để ý chính mình. Thiệu Dương không muốn một nguyên nhân khác là phó nhân cách lúc này trạng thái cũng không tốt, cả người nhìn không giống người bình thường, nàng có thể mang hảo hài tử, nhưng có lẽ có hài tử nàng có thể chuyển biến tốt đẹp đâu. Thiệu Dương mang nàng đi viện phúc lợi, phó nhân cách mang về một cái đáng yêu tiểu nữ hài, trên mặt xuất hiện đã lâu mỉm cười, Thiệu Dương cũng đi theo nhẹ nhàng lên. Hết thể đều sẽ chuyển biến tốt đẹp đi Mắt thấy phó nhân cách một ngày So với một ngày trạng thái hảo Nàng sẽ mang theo hải tử chơi đùa Cùng nàng cùng nhau ăn cơm Cho nàng kể chuyện xưa làm trò chơi Càng ngày càng giống bình thường mẹ con Đột nhiên một hồi điện thoại đem Thiệu Dương Hô trở về Trong nhà có cảnh sát ở Tiểu nữ hải cả người là thương hoảng sợ Xúc ở cảnh sát trong lòng ngực, Phó nhân cách khóa chết ở phòng Ngược đồng Thiệu Dương đầu ông một tiếng nổ tung trên lạng phối hợp xong cảnh sát điều tra Làm ra một cái suy nghĩ cận kẽ quyết định, đem hải tử đưa trở về. Đưa về thời điểm tự nhiên bị viện phúc lợi người chửi ầm lên, thiệu dương liên tục xin lỗi cũng tỏ vẻ chính mình sẽ giúp đỡ hải tử trưởng thành phí dụng, hoặc là thẳng đến nàng bị khác gia đình nhẫn nuôi. Vì cái gì? Hắn mỏi mệnh hỏi. Phó nhân cách rơi lệ đầy mặt, ta đem nàng đường công chúa giống nhau dưỡng. Nhưng dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì một cô nhi đều có thể lên làm công chúa ta lại muốn ở trong bóng tối lạnh băng lớn lên. Chương 630 tàn sát, canh 1. Này nhất thời khác, thiệu dương rốt cuộc minh bạch, phó nhân cách tâm trước sau là vận bẻo bệnh trạng, có lẽ thay thế được khang nhạc nhiên là duy nhất dược, nhưng chính mình cấp không được nàng này vị dược. Hơn nữa, thay thế được khang nhạc nhiên nàng thật là có thể thỏa mãn. Nàng vẫn là đối chính mình lạnh băng hắc ám quá khứ nhớ mãi không quên. Nàng vĩnh viên quá không được kia đạo cảm, bởi vì nàng chỉ là một cái phó nhân cách, nàng cũng không phải một cái chân chính người. Cái này ý niệm hiện lên đáy lòng. Thiệu Dương luôn cuống, nguyên lai, like, chính mình đấy lòng lại như thế này tưởng. Nguyên lai, like, chính mình không phải không ngại sao. Nhưng, mấy năm nay hai người đều lại đây, lúc trước như vậy khó bọn họ đều làm thành vì cái gì hiện tại lại tâm đi xa. Hắn ánh mắt trở nên xa lạ mà hoang vắng, phó nhân cách rốt cuộc ý thức được chính mình sai mất cái gì, hoảng loạn vẫn hồi. Không hề phát giận, không hề để khang nhạc nhiên, nguyện ý theo Thiệu Dương an bài làm chút sự tình. Cái này làm cho Thiệu Dương lại văn hồi rồi tình yêu tin tưởng chỉ là phó nhân cách đấy lòng cất giấu gián độc, gián độc gặm cắn tâm vĩnh không ngừng nghỉ, nàng thế nhưng gạt Thiệu Dương tìm Tà đạo đại sư cách làm hại Khang Nhạc Nhiên. Hắc Linh còn ở, đương nhiên sẽ không làm tà pháp hiệu quả, huống chi tà thuật là dễ dàng như vậy sẽ. Mười người chí lửa. Phó nhân cách bị lửa đi không ít tiền, chờ Thiệu Dương phát hiện là bởi vì phó nhân cách tham ô công ty công khoản. Thiệu Ba Ba phát hỏa, dùng hắn nói, hắn còn chưa có chết đâu. Tiểu gia gia nghiệp không phải cấp một cái không biết cái gọi là nữ nhân tùy ý tiêu xài, dưới sự giận dữ, đem Tiểu Dương xung quân đến nước ngoài sáng lập Tân Thị trường đi. Thuật tiện đem lão bà đóng gói mang lên. Lần này sự tình làm Tiểu Dương hoàn toàn thất vọng. ở Phó nhân cách Tiểu Y ôn tồn khi, hắn trâm trọng, lại muốn gạt ta làm cái gì đâu? Tiền không đủ có phải hay không? gấp ba tiền lương đều không đủ ngươi hoa, ngươi lại đi tìm cái gì đường ngang ngõ tắt người? Phó nhân cách hòng mất, Tiểu Dương, ngươi chính là như vậy yêu ta? Tiên tiền tiền, ta liền biết ngươi coi trọng chính là tiền, nếu ta là khang nhạc nhiên, ngươi dám đối với ta như vậy nói chuyện sao? Khang nhạc nhiên khang nhạc nhiên lại là khang nhạc nhiên, rõ ràng nhiều năm không thấy một mặt người xa lạ, hắn lại trước sau sống ở nàng bóng ma. Hắn hỏi phó nhân cách, kỳ thật ngươi là không rời đi nàng đi, chẳng sợ ngươi có thân thể của mình, có chính mình thân phận, ngươi trong lòng trước sau đem chính mình trở thành nàng bóng dáng. Cho nên, khang nhạc nhiên có cái gì ngươi liền phải có cái gì? Khang nhạc nhiên để ý cái gì ngươi liền phải được đến cái gì, bởi vì ngươi là nàng bóng dáng, ngươi muốn bảo trì cùng nàng nhất trí. Ngươi nói bậy, phó nhân cách nghe không đi xuống, thét chói thai đánh gây hắn nói, đồng thời tay đế sở đến thứ gì hung hăng tạm đi xuống. Kia một chút, rõ ràng cùng năm đó bọn bắt cóc nội chiến khi nào đó bọn bắt cóc động tác giống nhau như lúc. Thiệu Dương Nga xuống, hôn mê trước huyết sắc mi mắt sau bóng người là như vậy điên cuồng. Phó nhân cách không thấy được Thiệu Dương Nga xuống, hoặc là thấy được cũng không thèm để ý. Nàng nổi điên ở trong phòng loạn nhảy, lớn tiếng mắng khang nhạc nhiên mắng khang ra ba mẹ mắng Thiệu Dương mắng mọi người, mắng mắng nàng thế nhưng mở cửa chạy đi ra ngoài. Thiệu Dương chính mình tỉnh lại sờ đến một đầu huyết, lại xem trống rông trong phòng, hắn cười khổ lắc đầu, đánh cứu trợ điện thoại. Chờ Thiệu Dương từ bệnh viện trở về, phó nhân cách đã về đến nhà, nàng lạnh lùng nhìn hắn, không có bất luận cái gì xin lỗi. Thiệu Dương tâm một chút một chút trở nên lạnh băng, có loại chính mình dưỡng chính là một con máu lạnh thú gào giác. Hắn trầm mặc lấy công cụ đem trên sàn nhà huyết thanh lý sạch sẽ, thay cho quần áo lại cầm quần áo rửa sạch sẽ. Phó nhân cách nhìn hắn bóng dáng giật giật ngôi, quay đầu đi chỗ khác, nàng là sẽ không xin lỗi, rõ ràng là hắn sai. Thiệu Dương không cần nàng xin lỗi, từ đây sau toàn bộ tâm thần đầu nhập đến công tác chung, trở về nước thời điểm, hai người ra tới sân bay cách khá xa xa tựa như người xa lạ. Sau đó Thiệu Dương bình tĩnh đưa ra ly hôn, phó nhân cách nổ mạnh. Ngươi thế nhưng muốn cùng ta ly hôn. Ngươi thế nhưng muốn cùng ta ly hôn. Ngươi thế nhưng phản bội ta. Giờ khắc này, ánh mắt của nàng cùng năm đó bọn bắt cóc giống nhau như lúc. Thiệu Dương bị nàng tràn ngập sát khi ánh mắt một hải, đột nhiên nghĩ đến nàng nói lên nàng quá vãng, kia chàng bắt cóc, kia chàng bọn bắt cóc giết hại lẫn nhau. Cho nên, cái này nảy sinh ở khang nhạc nhiên linh hồn hắc cám địa phương phó nhân cách, thật sự chỉ là một cái phó nhân cách mà không phải những cái đó chết bọn bắt cóc hoàn khí. Bị ý nghĩ của chính mình giật mình linh dọa đến. Thiệu Dương càng thêm kiên định ly hôn. Phó nhân cách quỷ dị mỉm cười, từng bước một tiếng lên đây, Thiệu Dương, ngươi là của ta, ngươi vĩnh viễn đều là của ta, ta sẽ không đem ngươi để lại cho khang nhạc nhiên. Nếu ngươi không nghĩ cùng ta ở bên nhau, vậy, chết đi. Một phen trùy thủ xuất hiện ở nàng trong tay, hung hăng đâm vào Thiệu Dương thân thể. Thiệu Dương trừng lớn đôi mắt, nàng thế nhưng tùy thân mang hung khí. Nàng đến tột cùng muốn làm gì? Phó nhân cách cười to, cây đao này không tồi đi. Đây là ta cấp khang nhạc nhiên chuẩn bị, dựa vào cái gì ta chịu khổ nàng hưởng phúc. Chỉ cần nàng đã chết, ta chính là khang nhạc nhiên, nàng hết thể đều là của ta. Còn có ngươi, ngươi cũng là của ta. Thiệu Dương, đây là ta tự mình ma đao, ngươi cái thứ nhất dùng, ngươi vui vẻ không? Điên rồi, ngươi điên rồi, ngươi dám giết người. Giết người có cái gì đáng sợ? Ta sớm xem qua, giết ngươi mới không thú vị, ngươi đều sẽ không phản kháng, ngươi quá yếu, ngươi xem ta một đao thọc vào đi ngươi liền không được, ha ha ha, thiệu dương, ngươi vĩnh viễn đừng nghĩ thoát khỏi ta. phó nhân cách đem chủy thủ rút ra lại hung hăng đâm vào, vạn vẹo điên cuồng cười to, thiệu dương, chờ ngươi đã chết, ta chính là thiệu gia chủ nhân. ý cười dừng hình ảnh, phó nhân cách chậm rãi ngã xuống, chủy thủ bị nàng gắt gao nắm ở trong tay rút ra tới, thiệu dương trên người hai cái khẩu tử huyết như suối phun, thiệu mụ mụ đôi tay nắm cẩu côn run, run run, nhìn đến thiệu dương một thân huyết hội kêu to, người tới à, cứu mạng à. Người tới A, cứu mạng A. May mắn nàng trộm bị bên này chìa khóa, may mắn nàng tâm huyết dâng trảo tới cấp con dâu trọn thứ, may mắn. Thiệu Dương, mẹ, báo Nguy, báo Nguy. Đầu một vài ngất đi. Thiệu mụ mụ hoa hoa khóc lớn, lung cung tay chân ấn khai di động. Hai người cũng chưa chết, ra loại sự tình này Thiệu Dương ly hôn tự nhiên không bị ngăn trở cản. Trừ bỏ ly hôn, hắn kiên trì truy cứu phó nhân cách hình sự trách nhiệm. Phó nhân cách, người hảo tàn nhẫn. Thiệu Dương hai lần đều hơi kém bị nàng làm chết, tâm đã lánh ngạnh như thiết, ngươi mới tàn nhẫn. Ngươi căn bản không phải khang nhạc nhiên, ngươi là bọn bắt góc. Phó nhân cách nổi điên, ngươi nói bậy, ta chính là khang nhạc nhiên, ta chính là khang nhạc nhiên. Bên cạnh cảnh sát không hiểu ra sao. Thiệu Dương, không cần trang điên tránh né chế tài, cơ cấu thẩm tra thực nghiêm khắc, ngươi cái gì cũng đều không hiểu trang bất quá đi. Phó nhân cách đình trệ, trong mắt lòe hoán độc quang. Thiệu Dương cười nhạo, cười nhạo chính mình đối nàng hiểu biết. Nàng căn bản không có tâm, mà chính mình, nụ tâm. Bên cạnh cảnh sát nghe đến đó tự nhiên nhớ để bụng, tuyệt đối sẽ không làm phạm nhân có cơ hội thừa nước đục thả câu. Phó nhân cách bị nhốt lại, bởi vì hai người quan hệ cùng với Thiệu Dương cũng không có mất đi tánh mạng, phán cũng không dài lâu. Phó nhân cách cảm thấy chính mình có thể đi ra ngoài trả thù sở hữu cô phụ nàng người, Thiệu Dương, Khang Nhạc Nhiên, còn có tạp nàng đầu Thiệu Mụ Mụ. Đáng tiếc, nàng đã quên thân thể của nàng, mấy năm nay có Thiệu Dương ở nàng mới đúng hạn uống thuốc. Chỉ là nàng luôn là không thể nổi lòng bình tĩnh, luôn là thay đổi rất nhanh còn làm giết người kịch liệt vận động, trái tim sớm đã phụ tải quá nặng, không chờ nàng tiến ngục ra mấy ngày, ở nàng ác độc mắng chung vĩnh viễn đình công. Rốt cuộc có thể nghỉ ngơi. Hách Linh rút ra một đoàn hắc khí, lúc trước chỉ là nhàn nhạt hắc, hiện giờ đã hắc như mực. Khang nhạc nhiên không hiểu vì cái gì chính mình một mặt sẽ như thế âm u. Hách Linh nói, có lẽ Thiệu Dương nói rất đúng, đây là năm đó chết đi bọn bắt có quán khí chui vào người linh hồn chế tạo ra hắc Khương nhạc nhiên một cái run run, như thế nào an bài nàng. Còn an bài đâu, điều này hùng dạng, lưu Trữ chỉ biết họa họa thế nhân. Xoa xoa xoa, màu đen linh hồn thể bị xoa thành một sở yên khí tiêu tán ở trong thiên địa. Chương 631 chi, mặt thế hỉ đứng cha, canh 2. Khương nhạc nhiên thở dài, cùng đời trước giống nhau sống đến cái này số tuổi, nếu nàng đã quên ta, cùng thiệu dương hảo hảo sinh hoạt thật tốt. Hành linh, nào có như vậy thật tốt người. Người cũng đủ hảo. Ngươi mặt đối lập đương nhiên cũng đủ hư. Khang Nhạc Nhiên vậy vây đầu, là nàng gieo gió gặt bão, chân chính là người một lần cũng không biết quý trọng cơ hội. Việc này, đời trước sự tình, rốt cuộc hoàn toàn chung kết. Thiệu Dương bị hai đau thọc đến yếu hại, cứ việc tánh mạng vô ưu, thân thể lại là suy sụp sung dưới, mỗi năm đều phải sinh bệnh, mỗi lần Thiệu Mụ Mụ đều phải đem phó nhân cách sách ra tới mắng một đốn. Thiệu Dương uống Thiệu Mụ Mụ dày vào khổ nước thuốc tử, giữa một đôi nhi nữ ở dưới gối, rốt cuộc cảm nhận được bình tĩnh sinh hoạt tốt đẹp. Thiệu mụ mụ trộn cùng Thiệu ba ba thương lượng, bằng không tìm được hài tử mẹ đẻ, nàng cũng không so đo ra thế gì đó, liền hy vọng nhi tử có cái hoàn chỉnh ra. Thiệu ba ba cũng tâm động, chỉ là cha được kia nữ hài người đương thời ra cũng có ra có khẩu, ngạnh muốn mở ra nhân gia phu thêm ngược lại là kết thù, đến lúc đó chồng trước kế thê, thân tử con nuôi, đối ai đều không tốt. Tọa khuyên Thiệu mụ mụ nghỉ ngơi này tâm tư. Thiệu mụ mụ chỉ có thở dài, nhi tử tồn tại đều là vạn hạnh, nàng cũng không dám cưỡng cầu nữa cái gì chỉ là có đôi khi nhìn đến về Khang Nhạc Nhiên đưa tin vẫn là tiếc hận, nếu năm đó Khang Nhạc Nhiên 20 tuổi sinh nhật khi đáp ứng Thiệu Dương cầu hôn nên thật tốt. Mà Thiệu Dương trải qua thời gian trở về xem, rõ ràng nhìn đến chính mình chật vật nửa đời bất chính là báo ứng. Hết thể đều là hắn trừng phạt đúng tội. Lâm Trung trước, hắn một hai phải thấy Khang Nhạc Nhiên một mặt. Khang Nhạc Nhiên ngẫm lại vẫn là đi gặp hắn. Hắn nói, thực xin lỗi. Cứ việc Khang Nhạc Nhiên không biết hắn tính kế chuyện của nàng. Nhưng Khang Nhạc Nhiên biết Nàng đạm nhiên cười cười, không quan hệ. Thiệu Dương khoát mở to hai mắt, đúng rồi, nàng sao có thể không biết, năm đó tự cho là nghiêm mật động tác, hiện giờ nghĩ đến nơi trốn là lỗ hổng. Nguyên lai like nàng sớm biết rằng, nàng đều biết, kia nàng vì cái gì không truy cứu. Đúng rồi, đây là khang nhạc nhiên, nàng trước nay đều là thiện lương, ở chính mình cùng nàng lần đầu tiên gặp mặt, nàng vẫn là cái tiểu cô nương khi, nàng sẽ cho hắn đảo một chén nước, mỉm cười ngọt ngào gọi ca ca hảo. Rõ ràng, là nàng nha. Thiệu Dương ở hồi ức chung nhắm mắt lại. Khang Nhạc Nhiên đã muốn chạy tới ngoài phòng cùng ra rồi như cũ miệng chết nhưng thân thể lại thành thật nam nhân tay trong tay. Nam sao khen ngợi nha. Cho chính mình một trăm phân. Linh Linh Linh luyến tiếp đi, nó tổng cảm thấy còn có tinh thần thạch tịch thu trở về. Hách Linh làm nó một vừa hai phải, hoàng đế mồ đều đảo, ngươi còn muốn tìm đi nơi nào. Tinh cầu dung không giới ngươi, ngươi nên đi ngoài không gian. Linh Linh Linh, chỉ cần có thể tìm được tinh thần thạch, ta liền đi ngoài không gian. Nói được hách linh nghẹn đến hoảng, bởi vì nàng không bản lĩnh đi ngoài không gian. Làm linh linh linh dẫn bọn hắn đi một cái khác tới gần thế giới, là phượng ngạo thiên kia thế giới ý thức nói cái kia bên trong con linh lực lại không phải thực sạch sẽ cái kia. Vừa tiến đến, hách linh liền cảm nhận được quen thuộc hơi thở, đây là, mặt thế. Linh linh linh đã là phân tích, thu thập đến virus, cùng chúng ta trải qua quá mặt thế virus không hoàn toàn tương đồng nhưng phi thường tương tự. Thế giới này mặt thế mở ra đã có 10 năm. 10 năm. Mỗi cái thế giới tốc độ chạy không giống nhau. Phượng ngạo thiên nơi đó thế giới ý thức cảm thụ nơi này thời điểm ước chừng mới bắt đầu. Ở khang nhạc nhiên thế giới bọn họ vượt qua gần 50 năm, nơi này thời gian tốc độ chạy rất chậm, nếu, có thể nắm giữ thời gian huyền bí, hách linh không dám tưởng. Mặt thế 10 năm, nhân loại tình cảnh sẽ như thế nào? Nhân loại tình cảnh đã chuyển biến tốt đẹp, tuy rằng không có sát sạch sẽ tăng thi, nhưng nhân viên nghiên cứu đã nghiên cứu chế tạo ra xin phòng bệnh chích người vắc xin phòng bệnh người đối tang thi virus có 99% miễn dịch lực. Phi thường ghê gớm. Vì thế Linh Linh Linh nói, chúng ta lộng chút vắc xin phòng bệnh mang đi. Còn có virus, này đó đều là thổ đặc sản, nó đều phải. Hách Linh, làm nhiệm vụ. Lần này, chỉ có nàng một cái làm nhiệm vụ, bởi vì có tinh thần thạch, nàng ra công thành phụ trợ tinh thần lực tu luyện Linh vật, làm Diêm A-Lang cùng vệ giặc bế quan đi. Linh Linh Linh kiểm tra đo lường đến một cái hấp hối người, liền thừa cuối cùng một hơi. Do dự, lão nam nhân một cái, người muốn hay không? Hách Linh ghé mắt, khinh thường lão nam nhân. Ai sẽ không lão? trừ bỏ nữ chính là nam, chẳng lẽ ngươi có thể tìm cái bất nam bất nữ? Linh Linh Linh nói, là ta lắm miệng. Lôi kéo nàng đi xem. Hách Linh vừa thấy, tẩu hỏa nhập ma nha. Tu luyện kém khí, muốn chết. Giúp hắn phong ra một hơi, linh hồn xuất hiếu. Có cái gì tâm nguyện sao? Nam nhân cho rằng chính mình đã chết, gặp được vô thường, nguyên lai vô thường là nữ còn bắt kịp thời đại ăn mặc trước nghiệp trang. Xem nhan sắc, đây là hắc vô thường. hắn nghẹn quất nói, ta chính là muốn chết. Có thể an bài mau chóng đầu thai ta cảm tạng ngài Hách Linh, không báo thủ. Hán, như thế nào báo? Báo lại như thế nào? Ta đều tuổi này. Hách Linh, đưa ngươi trở lại quá khứ một lần nữa tới một hồi. hắn không hề nghĩ ngợi phất tay, ta đời này chính là cái sỉ nhục ta còn là chạy nhanh bắt đầu tiếp theo đời đi. Hách Linh, Tránh đi những người đó cùng sự không phải được rồi. Hán, không nghĩ muốn. Mặt thế trước ta liền phổ phổ thông thông một người thành thật, mặt thế dây rủa 10 năm thật vất vả sống sót mới biết được chính mình hỉ đương cha. Ta đời này chính là cái chê cười. Nhưng đừng đi trở về, liền tính trở lại ta còn không có nhận thức nàng khi đó, ta cũng đến lại tức chết. Nói nữa, 10 năm mặt thế, trải qua một hồi không nghĩ lại đến một lần. Ta hiện tại chuyển sinh đâu, xã hội cũng yên ổn, như thế nào đều so đời này hảo. Hách Linh. Ngươi này cái gì cũng không cầu, ta liền vô pháp đầu ngươi chỗ tốt rồi bái. Nam nhân nói, ta đều như vậy có thể cho ngươi cái gì chỗ tốt. Hách Linh, cuối năm hướng công trạng, ta chuyên môn phụ trách hoàn thành thân phụ oán khí người tâm nguyện. Nam nhân nói, oán. Ta đây thật đúng là oán quá độ. Tức chết ta. giữ mau 20 năm nữ nhi không phải chính mình. Bóp nhật tử tính nàng là cùng ta ở bên nhau sau lại cùng kia nam pha trộn a quá khi dễ người. Ngươi mẹ nó biết rõ hải tử không phải ta ngươi nhưng thật ra tìm kia nam đi a mặt thế trước không tìm, mặt thế tới không tìm, mặt thế yên ổn ta cũng già rồi nghe nói nhân ra không hải tử ngươi đi tìm. Khi dễ người, khi dễ người thành thật ta. Nam nhân hận không thể lại tức chết một hồi, có mặt nói ta nuôi lớn chính là của ta, có mặt nói nàng về sau cũng hiếu thuần ta. Phi, lão tử nuôi lớn đương nhiên đến hồi báo ta. Như thế nào ta nuôi lớn chính là ta thân sinh. Hạt giống đều không đúng. Hách linh đồng tình chà thù bái. Nam nhân, ta ngại dơ. Thần tiên đại nhân đáng thương ta khiến cho ta kiếp sau thanh thanh bạch bạch làm vợ chồng, sinh cái thân sinh hải tử. Nhưng ngàn vạn đừng gặp được loại này sốt ruột sự. Hách linh gật đầu, kêu hành, này cũng coi như giao dịch. Ta cho ngươi vận may thêm vào, ngươi khai cái nhiệm vụ trước giúp ta năm sao khen ngợi. Nam nhân lớn nàng nói, khai cái nhiệm vụ, lập tức năm sao khen ngợi, buồn bực hỏi câu, nguyên lai trên đời thực sự có thần tiên. Thần tiên đại nhân Mặt thế chết rất nhiều người các ngươi không quản. Hách Linh sát có chuyện lạ nói, ông trời đều có ông trời an bài. Nam nhân gật gật đầu, cũng là, dù sao người đã chết hồn quy địa phủ, tăng thi cũng có linh hồn đi. Hách Linh lung tung gật đầu. Đem nam nhân tiến đi, một chút công đức đưa lên. Linh linh linh liền biết mỗi lần đều là trước lô vốn. Hách Linh tiến vào tàu hỏa nhập ma thân xác, linh lực chậm rãi dễ chịu đem tổn thương địa phương chữa trị. Lúc này Tôn Hải đã lẻ loi một mình. Thê tử trở lại nàng chân chính ái nhân thân biên, nữ nhi cũng trở lại thân sinh phụ thân bên người. Việc này không có giống chống khu chiêng nháo khai lại cũng coi như mọi người đều biết, Tôn Hải ra mặt cùng cô sống đều bị người chọc thủng, hắn lại không thể lưu tại tự cho là ấm áp hạnh phúc trong nhà, đơn giản đem căn hộ kia bán đi vào căn cứ bên kia một mình sinh hoạt. Mặt thế 10 năm, cuối cùng nhân loại lợi dụng nơi hiểm yếu cùng to lớn công trình đem Tang Thi ngăn cách ở bên kia, quá thượng tương đối cuộc sống an ổn. Từ vắc xin phòng bệnh nghiên cứu phát minh ra tới, Toàn dân mở rộng, không hề sợ hãi bị cảm nhiễm, nhân loại bắt đầu trùng kiến. Chương 632 nội tình, canh 1. Vắc xin phòng bệnh ra đời, cấp trong bóng đêm đi trước nhân loại một kia ánh dạng đông. Chỉ cần người có thể sống sót, không hề biến thành tăng thi, tăng thi lại nhiều lại như thế nào, chậm rãi sát, sớm hay muộn, có sát xong một ngày. Tăng thi sẽ không sinh hài tử, mà nhân loại ở trải qua 10 năm địa ngục sau. Viện nghiên cứu đã xác định, mặt thế chung vô sinh nhân loại thể chất bắt đầu khôi phục. Nhân loại như cũ có thể truyền thừa. Có thể nói toàn thế giới đều là tin tức tốt, chỉ có Tôn Hải ở yên ổn sinh hoạt tiến đến sau mất đi sở hưu. Tôn Hải Thế Tử, tiêu Thượng Thuần, vừa nghe tên này liền biết là một vị thanh tú khả nhân thuần khiết tiểu cô nương. Trên thực tế Thượng Thuần sắc thật thanh tú có thừa mỹ mạo không đủ. Bằng không năm đó cũng sẽ không không có thể trước tiên bị Hoa Hoa Công Tử nhìn chúng. Năm đó, Thượng Thuần tâm hệ Hoa Hoa Công Tử trung đại thiếu, nhưng trung đại thiếu bên người có rất nhiều doanh doanh nghiến yến. yến. Thượng Thuần liền cái góc cáo đều không gặp được, cuối cùng bất đắc dĩ lựa chọn người thành thật Tôn Hải. Tôn Hải 30 hơn, bộ dáng bình thường, công tác cũng bình thường, trung đại thiếu trưởng mắt thượng Thuần ở trong mắt hắn chính là nữ thần. Nữ thần gà thấp, nhưng đem hắn cấp kích động hỏng rồi, đem người cưới tiến vào đường tổ tông cung phụng. Sau lại một lần trung đại thiếu ăn nhị sơn chân hải vị, tưởng đổi cái cháo trắng rau xảo tẩy rửa ruột, vừa lúc Thượng Thuần xuất hiện ở phụ cận, cũ tình không thể quên chủ động tiến lên, trung đại thiếu ai đến cũng không cự tuyệt thành chuyện tốt. Thượng thuần có, nàng biết là trung đại thiếu, bởi vì chỉ có kia một lần nàng không ăn xong việc dược. Nàng cái gì cũng chưa nói, nhìn tôn hải tôn tử dường như hầu hạ nàng hầu hạ nàng cùng trung đại thiếu nữ nhi. Thượng thuần sinh nữ nhi kêu tôn thanh nhã, hiện tại kêu trung thanh nhã. Trung thanh nhã 8 tuổi trước quá chính là công chúa sinh hoạt, tôn hải tuyệt đối đem cái này nữ nhi sủng đến tận xương thủy. 8 tuổi sau mặt thế tiến đến, trung thanh nhã thành gặp nạn công chúa, tức cứ việc điều kiện không cho phép. Tôn Hải vẫn là hết mọi thứ nỗ lực làm nàng quá đến so chung quanh Hải tự hào. Cứ như vậy 10 năm lại đi qua. Mặt thế 10 năm sau, Tôn Hải 50 nhiều, cũng có thể xưng một tiếng lao nhân. Gian khổ mặt thế kích phát rồi hắn dị năng lại cũng mang cho hắn thân thể tàn khuyết. Hắn mất đi nửa cái bàn tay, một hệ dị năng lại thăng cấp cũng không có thể mọc ra tới. Hách Linh nhìn đoạn trưởng, vẫn là tay phải trưởng, tính toán dùng Tôn Hải tự thân dị năng có thể hay không chữa trị. Một hệ có trị liệu phương hướng chỉ là Tôn Hải không phải. Nhưng chính mình tới, có thể là sao? Hách Linh đứng lên, đánh giá Tôn Hải trụ này giản đơn vị ký tốc xá. Tôn Hải một hệ dị năng chiến đấu gieo trồng đều có thể, hiện tại thế cục sơ định, căn cứ phát triển mạnh dân sinh, Tôn Hải liền chuyên trách trồng trọt lên. Hiện giờ dị năng tối cao cùng bậc là 12, Tôn Hải là bát giai, nghe không tính thấp, nhưng một hệ sức chiến đấu không tưởng, xa không bằng cùng giai hỏa hệ kim hệ chịu coi trọng, nếu là lôi băng linh tinh, ngũ giai đều so với hắn địa vị cao. Nhưng, cái này muốn xem cùng ai so, cũng phải nhìn khi nào. Cùng tăng thi tắc chiến Tôn Hải ra không được đầu, nhưng chồng trọt cung cấp lương thực rau dưa, Tôn Hải ở nông nghiệp hệ thống vẫn là thực nổi tiếng. Nay phân nổi tiếng, đủ để bảo đảm một nhà ba người quá thượng tương đối giàu có sinh hoạt. Đáng tiếc, năm đó Trung Đại Thiếu càng phong cảnh, thuộc về quyền lực nhân vật. Trước kia Thượng Tuần biết tin tức không dám thấu đi lên là bởi vì Trung Đại Thiếu hiện giờ Trung Bộ trưởng bên người trước sau không thiếu nữ nhân. Nàng vốn dĩ liền không đủ mạo mị còn hoa tàn ít bướm gả cho người. Sau lại nàng chắc là bởi vì nàng nghe được tin tức nói trung bộ trưởng không có con cái phát ngôn bừa bãi cái nào nữ nhân cho hắn sinh hạ hài tử khiến cho cái nào nữ nhân làm trung phu nhân. Trung bộ trưởng trước kia từng có hài tử, nhưng ở mạt thế không có thể tồn tại, mà mạt thế hậu nhân loại thân thể chịu ô nhiễm mất đi sinh dục năng lực, theo tuổi tăng trưởng, trung bộ trưởng xem đạm tình yêu đối con nối roi phá lệ để ý lên. Viện nghiên cứu không phải nói sinh dục năng lực sẽ chậm rãi khôi phục. Chậm rãi là nhiều chậm. Hắn đều mau 60 người lại vẫn còn có thể sinh. Thượng Thuần nghe thấy cái này tin tức quả thực như nghe tiếng trời, không nghĩ tới a không nghĩ tới, nhiều như vậy nữ nhân cùng quá trung đại thiếu, cuối cùng lại là chính mình, chỉ có chính mình bảo vệ trung đại thiếu duy nhất độc đinh mầm. Tôn Hải, ngươi, đánh giắm, là lao tử bao nhiêu lần trí sinh tử không màng mới giữ được các ngươi nương hai nhi. Kích động Thượng Thuần tìm tới môn đi, Trung Bộ trưởng nhìn thấy nàng trong nháy mắt hồ nghi hạng. Chính mình đối như vậy diện mạo hạ quá miệng Khẳng định là uống nhiều quá Sau đó ở thượng thuần lấy ra nữ nhi ảnh chụp khi trung bộ trưởng trường lớn mắt Bộ dáng này vừa thấy chính là hắn loại A Hắn trung trường thiên mệnh không nên tuyệt Sau đó thượng thuần mang theo hải tử về trung gia Từ đầu tới đuôi Nàng không cùng tôn hải nói một chữ Chỉ là xong việc thông chi dùng người khác truyền miệng lời nói Không gặp mặt nha Hách linh lắc đầu Tôn hải 20 năm tâm huyết Dưỡng hai điều xà Người thường dương thế nữ 20 năm đều chịu không nổi như vậy phản bội dấu dếm, càng đừng nói tôn hải ở 10 năm mặt thế trả giá vô pháp cân nhắc. Gián độc cũng chưa thượng thuần tâm tư độc, nàng ngạnh sinh sinh hủy hoại một cái hảo nam nhân, hủy hoại hắn cả đời. Hách linh lắc đầu, người như vậy, vung tha liền không có công đạo. Nàng hiện tại là ở một tảng lớn nông trang trung, nói là một tảng lớn, kỳ thật so mặt thế trước ốc thổ kém xa. Không có biện pháp, bị ô nhiễm thổ nhưỡng trước hết cần tinh lọc mới có thể gieo trồng. Trước mắt này một mảnh là hơn một ngàn danh một hệ dị năng giả dùng mấy tháng thời gian mới một chút một chút tinh lọc ra tới. Liên này còn phải một hệ dị năng giả tới loại mới có thể bảo đảm thu hoạch. Lại khó cũng đến loại, không dùng bữa người như thế nào sống. Cho nên hách linh hiện tại làm chính là mấu chốt kỹ thuật cương vị. Tôn Hải ký túc xá là đứng ở đồng ruộng hai đầu bờ ruộng một tòa tiểu phòng ở, một người trụ rộng mở hai người miễn miễn cương cưỡng, kiến trên mặt đất là vì phương tiện chiếu cô thực vật. Đảo cùng qua đi vườn trái cây dương ngoài ruộng thô lậu lều hiệu quả như nhau. Hách Linh ở trong phòng đi rồi vòng, một cái phòng ngủ một cái tiểu thính mang bếp vệ, diện tích bất quá ba 40 mình, bình. Tôn Hải đây là đem chính mình giam cầm tại đây. rõ ràng lòng dạ không thuận tinh thần không yên còn cường hành tu luyện, tức chết rồi đi. cũng là chính hắn không muốn sống, cả đời cả đời sống cái lục vân cháo đỉnh, lại vô pháp cho chính mình thảo công đạo. Hách Linh đẩy cửa ra tới, phòng trước một tảng lớn củ cải mầm cẳng chân cao, lớn lên không thế nào tinh thần. Gió thổi qua tới, ngã trái ngã phải. Hách Linh không vui, các ngươi ở cười nhạo ta. Lá cây không rất nhưng thật ra rất lục. Linh linh linh vô ngữ, chúng nó tưởng dễ cợt ngươi cũng đến ngươi trước cho chúng nó điểm cái linh. Như thế, Hách Linh đi ở ở giữa, củ cải trắng, củ cải đỏ, châu ba bậc, củ cải là thứ tốt ta, trên dưới đều có thể ăn. Xem ra Tôn Hải phụ trách chính là củ cải. Hách Linh nhế môi, đôi mắt hướng bầu trời nhìn nhìn, đây chính là mạt thế nhân loại hy vọng điển viên. Theo dõi 24 giờ nàng ngồi trên mặt đất, trong túi lấy ra tôn hải tích góp tinh hoạch, đây cũng là tiền lương một bộ phận. Nắm trong tay, bắt đầu hấp thu bên trong năng lượng. Mặt thế 10 năm, dị năng giả đã có một bộ hoàn chỉnh tu luyện hệ thống, có thể từ trong không khí hấp thu năng lượng, nhưng, nhanh nhất nhất hữu hiệu tu luyện phương thức vẫn là hấp thu tăng thi tinh hoạch. Vì diệt sát tăng thi, đồng thời cũng là khích lệ dị năng giả, tinh hoạch trở thành con số tiền phía trên cao cấp tiền, thành quý giá tài nguyên. Hách Linh cảm thụ trong đầu kia viên bất quy tắc cùng loại bầu dục hạt giống hình dạng tinh hoạch, theo bên trong năng lượng du tẩu toàn thân, thúc dục nó càng lúc càng nhanh. Phía trước đã làm một lần tang thi, Bạch Linh Châu lần đó. Rơi xuống đất chính là tang thi, chỉ là nàng vô dụng tang thi phương pháp tới tu luyện, sở hữu thời gian đều dùng để cấp tang thi tới Linh, cuối cùng thành công đem sở hữu tang thi cùng mọi người biến thành tân nhân loại. Lần này, nàng muốn thành thành thật thật làm dị năng giả. Tôn Hải không có xương bá thiên hạ dục vọng. Nàng cũng không có loại này bao trùm người khác ham mê Linh linh linh Nhưng câm miệng đi Người cái giá điếu đến cao cao trước nay chưa từng rơi xuống Hanh linh quen thuộc dị năng vận chuyển Trong tay tinh hạch thúc dục Nàng hấp thu tốc độ quá nhanh Một chút đem tam khối tinh hạch kép hồ Dứt khoát đem tôn hải tinh hạch toàn lấy ra tới Có một cái túi nhỏ Liền cột vào đai lương thượng Tay trực tiếp cắm vào túi Không vài giây Trong túi chỉ còn một phấn Này nơi nào đủ chương 633 Củ Cải Canh 2 Hách Linh dứt khoát trực tiếp từ trong không khí rút ra. Nguyên bản trong không khí năng lượng xa xôi so tinh hạch thưa thớt, nhưng không chịu nổi Hách Linh là cái tu luyện quải, Trong khoảng thời gian ngắn khắp trang viên trong không khí năng lượng đều hướng về nàng phương hướng vào tới. Trang viên còn có các nhân viên công tác, mọi người đều là một hệ dị năng. Rất rõ ràng đột nhiên mà khởi phong là chuyện như thế nào? Giật mình dưới sôi nổi bông đỉnh đầu công tắc tìm lại đây. Xa xa thấy củ cải ngoài ruộng ngồi xếp bằng tôn Hải. Ai ra? Lão tôn đây là phải tiến ra. Hắn là bát dai đúng không, lại tiến chính là kiểu dai. Hâm mộ đỏ mắt nói toan lời nói. May mắn Tôn Hải vừa đến bên này, đại gia không quen thuộc, bằng không khẳng định có người đem hắn nón xanh lấy ra tới chấn động rất xuống. Hách linh hết sức chuyên chú đột phá. Muốn nói Tôn Hải chính mình cũng có thực lực này tới rồi đột phá bình cảnh, nếu không phải trong nhà những cái đó phá sự cũng nên đột phá. Cũng nguyên nhân chính là vì tới rồi bình cảnh hắn không thể tĩnh tâm một hai phải tu luyện, một chút đem chính mình tức chết rồi ngoại giới năng lượng từ lỗ chân lông dũng mãnh vào mỗi cái lỗ chân lông thoải mái đến giống ngâm mình ở nước cấm hắc linh tu luyện kinh nghiệm phong phú đem tinh hạch trở thành linh hải đem ngoại giới mà đến năng lượng áp xúc đến mức tận cùng vây quanh tinh hạch một chút một chút uy kéo dài không dứt vô cùng tận rất có tinh hạch có thể ăn nhiều ít nàng liền uy nhiều ít chi ý đồng thời nàng phân ra một bộ phận năng lượng tới rèn luyện tự thân làn da cơ bắp gân màng cốt cách ngũ tạng lục phủ đại nào thẳng đến tinh hạch Tôn Hải trong đầu nguyên bản là màu xanh lục tinh hoạch chậm rãi biến thành càng thêm thanh triệt cùng xanh ngắt. Đi thời điểm mang đi, hách linh như thế tưởng. Đây chính là nàng dưỡng ra tới, dựa vào cái gì không thể mang đi. Dần dần tinh hoạch không hề biến hóa, năng lượng đạt tới tạm thời bão hòa, hách linh mở to mắt, đáy mắt xanh ngắt chợt lóe mà qua. Rốt cuộc linh hồn của nàng khổng lồ linh lực tự động vận chuyển, chẳng sợ nàng một lòng tu luyện một hệ dị năng linh quyết cũng tự động vận chuyển, đi theo hút một đợt linh khí. Lúc này thân thể của nàng trung năng lượng cổ đãng tựa thiên quân vạn mã rong ruổi xa trường tìm không thấy đột phá khẩu. Hách linh đôi tay cắm vào bùn đất, quá thừa năng lượng như nước mờ mịt mà ra, mắt thường có thể thấy được thực vật đồng thời mở dự, ngay sau đó ăn thập toàn đại bổ hoàn giống nhau vèo vèo vèo sinh trưởng lên. vây xem mọi người giật mình há to miệng, bọn họ chung quanh thực vật ở sinh trường tốt, lớn lên, nở hoa, kết quả, thành thủ. Có người nhịn không được hô lên, củ cải đều ra rồi. Nay một tiếng, phản phất tín hiệu hết thể đình chỉ thực vật nhóm khôi phục can tĩnh. không ít người trách cứ u ám nhìn về phía hắn hắn cũng vẻ mặt tảo não lầm bẩm, ta là muốn nhận này một đợt lại gieo giống một đám người chạy lên chạy đến tôn hải trước mặt chúc mừng a lão tôn đột phá đến cửu giai đi Hách linh còn duy trì đôi tay cắm mà động tác nghe vậy ngẩng đầu cộc lốc cười a cửu giai đại gia hâm mộ ghen ghét không được hiện tại nơi này một khối trống trọn liền thuộc lao tôn dị năng cấp bậc cao có người hơi ẩm nói lao tôn Ngươi dị năng như vậy cao, có thể phụ trách mẫu số cũng bỏ thêm đi, có thể nhiều loại 100 mẫu đi. 100 mẫu? Phi, mệt chết lao tử A. Dị năng trồng trọt không như vậy nhẹ nhàng, này khó khăn nhưng tham chiếu không có tự động hóa máy móc truyền thống gieo trồng, tôn hải phía trước phụ trách mà mới 10 mẫu. Thăng nhất dai, nhiều loại gấp 10 lần, cha ngươi là chu bái bị sao? Hách linh đối với người này cười, tiểu chu A, biết ngươi vì nhân dân lấp đầy bụng vấn đề ưu sầu. Nhưng ca ca ngươi ta sợ là muốn cho ngươi thất vọng. Ngươi nếu là tưởng loại một trăm mẫu, đại gia đều một đều không phải không thể thỏa mãn ngươi. Tiểu Chu lột ra mặt một thanh, quái thanh nói, vậy ngươi bạch thăng cấp. Nơi nào liền bạch thăng cấp? Ta này củ cải nhưng được mùa. Các ngươi phụ trách các loại thu hoạch cũng được mùa đi. Hú hổ, quan trọng là cái này. Cái nào? Mọi người trừng lớn đôi mắt xem, Hách Linh đem hai tay từ bùn rút ra, hai tay, một tay năm căn ngón tay, thêm lên là... Lão tôn, người tay Trường hảo. Hách Linh hàm hậu cười, đúng vậy, ta cũng không biết sao lại thế này. Tiến Giai thời điểm nghĩ tay nếu có thể bổ toàn thì tốt rồi, không nghĩ tới thật bổ toàn. Thế, đây là mở ra trị liệu phương hướng. Lập tức có cái nam nhân bay nhanh cởi giày vớ lộ ra thiếu một cây ngón chân xuôi chân. Lão tôn, ngươi thử xem, có phải hay không thức tỉnh trị liệu dị năng? Hách Linh nhanh chóng che lại cái mũi sau này lui, hung hăng chừng hắn mắt, đừng nghĩ chuyện tốt. Ta là Tiến Giai mang đến phúc lợi. Ta sẽ không chữa bệnh cũng sẽ không chữa thương. Người có cái này công phu không bằng chính mình tiến giai bằng không nhiều tích góp tiền tìm trị liệu sư cho người trị. dị năng trị liệu sư các có thần thông, có có thể tay không khai bụng, có có thể giải trăm độc, cũng có có thể làm gãy chi tái sinh. Chỉ là làm gãy chi tái sinh khó khăn lớn hơn một chút, có thể làm được người không nhiều lắm, không phải tùy tiện người nào đều có thể thỉnh động. Sú chân bật mèo, ngươi thử xem. Hách linh muôn phun, ta thật không có. Ta còn là cái trông trọn. Mau mặc vào giày, sứ đã chết. Thủy tài nguyên như cũ chân quý. Đại gia rửa mặt đều lượng tới đừng nói rửa chân. Một đám chồng chọn hạt chú ý cái gì? Nam nhân mặc vào giày ngượng ngùng. Ngươi hay là gặp ta? Hách Linh vô ngữ, ta lừa ngươi làm cái gì? Ta nếu là có này bản lĩnh đi đương trị liệu sư bị người cung phụng không tốt. Đại gia tưởng tượng cũng là, trị liệu sư đãi ngộ có thể so bọn họ mạnh hơn nhiều, đặc biệt có thể gãy chi tái sinh, là mỗi người tranh đoạt chân quý nhân tài. Hách Linh nói, đều đừng thất thần. Thu đồ ăn đi. Lại trí hoãn, hoàn toàn không thể ăn. Nhắc nhở, trước thu hạt giống, khắp gieo trồng viên thực vật sinh trưởng tốt, phía trên thực mau được đến tin tức, một đội binh lính lái xe tiến vào, gạt lớp, thuận tiện điều tra. Biết được là Tôn Hải dị năng thăng cấp tạo thành dị tượng, mang đội chỉnh đội lôi kéo Tôn Hải làm dị năng kiểm tra đo lường. Hiện giờ dị năng đã có thể dùng dụng cụ chuẩn xác đo lường ra tới, tinh tế đến cụ thể chi nhánh. Hách linh tò mò nhìn đồng hồ dạng đồ vật, đưa tới trên cổ tay. Vận chuyển dị năng, mặt đồng hồ thượng lộ ra xanh biết quang, con số bình xuất hiện một cái chữ tự. Trịnh đội, cửu giai một hệ, gieo trồng phương hướng. Tôn Hải các đồng sự mới hoàn toàn tin Tôn Hải nói. Hách Linh buồn cười, liền nói ta không thức tỉnh trị liệu năng lực, càng không tin. Trịnh đội to mò xoa bóp hắn tay phải trưởng tân mọc ra tới nửa khối rõ ràng tương đối nộn tương đối bạch. Hách Linh thỏa mãn hắn ý tưởng cùng hắn nắm bắt tay, tiểu tử, ngươi biết ngươi nắm một con nhiều vĩ đại tay sao? Trịnh đội nhìn trước mắt vẻ mặt hàm hậu hơi thở lao nam nhân, nói, này phê rau dưa chúng ta muốn đưa đi kiểm nghiệm, cho các ngươi phân một đám nơi này đầu hẳn giống, các ngươi lập tức trồng ra, xem mọc ra tới tân đồ ăn có phải hay không cũng có thể như vậy. Hách linh hàm hậu gật đầu, hành, tiếp tục loại củ cải bái. Trịnh đội hồ nghi nhìn nàng bóng dáng liếc mắt một cái, tổng cảm thấy người này không phải trên mặt nhìn qua đơn giản như vậy, không có lý do gì, hỏi chính là trực giác. Hắn đệ nặng thu hoạch lớn đoàn xe đi báo cáo kết quả công tác các loại rau dưa chọn lựa ra tới làm nghiên cứu cuối cùng chứng thực chính là bọn họ ngày thường ăn bình thường rau dưa đơn giản cái đầu đại chút ách thuộc đến quá chút nghe xong tôn hải tiến giai sự cũng không cảm thấy quá kinh ngạc loại tình huống này cũng không phải duy nhất trên thực tế dị năng giả cấp bậc càng cao tiến giai thời điểm càng dễ dàng khiến cho cùng thuộc năng lượng của mình xuất hiện chút dị tượng thực bình thường loại này thật lớn mà ngắn ngủi năng lượng nếu có thể khống chế thì tốt rồi Hoàn toàn có thể ủ chín càng nhiều thu hoạch, không cần giống này đó dường như thụ quá mức, ăn lên cứng rắn nhai không lạ. Viện nghiên cứu đặng tiến sĩ rất là tiếc nuối nói. Trịnh đội khỏe miệng chịu chịu, hắn loại này đại quê mùa không thể gặt bừa, mới yên ổn xuống dưới, trước giải quyết tấm no, lại thỏa mãn nũ đầu. Này đó người làm công tác văn hóa chú ý có chút không biết điều. Nông trang, hách linh thành thành thật thật dùng dị năng loại củ cải, đường nói này thăng cấp sau dị năng chính là dùng tốt. Năng loại của cải chính là thủy linh linh thanh thúy. Ba cái cuối tuần liền trưởng thành, không có đại khoa trường, chính là bình thường kích cỡ. chương 634 dưa hấu, cho rằng ngày hôm qua cải xong, kỳ thật cũng không có. Trình đội lại tới nữa một lần, áp một xe củ cải đi làm kiểm nghiệm, tự nhiên là bình thường củ cải, cũng không có ăn ngon nhiều một phân, nhưng thế nước phi thường đủ, vì thế này phê củ cải bị đảm đường trái cây phân đi ra ngoài, liền chung ra đều được, thượng thuần cùng chung thanh nhã gặm thượng củ cải trắng chỉ là hai người cũng chưa có thể nhớ tới ngày xưa cái kia cực cực khổ khổ đã cố các nàng an toàn lại cho các nàng loại trái cây ăn người thành thật tôn hải hách linh ở nông trang lại loại tam xóa củ cải càng loại càng thuận buồm xuôi gió thời kỳ sinh trưởng bị nàng giảm bất thành hai chu trồng ra không ngừng củ cải ăn ngon củ cải diệp cũng thanh thúy có thể thượng bàn ăn làm món ngon phàm là hách linh ra tay củ cải bị tinh mỹ đóng gói thành xa hoa rau dưa lại muốn loại nông trang tổng giám đốc bàng tứ thông lại đây chia nàng một túi tân hạt giống là dưa hấu loại. Hách Linh khí vui vẻ, quảng đại nhân dân ấm no vấn đề giải quyết, vật chất hưởng thụ tăng lên. Bang tứ thông chính xác, cấp nông trang kéo tới càng nhiều tài nguyên, chúng ta mới có thể cuồn quận không ngừng vì nhân dân phục vụ. Hách Linh cười, ngươi nói có lý. Hảo, dưa hấu ta loại, ngươi lại cho ta đồng dạng trăm mẫu tới, ta loại tiểu mạch. Bang tứ thông thực khó xử, này không hảo địa. Ngươi cũng biết, đại gia phụ trách mâu số hữu hạn, dựa sản xuất lấy tiền lương lấy tinh hoạch, ta cho ngươi nhiều. Phải đi chịu người khác. Chứ phi, chính ngươi khai. Ta nông trang hướng tây hướng đông, tảng lớn đất chống không tinh lọc. Ngươi đều kiểu dai, tinh lọc lực hẳn là so trước kia cường đi. Cuối cùng một câu là thử. Dị năng giả tinh lọc, chính là dùng chính mình dị năng đi tinh luyện trong đất trong nước trong không khí ô nhiễm năng lượng, đem bên trong sạch sẽ bộ phận hấp thu, không sạch sẽ bài xuất, cũng coi như là một loại tu hành. Nhưng bên trong có cái vấn đề, không sạch sẽ kia bộ phận. Đại gia tất cả đều là bài xuất chính mình phụ trách khu vực ngoại phải cũng không phải tiêu trừ như vậy vài thứ kia đi đâu không phải là tồn tại với trung quanh bất quá là chuyển rời đến khác khu vực chờ ngày sau những cái đó địa phương ô nhiễm càng tích cốc càng nhiều sẽ như thế nào chỉ là trước mắt nhân loại sinh tồn hiện trạng còn không rảnh lo suy xét ngay đó hoặc là phía trên đã ở nghiên cứu mấy vấn đề này còn không có công bố nhân loại tưởng lâu dài sống sót sớm hay muộn muốn giải quyết vấn đề này Han Linh trong đầu vừa chuyển Không có nhúng tay ý tứ, lúc này đây, nàng muốn lấy tôn hải thân phận sinh hoạt, miễn cho bị linh linh linh cái kia thỏ con nói móc ỉ thế hiếp người. Nàng do dự mà nói, hành đi, ta nơi này cách phía đông gần, ta đi thử thử một lần. Không thành liền tính, nhưng nếu có thể thành, ta khai ra tới mà chính là của ta. Bàng tứ thông nói, đương nhiên, ta có quy định. Chính mình ở nông trang khai ra tới mà là nông trang, nhưng gieo trồng quyền ở ngươi, sản xuất một nửa về ngươi tư nhân. Hơn nữa này đó mà trích phần trăm tiền lương cứ theo lẽ thường pháp. Đây là thực tốt khích lệ thi thố, Tôn Hải không biết kỳ thật nơi này lão công nhân đều ở khai mà, dù sao cũng là tu luyện, làm gì không cho chính mình kiếm tiền. Hách Linh lánh dưa hấu hạt giống, bàng tứ thông đứng ở bên cạnh không đi, hiển nhiên là muốn xem nàng trồng trọn. Bất đắc dĩ, trồng trọt có cái gì đẹp, như thế nào một đám liền cảm thấy nàng thượng kiểu dai liền thành thần. Hách Linh ngay trước mặt hắn, thúc dục phòng ở bên cạnh một bụi bụi gai điều. Những cái đó bụi gai điều cốt ngạnh ra kiên có nhận độ, dị năng một dốc vào, bắt đầu sinh trường tốt, hướng về phía trước trường đến 2 mét tả hưu rũ đến trên mặt đất chui vào đất hướng về 4 phương 8 hướng thọc đi ra ngoài. Không sai, đây là dị năng giả xối đất thủ đoạn, mọi người đều như vậy làm. Nói, có dị năng thật sự quá phương tiện, tỉnh nhiều ít máy móc cùng lao động. Một phút, bụi gai điều thu hồi, buông lỏng quá mặt đất tuyên mềm thông khí, từng điều mương luống chỉnh chỉnh tề tề, nên gieo giống. Mương luống thượng hố đều là bụi gai điều toàn tốt. Hách Linh sách theo hạt giống túi dọc theo mương luống một cái trong động giải một viên hạt. Hạt giống chân quý, không thể lãng phí. Vì cái gì là một hệ dị năng giả trông trọn. Chính là muốn bảo đảm trăm phần trăm nảy mầm suất. Bàng tứ thông đi theo nàng đi. Hách Linh nói với hắn, thủy không đủ dùng. Nhiều muốn chút thủy hệ tới, tốt nhất cho ta chuyên môn xứng một cái. Bàng tứ thông phun hắn, mỹ đến ngươi. Thủy hệ cũng vội vàng tinh lọc nguồn nước đâu. Nông trang trong đất phô thủy quản bảo đảm tinh chuẩn tưới không lãng phí một giọt. Bang tứ thông ngấm lại nhiều thiếu thủy thở dài viện nghiên cứu ở nghiên cứu kích phát nhiều loại dị năng đâu. Hách Linh kinh ngạc liếc hắn một cái dị năng nhiều thăng cấp không hảo thăng đi mọi người đều biết nhưng có cái gì biện pháp việc cấp bách đem dân sinh làm lên á như thế nào làm dân sinh vật tư à đại lượng vật tư a tựa như chúng ta nếu lại thức tỉnh cái thủy hệ dị năng có phải hay không trồng trọn càng phương tiện Hách Linh cũng là. Thăng cấp không hảo thăng đi đánh tăng thi sao? Bang tứ thông dừng một chút, lao tôn, ngươi lên tới cửu cấp về sau tu luyện càng khó, đối tinh hoạch nhu cầu cũng lớn hơn nữa. Ngươi có cái gì ý tưởng? Hách linh méo dưa hấu hạt nghĩ nghĩ, kiểu dai liền khá tốt, ta đều cái này số tuổi, an an ổn ổn khá tốt. Lại nói, cùng lắm thì, ta ra nhiệm vụ bái. Bang tứ thông nói, ta liền phải nói chuyện này đâu. Hách linh xem hắn. Bang tứ thông nói, ta bộ môn quý trọng nhân tài về sau cho ngươi tinh hoạch khẳng định muốn so trước kia nhiều lao tôn ngươi đến hảo hảo trồng chọn đổ người khác miệng Bằng không ta không hảo làm Hách linh biết cảm ơn ngươi ngươi đây là muốn cho ta giúp ngươi loại nhiều khó đồ vật Bằng tứ thông hắc hắc cười ngươi trước đem dưa hấu trồng ra Hách linh cười nhạo dưa hấu có cái gì khó ngươi chờ tới thu đi Hách linh tin tưởng tràn đầy còn không phải là dưa hấu một giây cho ngươi loại ra cái đại nước ngọt đại dưa hấu tới nàng đã quên đây là mặt thế động thực vật đều đã xảy ra biến dị, nàng lanh đến dưa hấu hạt giống cũng là biến dị hạt giống, cuối cùng mọc ra tới dưa hấu, quả nho như vậy đại đâu? người hồ ta, Hách linh mặt vô biểu tình đối tới thu dưa hấu bảng tứ thông nói, như vậy như vậy lớn lên dưa hấu mạ, liền kết một cái quả nho như vậy đại tiểu dưa hấu, không phải nàng đôi mắt đủ tiêm, nàng có thể đương cất chó hái được đi. bảng tứ thông lại là kinh hỉ, thật trồng ra hắc, ta nếm nếm. Hách linh hừ hừ, hóa ra lấy chính mình làm thực nghiệm. Tiểu dưa hấu thật đủ tiểu nhân, bang tứ thông hái được cái không tẩy không thiết trực tiếp hướng trong miệng một ném, tàu mày. Hách linh còn không có hưởng qua, thật sự lớn lên quá keo kiệt, nàng tức giận đến ăn không vô. Quả thực là xỉ nhục, linh linh linh châm trọc niệm ai, nếu không phải nàng chính mình khắc chế, một giây dùng linh lực cải tạo. kia đã có thể lòi, thực vật gen thực dễ dàng thay đổi. Bang tứ thông nói, như thế nào là quả táo vị? Nếu là quả táo vị, làm gì loại dưa hấu? Trực tiếp loại quả táo không hào sao? Mặt thế cây táo biến dị sau kết quả càng nhiều lớn hơn nữa. Quả trong trang đầu loại đâu? Bàng tứ thông lại hái được một cái nếm, kinh dị, dưa hạ mỉ vị. Nha, nàng loại đầy đất trứng màu sao. Chính mình cũng hái được một viên, quả nho. Bàng tứ thông, đào. Hách linh, cây táo chua. Hai người hai mặt nhìn nhau. Bàng tứ thông, ngươi đừng núp đích, ta gọi người tới. Này phê trái cây có manh lưới. Hách linh cười mắng, mới yên ổn xuống dưới. Các ngươi liền làm giả dối marketing. Bang tứ thông cười nói, cái này kêu đầu cơ kiếm lợi. Ngươi đừng núp ních a. Hách linh, ta đây đi khai mà, ngươi làm viện nghiên cứu nghiên cứu hạ có phải hay không hạt giống có vấn đề. Bang tứ thông mắng, khai cái gì mà, cho ta xem trọng này địa bảo bối. Hách linh nhằm chán, xem qua đầy đất tiểu dưa hấu, vẫn là tâm tắc, vào nhà đi phiên tôn hải tồn kho. Một hệ dị năng giả đều sẽ cho chính mình chứa đựng hạt giống hoặc là căn linh tinh đồ vật, mấy thứ này có thể dùng để chiến đấu cùng sinh hoạt. Tôn Hải sát tang thi thời điểm dùng chính là cọc gỗ cùng bụi gai, dùng bụi gai buộc cọc gỗ phản phất lưu tinh chủ y, cùng bậc không cao tang thi một chủ y liền thành bánh nhân thịt. Hách linh tưởng, nàng đến đi siêu tập chút tang thi tinh hạch. Trước thế giới linh linh linh thu thập quá chút, nhưng không nhiều lắm, rốt cuộc nàng là tang thi nữ vương muốn yêu quý chính mình con dân. Chương 635 khai hoàng, vừa mới mới phát hiện, che mặt. Tôn Hải đồ vật đều đặt ở một cái tinh cương chế tạo trong ngăn tủ. Trước kia hắn nhưng không này thói quen đáng giận thượng thuần kia không làm người, mang theo nữ nhi nhận cha gạt tôn hải không nói. Thừa dịp tôn hải công tác thời điểm đem trong nhà đáng giá đều thu thập mang đi. May mắn nàng trướng mắt này đó lại không biết tôn hải đúng là dựa này đó cho các nàng mẹ con sinh tồn cùng dừng chân tư bản. Tước chừng tôn hải không bao giờ tin tưởng bất luận kẻ nào. Hách linh nuốt thật dày thép tấm tưởng, đối thế giới mất đi tín nhiệm, tồn tại còn có cái gì tư vị nhi? Hách linh phiên bên trong hạt giống dễ cây linh tinh, cơ bản đều là mạt thế biến dị sau thực vật. Tôn Hải một đại nam nhân, mặt thế tiến đến trước cũng không có dưỡng hoa dưỡng thảo yêu thích, nơi nào sẽ có thu thập hạt giống hăng mê. Không biết vì cái gì sẽ thức tỉnh một hệ. Hách linh miễn cưỡng lấy ra mấy thứ hạt giống, trong lòng lại nghĩ đến quốc gia kho gen. Nơi đó, hẳn là có tận khả năng toàn mặt thế trước thực vật tư liệu. Tưởng cũng biết kia địa phương khẳng định thành toàn nhân loại nhất quý giá bảo khố. Bằng không chính mình thử xem đi nơi đó phục hồi như cũ mặt thế trước cây cối. Nhưng phục hồi như cũ cũng không có đơn giản như vậy. Sinh thái hoàn cảnh chung đã thay đổi, mặc dù có nguyên thủy hạt giống trưởng thành trong quá trình cũng sẽ vì thích ứng ô nhiễm biến dị sau hoàn cảnh mà sinh ra biến dị. Có lẽ, nơi đó thực vật lại thấy ánh mặt trời phải đợi hoàn cảnh hoàn toàn khôi phục, cũng hoặc là khả năng vĩnh viễn trở thành nghiên cứu tài liệu. Hách Linh thở dài, chính mình nhưng thật ra có thể tinh lọc, nhưng, đến nhân gia chủ nhân gia đồng ý à? Muốn hay không tiếp cái đại đơn? Linh Linh Linh đi, mùi dính đầy cho, nó nói nó đã dâm ra tân lộ tới, hiện tại không cần ngoại viện. Hách Linh sờ sờ cái mũi, hào đi, ta đã tới chậm. Linh Linh Linh, mặt khác, nhân gia cảnh cáo chúng ta, đừng quấy rối. Hách Linh ngượng ngùng, lời này nói, ta trước nay đều bất hỏa thế giới ý thức đối nghịch. Nói, nhân gia dựa vào chính mình bản lĩnh lột xác, đi chính là cường giả lộ tuyến, không trách không nghĩ người khác nhúng tay. Khó nhất thời điểm đều chính mình chịu đựng tới, không hiếm lạ. Bàng tứ thông gọi tới người thu dưa hấu, dây đằng đều không buông tha, trở về nghiên cứu nghiên cứu có thể ăn được hay không. Hách Linh không nghĩ canh giữ ở này, ta đi phía đông đất hoang nhìn xem." Bang Tứ thông phất tay, "Đi thôi, ta tại đây, ngươi cẩn thận một chút, phía đông đất hoang thảo nhiều thụ nhiều, còn có không rửa sạch sạch sẽ tiểu biến dị thú." Hách Linh cười nói, "Vừa lúc săn thú thêm cái đồ ăn." Nhân loại địa bàn, đại hình biến dị thú đã rửa sạch, sạch sẽ, nhưng gà vịt ngỗng miêu cẩu con thỏ gì đó vẫn phải có, rốt cuộc khuyết thiếu rau xanh hiện tại, thịt loại là món chính, nhân loại thích hướng mặt thế, bắt đầu đem dị hóa ra cầm lại biến thành gia cầm. Dê bò heo này đó đại cái, có chuyên môn chạy chăn thôi. Hanh Linh từ phòng phần sau gian nhà kho đẩy ra xe máy điện, chỉ cần một quả nhất giai tinh hạch, liền có thể nhẹ nhàng sử dụng nửa năm, có thể thấy được nhân loại ở tân nguồn năng lượng lợi dụng thượng cũng dần dần đi lên chính đạo. Hanh Linh bàn tay đang ngồi tử thượng đè đè, cho nên, nếm đến tinh hạch loại này tân nguồn năng lượng ngon ngọn, ở xa xôi tương lai, nhân loại có thể hay không quyển dưỡng chút cái gì dưỡng tinh hạch đâu? Loại này khả năng tính cũng không tiểu. Hanh Linh cỡi lên đáng yêu xe máy điện, Ở đồng ruộng gian đường xi si măng thượng bọc phòng, 20 phút, đi vào phía đông bên cạnh, 3 tầng kín mít phòng hộ vong cao tới 10 m phía trên dựng vòng tròn tiếp vòng tròn đảo Nhận Mang, 3 tầng phòng hộ vong đều thông điện. Phòng ngừa biến dị thú tiến vào làm phá hư. Nông trang còn có máy bay không người lái tuần tra, phòng biến dị điểu. Phòng hộ trên mạng có môn, vân tay khóa, hách linh đem xe máy điện ngừng ở cửa hướng bên, vân tay mở khóa, ra ba đạo môn, bên ngoài chính là đất hoang nhìn ra có hai 300 trăm mét cách ly mang chỉ sinh trưởng thấp bé thực vật có thể thấy được là rửa sạch quá có chút địa phương có tinh lọc dấu vết hẳn là nông trang khác công tác viên người khai khẩn trung tư địa cách ly mang sau đó là tươi tốt như nguyên thủy rừng rậm thảo hơn người cao thu kín không kẽ hở khách linh quay đầu lại nhìn nhìn phòng hộ võng đoán ra chỉ cần bên ngoài đất hoang đạt tiêu chuẩn sẽ có kim hệ dị năng giả tới mở rộng phòng hộ võng có dị năng quả nhiên làm việc phương tiện khách linh quan sát người khác khai khẩn dấu vết đều là một mẫu một mẫu lớn nhỏ kể tại cùng nhau như vậy tinh lọc sau thổ địa không dễ dàng bị quanh mình lại ô nhiễm rớt nàng đi hướng không khai khẩn địa phương dọc theo địa thế đi rồi một cái ước chừng năm mẫu lớn nhỏ ngón tay gian lậu hạ cầu kỳ hạt giống đưa vào dị năng cầu kỳ hạt giống bén dễ nảy mầm nảy mầm ở cẳng chân cao cỏ dại tùng giãn ra đáng thương hề hề vài miếng diệp cầu kỳ hạt giống ở tôn hải cất chứa khó được thuộc về không biến dị một loại vì cái gì tôn hải sẽ có nguyên thủy kỳ hạt giống a một cái lớn tuổi lão nam nhân tự bị cẩu Kỳ quả thực không cần quá minh bạch, còn không phải là vì nữ nhân. Nhân gia đều chạy, ngươi còn không ném, lưu chữa dư vị gì? Hách Linh không chút khách khí toàn lấy tới dùng, hy vọng này đó cẩu Kỳ có thể cho chính mình kiếm tiền một đợt, không chừng có thể mở ra quảng đại nam tính thị trường. "Nô," no, nói đến, giống như đích xác chưa thấy được có người chuyên môn gieo trồng cái này. Cẩu Kỳ hạt giống vây quanh năm mẫu đất trường một vòng còn có thừa, có thể thấy được tôn hải ẩn dấu nhiều ít. Hách Linh biểu môi, từ trong túi lây ra thiết bụi gai cắn tới, cắm đến bùn đất, dị năng rút vào, khô cằn căn lập tức thức tỉnh ảo hạt hấp thu, muôn vàng cảnh phun trào, buông xuống, chui xuống đất, rút thảo, đem thảo hợp lại đến một đống, gặp được lớn lớn bé bé cục đá cũng bào ra tới, vận đến bên ngoài đôi ở bên nhau. Năm mẫu đất, dùng nửa giờ thời gian thâm phiên một mét. Lúc này mới chỉ là xối đất, tinh lọc còn không có bắt đầu đâu. Hách Linh không có thu hồi thiết bụi gai, ngồi ở mềm mụ trên mặt đất tu luyện. Dị năng xuyên qua muôn vàn cảnh, cảm thụ bùn đất ô nhiễm năng lượng, linh hồn linh quyết tự động vận hành hấp thu linh lực. Kỳ thật nếu là dùng linh lực nói, một giây đồng hồ liền có thể loại bỏ tạp chất, nhưng Linh Linh Linh lại muốn cười nhạo nàng khi dễ người. Tả Hữu nàng vô dụng quá tinh hạch tu luyện, lần này chính hảo hảo hảo thể nghiệm một chút. Không khỏi lại nghĩ tới Bạch Linh Châu tới, nàng mang đi linh châu không gian nhưng không có lấy đi tinh hạch, Bạch Linh Châu thân thể lưu tại nơi đó ước chừng sẽ bị phong ấn chiếm ngưỡng. Đến nay Chính mình còn có thể thu được thế giới kia sinh ra tin lực. Phía trước chính mình như thế nào không lưu ý bạch linh châu tinh hạch đâu. Cảm giác bỏ lỡ 100 triệu. Hách linh một lòng tam dùng, một bên dùng dị năng tu luyện, một bên dùng linh lực tu luyện, một bên miên man suy nghĩ. Chờ tinh hạch tới rồi cực hạn, nàng đứng dậy, mới bất quá 3 cái giờ, có chút bất mãn. cửu dai dị năng giả một lần chỉ có thể 3 cái giờ. Nàng đã quên sử dụng chính là tôn hải thân thể tôn hải tinh hạch. Nhưng nàng hấp thu năng lượng tốc độ lại bị linh hồn của nàng kéo chính là tôn hải vài lần mười mấy lần, thân thể cùng tinh hoạch đương nhiên thừa nhận không được. Chiếu cái này tốc độ, sợ không cần tinh lọc cái mười lần mới được. Hách linh tiếc nuối lắc đầu, chính mình chỉ có thể nhiều hướng bên này chạy. Lời này nếu là làm những người khác nghe thấy sẽ tức chết, bọn họ tinh lọc cái một mâu đất còn muốn chạy cái hai mươi ba mười lần đâu. Hách linh lưu lại thiết bụi gai, không cho trong đất khác thực vật cho tàn lại cháy cơ hội. Cười hô hiếm xe máy điện lảo đảo lắc lư trở về đi. Thời gian còn không đến trạng vạng, trong đất đã không có người, cũng không có dưa hấu. bằng tứ thông giá hỏa này trả thù không tồi, còn biết giúp đỡ nàng đem mà cấp phiên. Trong phòng trên bàn phóng một túi hạt giống, mở ra vừa thấy, lại là dưa hấu. Hách Linh cười cười, đem hạt giống đều gieo đi. Sau đó bắt đầu rồi mỗi ngày đưa vào dị năng trường dưa hấu, đưa vào dị năng khai hoang mà quy luật sinh hoạt. Dưa hấu mau chín, lần này tốt xấu so quả nho đại điểm. Có quả mận như vậy đại, vẫn là một cây đẳng thượng trường một viên. Hách Linh răng đau, nàng nhưng không răng hoa, thật sự một cây đẳng thượng liền trường một đóa hoa. Bàng tứ thông hương phấn tới, không đợi hắn nói chuyện Hách Linh hỏi trước hắn, có hay không hổ lô hạt giống. Bàng tứ thông sửng sốt, hổ lô, cũng có thể ăn. Nhưng hiện tại không ai nhớ tới cái này ngoạn ý nhi a, hạt giống, hắn tìm xem. Hách Linh chỉ vào trên mặt đất dưa hấu đẳng, ta xem có thể hay không loại ra hổ lô hoa. Chương 636 gen đây là hôm nay. Bang tứ thông khỏe miệng vừa kéo, minh bạch hách linh điểm, biến dị không thể khống. Ai biết đại đa số thực vật trở nên càng cao lớn hơn nữa càng cao sản cố tình có một bộ phận nhỏ kết quả càng thiếu càng nhỏ đâu. Ta đến bảo hộ quý hiếm giống loài. Nói xong lời cuối cùng miệng liệt thật sự đại. Hách linh, dưa hấu cho ngươi kiếm tiền. Bang tứ thông ngân ngân ngân cười rộ lên, pha được hoan nên. Ta nông trang kinh phí phê xuống dưới, so lần trước nhiều Cho nàng một cái túi, ngươi khen thưởng. Hách Linh quơ quơ, bên trong tất cả đều là tinh hoạch, mở ra vừa thấy, ngũ giai lục giai, không thế nào cao sao. Bàng Tứ Thông, 200 cái đầu. Chỉ là lúc này đầy đây khen thưởng, ta sợ người khác đỏ mắt đều gật đầu, ngươi cũng đừng nói đi ra ngoài. Hợp với tiến giai cấp khen thưởng, về sau liền không nhiều như vậy. Hách Linh gật đầu, ta hiện tại yêu cầu thất giai bát giai, phía trên khẳng định liên tiếp, không được ta chính mình đi ra ngoài săn. Bàng Tứ Thông nhíu môi, Ngươi tưởng mở cho rằng chính mình kiểu dai liền thiên hạ vô địch. Ta nghe nói, tăng thi bên kia tiến dai thực mau, cửu dai đều thực thường thấy. Về sau tăng thi càng ngày càng ít không giả, nhưng càng ngày càng khó đánh. Hiện giờ đi ra ngoài làm nhiệm vụ, thấp nhất cũng là tứ dai, kia chỉ là hậu cần nhặt vật tư. Ta loại này gieo trồng hình mục hệ, nhiệm vụ tiểu đội căn bản không chiêu. Hách linh, không có khả năng đi, ít nhất bảo đảm hậu cần ăn cơm vấn đề. Bang tứ thông, cho nên... Nhân gia chiêu hậu cần bảo đảm nhân viên đều là song hệ. Song hệ. Có chính mình thức tỉnh, cũng có hậu đầu kích phát. Hách Linh dừng một chút, kích phát dị năng dược tề. Bang tứ thông, thí nghiệm giai đoạn, tìm người thí dược bái. Người tâm động. Ta đây khuyên ngươi chờ một chút, chờ thực nghiệm thông qua dược hiệu ổn định lại nói. Ta lại không vội này nhất thời. Hách Linh gật đầu, ngươi nói đúng. Bang tứ thông phải đi, Hách Linh ngăn lại hắn, ta ở phía đông khai 5 mẫu đất hoàng, khai hảo Bàng tứ thông không phải thực giật mình, rốt cuộc tôn hải là kiểu dai khẳng định so người khác cường. Nói, nông trang có kim hệ dị năng giả chuyên môn giữ gìn phòng hộ lan, nếu kiểm tra đo lường thông qua, khẳng định trước tiên nạp tiến bảo. Hách linh nghĩ nghĩ, kia trước chờ một chút, ta lại khai cái năm mẫu, một khối lộng tiến bảo. Bàng tứ thông xem nàng rất có năm chắc bộ dáng, rất có hứng thú hỏi, ngươi tính toán loại cái gì? Thư nhân khai mà, loại cái gì chính mình định đoạt. Hách linh, tiểu mạch đi, ta tưởng bạch diện bánh bao thịt còn có mì sợi, nhiều bình thường thức ăn, ở chỗ này lại là người thường tiêu phí không dậy nổi mỹ thực. hiện tại mì sợi bên trong đều là trộn lẫn vài dạng hợp thành phẩm, thả bởi vì biến dị, mặt thế trước mạch hương thành hồi ức. biến dị tiểu mạch hạt giống có thể cùng nông trang lấy, tôn hải chính mình cũng có một chút nguyên thủy tiểu mạch loại. bang tứ thông, hành, ngươi khai hảo liền cho ta biết, ta gọi người tới. hách linh, ngươi khai đất hoang ở đâu? bang tứ thông cười khổ, ta nào có cái kia công phu. Chứ bỏ nông trang sự, ta mặt khác thời gian đều ở thí nghiệm lều làm hạt giống. Hách Linh liền hỏi, ta đây lần sau còn loại dưa hấu? Lần trước kết quả ra tới không? Bang tứ thông, hạt giống tính năng không ổn định bái. Còn có thể là cái gì? Ngươi xem nhóm thứ hai hạt giống mọc ra tới rõ ràng lớn. Kế tiếp ngươi tiếp tục loại dưa hấu, ta đảo muốn nhìn chúng nó cuối cùng sẽ biến thành cái dạng gì? Hách Linh bất đắc dĩ, chính mình là cùng dưa rằng co. Ngươi phát ta điểm khoai tây củ cải gì đó, ta trồng sen. Bàng tứ hải kinh ngạc, ngươi xác định. Hiện tại loại cái gì đều dựa vào dị năng trống, ngươi có thể cùng nhau cung lên. Hách Linh, ta thử xem. Bàng tứ hải, hành, ta cho ngươi lộng. Nhưng ngươi phát hiện cung không hảo cũng chỉ cung dưa hấu. Hách Linh đáp ứng. Đám người đi rồi, nàng cưới xe máy điện như cũ đi khai hoang, đi ra ngoài đến chính mình hai đầu bờ ruộng vừa thấy trầm mặt. Dưa hấu trưởng thành kỳ so củ cải trường một ít, muốn một tháng. Nguyên bản một ngày đi một chuyến 10 ngày có thể khai ra tới 5 mẫu đất, hách linh dùng 20 ngày, không nghĩ quá cao điệu. Khai xong khởi điểm 5 mẫu, dựa gần bên cạnh nàng lại khai 5 mẫu, hai khối mà chi gian một hàng nửa người cao củ kỳ cây giống. Đây là khai đệ nhất khối địa khi gieo, đệ nhị khối địa ba mặt cũng loại cầu kỳ, mới một trưởng như vậy cao. Hiện tại, kẹp ở hai khối chùi lủi đồng ruộng gian đặc biệt thấy được một chuyến củ kỳ mầm ngã trái ngã phải, không ít đều bị người tận gốc giấm đoạn giống khoát răng, nhìn hết sức thê thảm. Hanh Linh tuần chấm đất biên nhìn nhìn, sau loại cẩu kỷ mầm bởi vì lùn sen lẫn trong cỏ hoang không bị phá hư. Nhưng trước loại những cái đó, dựa gần cỏ hoang những cái đó cũng có không ít bị bẻ gãy. Nàng trầm khuôn mặt đem đoạn rớt cây giống nhặt lên tới, dĩ năng đưa vào trên mặt đất mặt vỡ, tân cảnh từ mặt vỡ bên cạnh phát ra, lớn lên. Thường cây đã cứu tới, gấp một đại bó đoạn chi, rớt khoát đem này đó đoạn chi tiệt thành đoạn ngắn lại vây quanh năm mẫu đất hoang ra tới, xối đất giấy cỏ nhặt cục đá. Đem hai khối sinh điệu tinh lọc một lần. Hách Linh nhìn chính mình tam khối địa, trong mắt lánh quang trật lõe, trở về nông trang. Nàng chưa bao giờ là ăn khí người, không bản lĩnh thời điểm làm sư phó đánh trở về. Có bản lĩnh trước nay đương trường báo thủ, bởi vậy nàng cưới lên xe máy điện trực tiếp đi tìm hung thủ. A, cho rằng bên ngoài không theo dõi chính mình liền không biết là ai làm. Nàng tìm được một chỗ, 5 người đang ở trong đó một cái ký túc xá bên ngoài tiểu trên đất chống một khối uống rượu ăn đậu phộng, nhìn thực tự tại. Hách Linh ánh mắt chấn lóe, đúng rồi, chính mình loại lương thực có thể ủ rượu. Nàng dừng lại xe máy điện, năm người đều hướng nàng nhìn qua, bốn cái mặt lộ vẻ mỉm cười, một ánh mắt lập lè. Lao tôn, tới tới tới, cùng nhau ngồi xuống uống một chung. Hách Linh mặt mang tươi cười quá khứ, không ngồi, một chân đem ngồi ở bên cạnh nam nhân đá ngã lăn lăn đi ra ngoài. Điếu Sa Mi tam giác mắt, mũi gầy vô thịt khỏe miệng tiêm, vừa thấy liền không phải cái thứ tốt. Bốn người kinh hãi, đều là trải qua mạt thế giết chóc người một chút đứng lên mặt lộ vẻ không tốt, Hách Linh cười lạnh, Chu Bái Bì, ngươi cái ngu xuẩn, không biết mỗi người dị năng hơi thở cùng vân tay giống nhau độc nhất vô nhị sao? Ngươi dẫu ta cây giống, vẫn là dùng dị năng, trên người của ngươi dính ta dị năng hơi thở đâu? Ngươi như thế nào liền cảm thấy không có theo dõi ta liền tìm không đến ngươi? Đề phòng bốn người sửng sốt, có xem Chu Thao, có hỏi Tôn Hải, Lão Tôn, sao lại thế này? Ngươi theo chúng ta nói nói rõ ràng, mọi người đều là đồng sự cùng nhau làm việc. Không thể không minh bạch. Chu Thao mặt đỏ bừng, nổi giận, không biết người đang nói cái gì. Hách Linh hừ nói, ta ở phía đông đất hoang khai mà, bên cạnh loại cẩu kỷ cây giống. Hôm nay qua đi vừa thấy, bị người giàu có một nửa. Đây là khi nào, một quạng hành đều bị bảo bối mặt thế. Người giàu ta cây giống, đây là đoạn người tiền tài đại thủ. Đừng nói ta hoan buồn người, cũng đừng nói ta nói bậy, có gan chúng ta tìm bảng giám đốc, hắn là có thể tìm ra ai giàu ta cây giống. Chu Thao. Ta bất quá là trải qua ngươi mà. Hách linh, chết đã đến nơi còn không thừa nhận. Không thấy quan tài không đổ lệ. Nếu là dị năng truy tung nghi ở mỗi một cây đoạn rất cây giống thượng kiểm tra đo lường đến ngươi dị năng hơi thở đâu. Chu thao ngầm miệng. Dị năng truy tung nghi, cái này chính mình biết. Nhiệm vụ tiểu đội chính là dùng cái này tới tìm kiếm mổ một cái riêng tăng thi. Cũng có thể tìm nào đó riêng dị năng giả. Bốn người giật mình, lão chu, thật là ngươi làm. Ngươi đổ gì? Hách linh. Cái gì đều không cầu. Hắn chính là Gengeta. Gengeta dị năng so với hắn cao, Gengeta gieo trồng so với hắn cường, Gengeta khai mả so với hắn mau. Chu Thao, một hệ dị năng thất giai. Chu Tử Cường không thể tưởng tượng, liền này, nông trang so ngươi dị năng cao so ngươi gieo trồng mạnh hơn nhiều đi, ngươi đều ghét. Hành Linh hơi kém cười ra tiếng, cái này Chu Tử Cường, tịnh nói đại lời nói thật, cũng không phải là sao, Chu Thao ghét người nhiều đi, chỉ là nàng là cái mới tới gần nhất liền so với hắn cường, tiến giai hấp dẫn mọi người ánh mắt còn bị bảng tứ thông coi trọng, Chu Thao đối nàng ghen ghét liền phá lệ cường bái. Nàng nói, "Vàng không đâu." Các ngươi hảo hảo ngấp lại, cùng Chu bái bị một khối thời điểm là các ngươi dính hắn quang nhiều vẫn là hắn dùng các ngươi thời điểm nhiều. Chương 637 đại sự, canh hai. Nàng này vừa nói, bốn người sắc mặt đều không đẹp lên, không hẹn mà cùng đi xem cái bản. Diệu là Chu tự cường cùng hoàng trí bằng mua, đầu phộng là Lý mập mạp loại Hà phi tạc. Chu Thao cung cấp cái chỗ ngồi, nhưng bốn người mang theo đổ vật lại đây khi Chu Thao ở tới nước, bọn họ bốn cái còn giúp làm một lát sống. Tưởng trước kia đều là không sai biệt lắm tình huống, Chu Thao trừ bỏ có thể nói nói được người cao hứng ngoại giống như cũng không chân chính ra thứ gì cùng lực, bọn họ trước kia như thế nào không nghĩ tới. Chu Thao vừa thấy Hách linh gần nhất liền bóc hắn ra, thẹn quá thành giận, từ trên mặt đất lên, một phen xái hướng Hách linh mặt. Là một phen đinh sắc tử, thế như gió mạnh. Loại này đinh sát tử là một loại biến dị thụ thụ trên người lớn lên, cùng chân chính đinh sát tử giống nhau trầm trọng cùng bé nhọn, là không ít một hệ dị năng giả thích tùy thân mang theo áng khí. Không biết tự lượng sức mình. Hách linh lạnh lùng dơ tay trong người trước một vãn, dị năng đụng phải, những cái đó đinh sát tử nháy mắt điều cái đầu lớn lên một vòng theo lai lịch bắn trở về. A. Hách linh lực đạo cùng dị năng có thể so thất giai chu thao cao hơn quá nhiều, hán căn bản không kịp trốn, nếm một phen đinh thép tận xương mất hồn tư vị. Chu thao đau đến lan lộn, vừa động cái đinh chất đến càng đau, hắn không dám động, một không động, hắn bôi trên đinh sắt tử thượng độc liền phát tác, vừa ngứa vừa tê cái quá đau đớn, càng thêm không thể nhẫn. Hắn chỉ có thể lại lăn, dùng đau đớn cái quá tê ngứa. Mọi người đều là một hệ dị năng, ở đây dị năng không có so với hắn thấp, vừa thấy hắn dáng vẻ này, còn có cái gì không rõ. Bốn người trong lòng mồ hôi lạnh ròng ròng, mặt thế còn không có kết thúc đâu, bọn họ thế nhưng đã quên phòng bị bên người người. Vạn nhất ngày nào đó không tự biết đắc tội Chu Thao, hắn tới như vậy một phen mang độc đinh sát tử, đại ý, sơ suất quá. Hách Linh liên hệ bàng tứ thông. Nàng chỉ là phòng vệ chính đáng, Chu Thao lại thảm đều là gieo gió gật bão, Chính mình những cái đó bị dầu đoạn cẩu kỳ mầm, chính mình đa dụng đi ra ngoài dị năng, không cần bồi thường sao. Bàng tứ thông mang theo người vội vàng đuổi tới, sắc mặt nghiêm túc. Hắn không có chỉ nghe Hách Linh lời nói của một bên, cũng không có nhìn đến Chu Thao cam chịu thái độ liền đem sự tình định tính. Làm bác sĩ đem Chu Thao đơn giản xử lý một chút, mang theo mọi người đi phía đông đất hoang, dùng dị năng truy tung nghi xác nhận những cái đó đoạn rất trên cây đích xác đều có Chu Thao dị năng hơi thở. Tức giận, Chu Thao, ngươi cùng Tôn Hải không qua được ngươi đối người khác xuống tay à, ngươi làm gì đối cẩu kỷ mầm xuống tay? Ngươi biết này đó cẩu kỷ mầm là không biến gì sao? Ngươi biết chúng nó nhiều chân quý sao? Ngươi còn nhớ rõ nông trang quy củ sao? Ngươi cái đạp hư đồ vật tao sẽ đánh? Hào đi! Bàng tứ thông trọng điểm tất cả tại cẩu kỳ mầm thượng. Đến nỗi nói hai cái gì năng giả đánh nhau sao, hắn căn bản không xem ở trong mắt, đã trải qua mặt thế người cái nào là hảo tính tình. Chỉ cần không đánh chết, hắn thật sự lười đến quảng, hai cái nam nhân túi đánh nhau có cái gì đẹp, không bằng ở thực nghiệm lều xem hẳn giống. Chu thao buồn bực. Nếu bàng tứ thông che chở tôn hải, hắn còn có thể xảo vài câu. Nhưng bàng tứ thông lời trong lời ngoài tất cả đều là cậu kỳ mầm, hắn còn có thể cùng mấy cây mầm tranh Bàng tứ thông phóng lời nói, phạt ngươi một tháng tiền lương. Quá nhiều đi. Chu thao kêu lên, còn không phải là chặt đứt mấy cây cây giống, ta cũng có thể cho hắn bổ lên. Bàng tứ thông cười lạnh, một nửa là bồi cấp tôn hải. Một nửa nộp lên nông trang răn đe cảnh cáo. Chu thao không nói, bàng tứ thông thái độ rõ ràng, chính là phạt hắn loạn đạp hư thu hoạch. Hắn cũng biết bàng tứ thông tính tình, càng biết hiện giờ tình hình, kia thật là lãng phí một cái lương thực nên tao thiên lôi đánh xuống. Chỉ phải nhận hạ cái này trừng phạt. Bàng tứ thông quay đầu liền xem hách linh khai mà, hô 15 mẫu, tuy rằng có 10 mẫu còn không có tinh lọc xong, nhưng cũng chỉ là sớm mấy ngày vãn mấy ngày sự. Hắn thực vừa lòng, lao tôn à, ta xem ngươi tiến giai sau tinh lọc năng lực tăng mạnh à, nông trang không ai so đến quá ngươi. Như vậy, ngươi cấp nông trang nhiều khai chút mà, đất công, nông trang cho ngươi khen thưởng. Hách linh, hảo thuyết. Việc này liền như vậy đi qua, nhưng hách linh biết nàng cùng chu thao sống núi chính thức kết hạ. Lấy tiểu nhân chi diễn xuất, về sau chỉ cần có cơ hội, hắn liền sẽ hại Tôn Hải. Nhưng có quan hệ sao? nhảy nhót vai hề ấn xuống đi là được, thật sự phiền, sát cá nhân gì đó nàng rất quen thuộc. Cách mấy ngày bảng tứ thông tới thu dưa hấu, cũng cùng nàng nói lên chu thao người này, đại gia trong lòng đều hiểu rõ, mặt thế nhân tâm đều kiến thức quá, cũng liền chu tử cường bọn họ bốn cái bị vài câu lời hay hông đến nhất thời tìm không thấy bác, hiện tại bọn họ cũng không cùng hắn chơi. Hách linh! Ta không tưởng cùng sở hữu đồng sự quan hệ đều làm tốt, nhưng người ghen ghét về ghen ghét, người hướng ta tới, người đạp hư ta đổ vật không được. Điểm này bàng tứ thông quá nhận đồng, liên tiếp gật đầu, thật không phải ngoạn ý nhi. Bàng tứ thông trong mắt, cây lương thực có thể so người chân quý nhiều. Lại cho nàng một túi dưa hấu loại. Lần này dưa hấu hai người nếm, vẫn là cái gì tư vị nhi đều có, cũng may đều khá tốt ăn Hách linh tiếp nhận hạt giống nói giỡn, lần sau nhưng đừng loại ra cây rát nướng bờ bờ cờ đậu hủ thú vị. Bàng tứ thông sừng sốt, cười ha ha, ngươi nằm mơ đâu? Này hai nhóm dưa hấu lại xuyến vị đều là trái cây vị. Loại ra rau dưa vị đều không thể, nếu là thật loại ra ngươi nói cay rắt nướng bờ bờ cờ đậu hủ túi, chỉ có một khả năng. Cái gì? Thế giới này là giả. Hách linh nhúng mày, ngươi cũng thật dám tưởng. Bàng tứ thông hút lưu hạ nước miếng, đừng nói, ngươi nói ta thèm trùng đều ra tới. Biến dị heo thịt tuy rằng cũng ăn ngon, nhưng ta còn là hoài niệm mà thế trước heo genu. Ai? Thật mạnh thở dài, là đồ tham ăn rách nát tâm. Hách linh, ngôi dưỡng sở nơi đó có cái gì tân tiến triển. Thật phúc khắc không ra. Bang tứ thông lắc đầu, còn không bằng ta đâu. Ít nhất hạt giống hảo bảo tồn, dụng tâm tìm xem vẫn là có thể tìm được nguyên thủy hạt giống. Vật còn sống như thế nào bảo tồn quá 10 năm. Không biến gì động vật cũng sống không được tới ai. Hách linh chỉ có thể nói, chậm rãi đều sẽ tốt. Bang tứ thông cười cười, nụ cười này thấy thế nào như thế nào tăng thương chờ nhân loại có thể sinh hài tử này đó hài tử lớn lên lại trường khởi một đám ta này đó lao nhân đều đã chết quá khứ hết thể cũng đi theo đã chết lời này quá bi thương Hách linh vô vô hàn nói đừng nói mặt thế chính là ta trước kia đi phía trước mấy cái vài thập niên ngươi cũng không ghi khắc ra ra bối khổ nhật tử lại đi phía trước mấy cái mấy trăm năm ngươi nhọc lòng mấy trăm năm trước cổ nhân ăn cái gì uống cái gì đều giống nhau một thế hệ người có một thế hệ người ký ức người đều cùng loại Tuổi đại vĩnh viên ở dư vị qua đi, tuổi tiểu nhân vĩnh viên ở khát vọng tương lai. Ai đều có chính mình ký ức cùng thuộc sở hữu, không cần áp đặt. Liên như thế giới này, vượt qua thai nạn chú định sáng tạo càng huy hoàng văn minh. Bang tứ thông bị nàng vừa nói tâm tình hảo chút, cũng là chỉ cần có hải tử ở, chúng ta liền có hy vọng, hết thể vì hải tử hảo. Cũng không phải là sao, không gặp lưu luyến bùi hoa trung đại thiếu cuối cùng còn không phải là vì một cây độc đinh đem thượng thuần thỉnh thượng chính thất bảo tòa sao? Ai? Lão tôn, ngươi không lão bà đi. Ai ra, nói như thế nào cái này để tài? Ta mới chỉ là trong lòng cảm khái từng cái, chẳng lẽ ngươi tiếp thu đến ta sóng điện não? Không. Bang tứ thông là mặt quỷ, nghe nói, dĩ năng giả thọ mệnh so với người bình thường trường. Vậy ngươi cái này số tuổi cũng không lớn, liền không tưởng lại cưới một cái, nói không chừng về sau còn có thể sinh. Ách, cưới vợ sinh hài tử, muốn hay không an bài một đợt đâu? Hách linh nghiêm túc suy tư, xem duyên phận đi. Linh Linh linh hoảng sợ, "A a a, ngươi muốn sinh hài tử, không phải, ngươi muốn cho người khác sinh hài tử, không phải, ngươi tự mình thượng làm nữ nhân mang thai cho ngươi sinh hài tử." Hách Linh, câm miệng. "Ta có thể, ta hành, ta có thể." Linh Linh linh, "Nhưng ngươi là cái nữ nữ nữ a, lần trước đương nam nhân, ngươi còn không có như vậy đâu." Hách Linh cười lạnh, hẹp hòi, "Chưa hiểu việc đời vật nhỏ lần này khiến cho ngươi được thêm kiến thức." Linh Linh linh tay động câm miệng, "Không, ta không nghĩ." "A a a." Diêm A-Lang, vệ giặc, các người mau ra đây lôi kéo A, muốn ra đại sự. Chương 638 Thân Cận, canh 1. Hách Linh là tới thật sự. Tôn Hải để ý chính là cái gì? Đệ nhất, thượng thuần lừa hắn. Đệ nhị, dưỡng nhiều năm như vậy nữ nhi không phải hắn. Từ hắn căm giận trong lời nói, hiển nhiên điểm thứ 2 so điểm thứ nhất quan trọng nhiều. Nếu hắn không để bụng con nối dõi, có thể đem Trung Thanh nhã phủng thành công chúa. Tôn Hải là rất nặng tình một người. Kia hai mẹ con chính là hắn tồn tại động lực. Một người nam nhân vì ái nhân cùng hài tử giao tranh nỗ lực, điểm này vĩnh viễn không có sai. Mà một người nam nhân, hoặc là nói một người, coi trọng con nối dõi, đây là một cái sinh vật thể thiên tính, cũng không có sai. Cứ việc tôn hải hồn phách đi đầu thai, nhưng oán khí vưu ở, liền ở trong thân thể sâu kín kêu hoan, nàng muốn bình oán khí. Như vậy hảo nam nhân, đáng giá có được một cái hoàn chỉnh ra, chân chính thuộc về hắn ra. Lại nói, thay đổi linh hồn lại như thế nào? Nữ vương đại nhân nàng không xứng có cái hải tử sao. Linh Linh Linh, không biết xấu hổ. Phi vật nhỏ, càng ngày càng không quý củ. Linh Linh Linh nói, ngươi cười ai chính là hại ai, ngươi có thể thật thích thượng nhân ra. Vạn nhất đối phương chân ái thượng ngươi đâu. Hạnh Linh, ta hành. Linh Linh Linh, ta vẫn luôn cho rằng ngươi có nguyên tắc có hạ cuối. Ngươi ngươi ngươi, ngươi quá làm ta thất vọng rồi. Ngươi đây là khinh thường ta, ta làm không thành một cái hảo trượng phu sao. Linh Linh Linh, chính là. Chính là, hách linh cười nhạo, đừng lo chuyện bao đồng, ngươi cho rằng hôn nhân chỉ là tình yêu sao. Không kiến thức vật nhỏ. Tin hay không chỉ cần ta thả ra tin tức, có rất nhiều người tưởng cùng ta hợp tác. Linh linh linh chỉ có thể nói, khuyên ngươi thận trọng, khuyên ngươi làm người. Bang tứ thông quải quải nàng, tưởng cưới cái cái dạng gì? Hách linh hỏi lại hắn, ngươi tưởng cưới cái cái dạng gì? Bang tứ thông khẳng định không lão bà, bằng không mỗi ngày ngâm mình ở lều. Bang tứ thông sắc mặt tối sầm một giây đồng hồ Trước kia ta cũng từng có, sau lại, ngươi cũng biết mặt thế không dám nói cảm tình, hai người ở một khối chỉ là vì tồn tại, hiện tại sao, vẫn là có cái ra mới kêu lên nhật tử. Hắn muốn tìm, nhưng nghe ý tứ này xem hắn mê mang tiểu biểu tình, còn không có xác định người được chọn. Thân dân quảng trường muốn làm cái tụ hội, hai ta cùng đi bái. bang tứ thông thần thần bí bí. Hách linh vô ngữ, thân cận đại hội bái, nàng nghĩ nghĩ, hiện tại không đi. bang tứ thông hiểu rõ, chờ có thể sinh hài tử sự xác định lại tìm. Xem đi, nam nhân đều là như thế hiện thực, đương nhiên, hiện tại thế đạo nam nữ đều hiện thực, không hiện thực liền bỏ mạng. Hách linh, không ngừng cái này. Ta hiện tại tiền lương còn thành, nhưng tinh hạch không đủ dùng. Ta không nghĩ tìm người thường, tìm dị năng giả ta phải cho nàng cung cấp tinh hạch đi. Hiện tại tìm không dậy nổi. bang tứ thông, người nói như vậy cũng đúng. bang không ta cũng chờ một chút. Bọn họ là thành thật kiên định sinh hoạt người, tìm cái bạn nhi đương nhiên là phải đi xong cả đời. Cùng người thường liền không quá thích hợp, chỉ nói một chút. Lao tôn, ngươi có hay không phát hiện ngươi biến tuổi trẻ? Hách linh thầm nghĩ, ta linh lực khổng lồ, trừ phi cố tình không chế, bằng không khẳng định sẽ có vẻ tuổi trẻ. Nhưng hắn như vậy hỏi một chút không ngoài ý muốn bộ dáng, hiển nhiên chính mình không phải cái lệ, xem ra là dị năng mang đến chỗ tốt. Nay cũng không kỳ quái, tinh tế nhân loại dị năng cao cũng so dị năng thấp thọ mệnh trường, đồng dạng tuổi đương nhiên hiện tuổi trẻ. Bang tứ thông xem nàng gật đầu, hãy còn nói. Cho nên ta tìm người thường liền không thích hợp. Tìm cái tuổi không sai biệt lắm đi, nhìn qua cùng nương mang nhi tử dường như. Tìm cái tuổi trẻ đi, số tuổi cách đến tập thể cũng có chứa ngại a. Hách Linh cười rộ lên, lão bà ngươi còn rất chất phác. Bàng tứ thông xua tay, ta cũng không phải là những cái đó tâm địa gian rảo người, có cái lao bà có cái già, có cái công tác làm nghiên cứu, thấy đủ. Hách Linh, ngươi là người tốt. Bàng không, ta bồi ngươi đi một chuyến. Không chừng gặp được ngươi duyên phận bảng tứ thông, nhưng nói định rồi, ngươi cho ta cổ vũ đi. Xem hắn kích động, liền chờ Hách Linh những lời này. Hách Linh tò mò, đến nỗi sao, không phải tương cái thân, như vậy nhiều người ở một khối, yêu cầu cho ngươi cổ vũ. Thật yêu cầu. Đến ngày đó, Hách Linh đem chính mình thu thập sạch sẽ chỉnh tề, lý tóc, quất dầu, rút lông mũi mang theo bảng tứ thông mở ra bảng tứ thông xe thay đi bộ đi tân dân quảng trường. Nửa đường thượng bên cạnh người này liền không đúng rồi, đỏ mặt tiệt thai. Hách Linh đem xe đỉnh ven đường, lo lắng, lão bảng, người dị ứng. Bang tứ thông lấy tay háo mặt lao mặt, ta chính là quá kích động. Hách Linh vẻ mặt kỳ quái cười rộ lên, tương cái thân mà thôi. Bang tứ thông cười khổ, ta không am hiểu cùng nữ nhân giao tiếp. A, lão bà của ta, cùng ta cùng nhau lớn lên. Con người của ta hiện tại nhìn còn hảo, mặt thế không có tới trước kia lớn lên ở phòng làm việc, ta không cùng lão bà của ta ngoại cái thứ hai nữ nhân đánh quá giao tế. A. Bàng tứ thông khỏe mắt từng đỏ, ta cho rằng ta cùng lao bà của ta liền cả đời, ai biết hắn đẻ đẻ khỏe mắt, nàng ôm lấy tang thi làm ta chạy, ta, bàng tứ thông càng nuốt nuốt mấy khẩu, làm ra một cái so với khóc còn khó coi hơn cười tới, nàng dùng mệnh đến lượt ta sống, ta lại muốn đi tìm nữ nhân khác, ta có phải hay không không lương tâm. Hách Linh trầm mặc hạ, nàng làm người sống sót không phải làm người thống khổ hảo não tự trách. Bàng tứ thông trên người có oán khí, nhưng không có trí thân người hoán khí, hắn nói chính là thật sự. Bàng tứ thông không bị khuyên, ta biết nàng muốn cho ta hảo hảo sống, thay đổi ta ta cũng muốn cho nàng hảo hảo sống. Một người quá cô đơn. Hạch Linh, ân, Tồn tại người còn phải hướng trước xem. Không về phía trước xem làm sao bây giờ. Đều vây ở qua đi không nổ ra được. Nhân loại còn có cái gì tương lai. Có đôi khi vô tình là không có lựa chọn nào khác. Bàng tứ thông hít hít mũi. Ai, nếu là người sau khi chết còn có thể gặp nhau, nàng đánh chết ta đều thành. Hạch Linh tưởng. Mặt thế đã chết như vậy như vậy nhiều người, tân sinh nhi không một cái, có thể thấy được đầu thai trên đường tế bạo, đó là hiện tại có thể an bài đầu thai, số đếm như vậy đại khi nào mới đến phiên người nào đó. Không nói được lao bảng thật có thể chờ đến đi xuống bị lao bà đấm. Lại lạc quan một chút, nói không chừng lần sau ra nhiệm vụ đã bị tăng thi ăn liền có thể đi xuống đoàn viên đâu. Linh Linh Linh, ngươi cái gì tâm lý? Hách Linh Vương Chi lánh khốc, bị nữ vương đại nhân ta con dân ăn luôn là hắn vinh hạnh. Linh Linh Linh, hảo hấu chí Hách Linh, a, ra vẻ lão thành vật nhỏ, càng ngày càng trưởng trí tuệ. Hách Linh tiếp tục lái xe, Bang tứ thông nói trong lòng lời nói chậm dại không kích động. Hách Linh xem hắn mắt, nói, ngươi cũng đừng kích động, lúc này đại gia kết giao đổ cái gì? Chân ái, vẫn là đổ một ngụm ăn. Ta là đang làm gì? Sinh sản đồ ăn. Tuyệt đối nổi tiếng. Ngươi chở chúng hoa phát điểm đi. Bang thứ thông một chút gửi, ngươi nói được ta cũng không dám đi. Phi, không dám đi khiến cho ta dừng xe nha. Làm ta quay đầu nha, đừng hử tiểu khúc nha. A, người a, Tới rồi tân dân quảng trường, nơi này nguyên thân chính là mặt thế trước một cái đại quảng trường, bên cạnh là thường trường office building, cũng không phải một đường thành phố lớn. Một đường thành phố lớn hiện giờ đều là tang thi hoa, ai đều thu thập không ra. Mặt thế năm kia nhẹ mọi người hướng tới kia gì, gì gì gì, toàn thành tang thi nhạc viên, suốt cao không lùi địa ốc hoàn toàn lạnh lạnh. Cũng coi như là cái tin tức tốt. Cũng không lớn thương trường đổi thành cửa hàng. Hữu hạn lượng cung ứng vật phẩm tài nguyên, cũng có người thuê vị trí bán các loại tư nhân cất chứa, hữu dụng vô dụng. Bên cạnh cũng không cao office building hiện giờ cũng thành rừng chân lâu, không thấy mấy người ước đều ở công tác. Mặt thế sơ kiến không có người rảnh rỗi. Quảng trường không có mặt thế trước hoa đoàn cẩm tốc đảo cũng có mấy tùng thực vật, là biến dị sau không nguy hiểm bị cho phép lưu lại, không vài phần tinh thần đứng tựa ở ai thán thực vật gia tộc thê lương hiện trạng. Hách Linh cùng Linh Linh Linh phun tạo, cái gì bi thảm thế giới? Thế giới ý thức luẩn quẩn cỡ nào? Cùng ta cái này ngoại quải hợp tác, một giây làm nhân loại xã hội trọng tố làm thế giới rực rỡ hẳn lên. Ừ, ta lại không nhiều lắm lấy tiền. Linh Linh Linh, chính là nhân ra chính là không muốn không nợ ngươi nhân tình. Ừ. Trường 639 không có kết quả, canh hai Trên quảng trường nơi nơi đều là người, cả trai lẫn gái, mặc đến độ rất chỉnh tề. Hách Linh đem xe đình hảo, lão bàng, người đi trước, ta đi thường trường đi vừa đi. bang tứ thông bắt lấy nàng, hoảng, đừng nha. Hắn chân mềm. Hách Linh Tâm nói, ngươi đây là cùng nữ nhân xã giao sợ hái trứng, chẳng lẽ 10 năm mặt thế ngươi đều là cùng nam nhân hốn? Cũng không phải là sao, lão bàng loại này ngây thơ lão nam nhân ở mặt thế thật không như thế nào cùng nữ nhân tiếp xúc quá, thưa thất giống loại. Đến, ngươi trước theo ta đi, chúng ta nhìn xem thương trường có hay không thứ tốt, nói không chừng có thể gặp được hảo hẳn giống. Lập tức, bàng tứ thông chân không mềm, trong mắt thả ra kiên định sáng giỏi, chậm ổn vung tay lên, đi. À, lão nam nhân, ngươi không cần nữ nhân, ngươi chỉ cần có viên hạt giống là có thể nảy mầm nở hoa. Thương trường không có trước kia ngăn nắp lượng lệ, hết thể lấy thực dụng cùng phương tiện là chủ, bởi vậy lầu một đi vào nguyên bản nên là trong suốt ngày, hiện tại tất cả đều là đơn giản chi khởi tiểu sạc, bất quá, bán đồ vật vẫn là vàng bạc châu áo. Khi nào nữ nhân tiền đều tốt nhất kiếm? Bài ở nhất ngoại chính là trước mắt không đáng giá tiền nhất vàng bạc, lại có một ít thấp kém ngọc thạch loại. Từ viện nghiên cứu phát hiện có thể từ phẩm chất cao ngọc thạch lấy ra năng lượng, siêu tầm vật tư tiểu đội liền đem cao phẩm chất ngọc thạch đá quý nạp vào danh sách sớm siêu tập không còn, dư lại chút phẩm chất không cao, chỉ có thể dùng để thỏa mãn tình cảm. Hách linh hoài tham bảo tâm tư, nếu là có thể gặp được cái linh châu không gian dạng bảo bồi chính là đi rồi đại vận. Bang tứ thông thấy nàng xem này đó, chế nhạo, còn nói hiện tại vô tâm tư, ngươi xem này đó không phải vì nữ nhân còn có thể vì cái gì. Hách linh, trôn trong đất. Nếu ít có chút năng lượng không chừng sẽ thay đổi thực vật. Bang tứ thông đầu tiên là trong lòng vừa động, ngay sau đó phủ quyết. Trước kia mạch khoáng thượng không nghe nói thực vật sẽ phát sinh cái gì biến đến gì, người ý tưởng này không đáng tin cậy. Hách Linh bất đắc dĩ, nàng liền vui lùa một câu hắn nghe không hiểu. Hách Linh thoáng nhìn liền biết nơi này không có gì mua đầu, tiếp tục hướng trong, phát hiện hữu dụng tinh hạch làm trang sức, sáng lấp lánh rất đẹp. Bất quá đều là nhất giai nhị giai phẩm chất, mang một viên tinh hạch trang sức đắc dụng ít nhất hai quả tinh hạch mua. Có một cái sáng long lanh vòng cổ, là lấy một viên tinh hạch vỡ thành mười mấy khối được hàm, thế nhưng bán 50 tinh hạch. Mua người ít ỏi. Dùng đến trang sức trang điểm, sẽ không coi trọng loại này phẩm chất. Mà có thể coi trọng loại này phẩm chất, còn không có giải quyết lấp đầy bụng vấn đề. Lại quá khứ là bán đồ dùng sinh hoạt, cũng không nhiều lắm, banh hóa dụng cụ cắt gọt cái gì, lại qua đi. Liền đến thương trường một khắc cửa hồng phụ cận, nơi này bán đều là ăn uống linh tinh, có đồ ăn, có thịt có lương, có lương mễ kinh doanh không phải có phương pháp chính là một hệ dị năng giả liếc mắt một cái nhìn lại bên này so bên kia náo nhiệt nhiều từ thương trường ra tới còn kéo dài ra một cái sau so phố thị trường tự do nơi này bảy quán càng tiện nghi hách linh cùng bảng tứ thông liền ở chỗ này tìm linh tinh vụn vật thứ gì đều có y đi phục cũ cũ giày thiếu cánh tay thiếu chân ra cụ thật đúng là bị bọn họ tìm được bán hẳn giống đều là hoa loại bảng tứ thông đáng tiếc lắc đầu quan chủ nghe xong lời này biểu tình chết lặng thứ này ai mua à Hắn chỉ là bày ra tới xem có thể hay không đụng phải coi tiền như rác. Coi tiền như rác hách linh thượng tuyến, bao nhiêu tiền, ta toàn lấy đi. Quan chủ ánh mắt sáng ngời, đánh giá nàng siêu ý thì hòa khí sắc, liếm liếm môi, 100. 100 con số tệ, tôn hải lương thang quá bạn, hắn là lương cao giai tầng. Cấp cái thật thành giới. Bằng không từ bỏ. Quan chủ đánh giá hạ, 20. 20 không nhiều lắm, chỉ có thể ăn cái đơn người cơm. Hách linh dùng đồng hồ hoa cho hắn 20. Xách lên kia một cân hạt giống. Bang tứ thông, ngươi thật loại. Chính là bình thường hoa loại, ta nhận thức. Còn múc mèo, không biết cái nào trong động móc ra tới. Hách linh, ta dùng ta mà thử xem. Bang tứ thông mua chút dễ cây loại đồ vật, rõ ràng là biến dị, trở nên nhìn không ra nguyên lai like là cái gì. Giao cho hách linh, ta không tư địa, ngươi trước loại. Hách linh vô ngữ, ngươi không lấy về đi cắt miếng nghiên cứu. Bang tứ thông, ngươi trước loại, trống ra làm tốt ký lục, ta lại nghiên cứu. Hai người không có lại dạo, đem đổ vật thả lại trên xe, hướng thân cận đám người đi đến. Không có người ngượng ngùng xoắn xít, mọi người đều phi thường thẳng thắn thành khẩn, cảm thấy cái nào thuận mắt trực tiếp đáp lời là được. Bang tứ thông lại bắt đầu phát bệnh, lôi kéo Hách Linh một chút tay háo đi theo nàng đi, cắn chặt hàm răng thâm cửu đại hận dường như, làm vai cái nữ vòng quanh bọn họ đi. Đừng không phải có bệnh. Hách Linh bất đắc dĩ, ngươi coi trọng cái nào, ra đi đáp lời. Bang tứ thông quét nửa ngày, nói câu, đều là nữ thật là phục hắn, ngươi muốn tìm nam cũng phải nhìn nhân gia có nguyện ý hay không. Bang tứ thông không dám đáp lời, hách linh cũng không nghĩ đáp lời. nàng là muốn tìm cá nhân sinh hoạt, nhưng nơi này nữ nhân trong mắt hoặc là là bình tĩnh tinh kế hoặc là là tham lam tinh kế, nàng vẫn là thôi đi. không khỏi nhớ tới ông tú hoa, kia mới là đứng đắn sinh hoạt hảo lão bà. ai, đương tiền lực dân thời điểm không quý trọng, hiện tại người cô đơn đi. hai người cứ như vậy buồn đầu chuyển động nửa ngày, tay không mà về. bang tứ thông không dễ chịu không đáng tin cậy về sau không tới Hách Linh vốn dĩ loại này đại hình hoạt động sát suất thành công liền không cao đại gia nhận thức đều không quen biết nói gì hiểu biết người thật có lòng không bằng thông qua người quen giới thiệu ít nhất biết hai bên tình huống thích hợp bàn lại Bàng Tư Thông tưởng tượng cũng là một chuyến tay không hắc ta gấp cái gì nha khẳng định là gần nhất nghiên cứu không tiến triển áo Hách Linh thuận miệng hỏi một câu cái gì nghiên cứu Bàng Tư Thông lúa nước Hách Linh cũng thở dài lúa nước lúa nước Thủy quá chân quý, tưởng cũng biết bọn họ đầu đề tám phần là như thế nào làm lúa nước không cần thủy mọc ra tới. Nay cũng không phải nhiều bảo mật sự, bàng tứ thông thở dài, tổng không thể làm một hệ dị năng giả dựa dị năng một phen một phen trường lúa đi. Không phải không có như vậy thao tác, như vậy tay trồng ra gạo, chỉ cung đặc thù nhân sĩ. Hách linh tưởng tượng một chút cái kia hình ảnh, phụt một chút lời, khu khụ, kỳ thật cũng không phải không có biện pháp. Bàng tứ thông ánh mắt sáng lên. Hách linh. Làm tất cả mọi người kích phát ra một hệ dị năng tới, muốn ăn gạo tay loại lúa nước, muốn ăn bột mì tay loại tiểu mạch. Bang tứ thông một chút chết lặng xuống dưới, ngươi cũng thật dám tưởng. Hách linh, như thế nào không dám tưởng? Không phải có dị năng kích phát dược tề sao? Bang tứ thông lời đi để ý nàng, thật như vậy dễ dàng kích phát vì cái gì có người ở mặt thế 10 năm đều kích phát không ra. Hách linh, cho nên A, mới dùng dược vật kích phát sao? Bang tứ thông, đến đến đến, đừng cùng ta xả này đó có không? Trở về cho ta loại dưa hấu đi. Ai ngươi trồng sen khoai tây ra sao? Không thể thực hiện được chạy nhanh đem cây non cho ta xả. Hách Linh, ngươi yên tâm, lớn lên khá tốt. Ngoài miệng nói rất đúng, chờ đến thu hoạch thời điểm, trước đem dưa hấu cấp thu, lần này dưa hấu lại trường hồi quả nho như vậy đại. Một cây đẳng thượng một viên, một mâu đất thêm ở bên nhau cũng không lấp đầy một sọ. Hách Linh trên người mạo gió lạnh. Bang tứ thông cảm thấy rất thực xin lỗi nàng. Dưa hấu thu xong khởi khoai tây. Khoai tây nhưng thật ra lớn lên đại, một cây phía dưới cũng chỉ kết một cái, là dễ chính trưởng thành, khô cằn, phát khổ, ăn nói đến trải qua vài đạo gia công. Không có biện pháp, thực vật cũng có trí tuệ, rất nhiều thu hoạch biến dị sau đem chính mình trở nên rất khó ăn. Hách Linh tâm tắc, vì không quay ngựa giáp, nàng nhịn. Bang tứ thông ban quan, bàng không cho ngươi phát điểm cây mía hành. Hách Linh cười lạnh, thứ đổ kia nước ăn quá lợi hại, ta mới không loại. Ai, nước ngầm tầng khi nào mới có thể khôi phục. Mọi người đều biến thành tang thi lại khai linh thích hướng thế giới này không hảo sao? Linh linh linh, ta cũng tưởng, nhưng thế giới ý thức không nghĩ. Rốt cuộc bị bảng tứ thông khuyên tiếp tục loại dưa hấu, loại này manh hộp tính chất tiểu dưa hấu đặc biệt được hoan nghênh. Nông trang vì thế chuyên môn lại vẽ ra 100 mẫu đất tới loại. Lần này, Hách Linh không trồng sen, nàng ở chính mình khai ra tới đã bị cuốn vào phòng hộ võng tư địa loại thượng tiểu mạch. Chương 640 ra nhiệm vụ, canh một. 5 mẫu nguyên thủy tiểu mạch, 10 mẫu biến dị tiểu mạch trong đất trôn thủy quản trải qua tinh vi khoa học tính toán bảo đảm hệ dễ cung thủy mà không lãng phí một giọt. Hách Linh không nhiều lắm quản suốt ruột dưa hấu tiểu mạch mọc tốt đẹp cũng không cần nàng nhiều nhọc lòng nàng đại đa số thời gian đều đặt ở phòng hộ vong phía sau một bên tu luyện một bên khai hoang như thế qua hai tháng tiểu mạch thành thủ. bang tứ thông phủng tuất hạt tân mạch nghe 10 năm không ngửi qua mạch hương nước mắt lưu thành sông nhỏ du bắt mặt ta nhớ ngươi muốn chết thật sự biến dị tiểu mạch nó không hướng a lao tôn. Ta hiện tại liền trao quyền cho ngươi, này đó tân mạch toàn làm hạt giống gieo đi. Hắn cảm thấy tôn hải là phúc tinh, loại cái gì thành cái gì, ách, chỉ cần hạt giống không thành vấn đề. Hách linh sao cũng được gật đầu, hành a. Lại qua hai tháng, tân mạch loại trưởng thành đời thứ hai tân mạch cũng không có biến hóa, bảng tứ thông giả tâm bừng bừng, đuổi kịp đầu xin chỉ thị, từ trong quân đội triệu tập một hệ dị năng giả tới khai hoang, khai ra tới tân mả, toàn cấp hách linh loại tiểu mạch. Hách linh dương dương tự đắc làm nông phu chưa bỏ loại tiểu mạch, nàng còn loại bảng tứ thông an bài xuống dưới mặt khác đồ vật, có rau dưa, có trái cây, tựa như bảng tứ thông nói, chỉ cần hạt giống không thành vấn đề, Hách Linh là có thể nguyên dạng trồng ra, nàng đã thành nông trang bảo. như thế lại qua đi một năm, Hách Linh cảm giác dị năng nên đột phá, người khác đột phá là năng lượng tích góp tới rồi, nàng là cảnh giới vẫn luôn ở chỉ thiếu năng lượng, chỉ cần năng lượng sung túc, nàng có thể ngồi trên hỏa tiễn, nàng sử thuần thuộc bảng tứ thông, ta xin nghỉ đi ra ngoài làm nhiệm vụ. Ta yêu cầu tinh hoạch, ngươi cho ta không đủ dùng. bang tứ thông không lời nào để nói. Phía trên được tinh hoạch, tốt nhất tự nhiên tăng cường sức chiến đấu cường người dùng. Tăng thi còn không có sát sạch sẽ đâu, an toàn khẳng định đệ nhất. Bọn họ nông nghiệp nhân viên cũng rất quan trọng, phân đến cũng thực không tồi. Nhưng, ngươi phải tiến dai. Nhanh như vậy. Hách Linh tưởng tượng, hình như là có điểm mau nói, cũng không phải. Kích phát dị năng dược tề không phải chính thức bán ra sao, ta muốn thử xem. Tinh hoạch chuẩn bị nhiều. Đến lúc đó đệ nhị dị năng cũng có thể cao một ít đi. Đúng rồi, hiện tại tối cao dị năng là mấy giai? 15 giai. Bộ đội người. Bọn họ mỗi ngày bên ngoài đánh tăng thi khẳng định thăng cấp mau bang tứ thông trầm ngâm, kích phát rực tề. Chúng ta nông trang cũng có thể xin, lấy ngươi đã hơn một năm tới công tác biểu hiện, có thể thử một lần. Hách linh vui vẻ, còn có này ngoài ý muốn chi thì đâu, kia làm ơn ngươi. Ngươi giúp ta xin, ta ra tiền cũng đúng. Cho ta phê cái giả. Ta đi đánh tăng thi. Hành. Ngươi tìm hảo nhiệm vụ tiểu đội sao? Hách Linh không thèm để ý, tới rồi lại tìm. Bang tứ thông, nhân tâm hiểm ác, không thể không đề phòng. Tuy rằng bọn họ nông trang bên trong cũng là một đống sự, nhưng dù sao cũng là một đám trồng trọn, cùng bên ngoài so sánh với, đặc biệt là đại căn cứ ngoại so sánh với, quả thực chính là thế ngoại đảo nguyên. Hắn liền sợ chồng trọn loại lâu rồi đem tâm tư loại đơn giản đi ra ngoài bên ngoài bị người tính kế. Tính toán kế, chính là cái chết. Hách Linh đồng ý tới, lại không có tìm nhiệm vụ tiểu đội kết nhóm tính toán. Nói giỡn, nàng đi tìm nàng con dân mượn điểm tinh hoạch dùng, yêu cầu người ngoài rút. Linh Linh Linh, làm ngươi con dân thật xui xẻo. Hách Linh rời đi thời gian sẽ không thiếu với một tháng, hiện giờ nàng phụ trách mà rất nhiều. 10 mẫu dưa hấu, 100 mẫu nguyên thủy tiểu mạch, này đó là đất công. Còn có 100 mẫu tư địa loại mấy chục dạng thu hoạch, 10 mẫu hoa điển, này đó là tư địa. Ngay từ đầu nàng dùng 20 ngày khai năm mẫu đất sau lại giảm bớt thành 10 ngày, 5 ngày. Nông Trang đều biết nửa đường tới Tôn Hải là khai mà nhà giàu, phía trên cũng biết, mỗi lần Hách Linh khai ra tân đất công tới đều sẽ có khen thưởng hạ phát, đỏ không ít người mắt. Tiểu lột ra chu thao hận không thể đào hắn tinh hoạch nhét ở chính mình trong đầu. Đáng tiếc, dị năng giả tinh hoạch không thể bị người hấp thu, bằng không thế đạo không nhanh như vậy ổn xuống dưới. Hách Linh rời đi thời gian không ngắn, trong lúc khẳng định có thu hoạch muốn được mùa, lúc này ai tiếp nhận, cho dù là quản lý thay cũng có thể phân đến không ít chỗ tốt. Hách Linh biết chính mình xin nghỉ tin tức truyền ra đi khẳng định có rất nhiều người tìm tới môn, nàng không kiên nhẫn xử lý này đó, cùng nhau giao cho bảng tứ thông trở về đem chính mình đổ vật vừa thu thập khóa môn, cưỡi xe máy điện rời đi. Biết tin tức sau phát cái trống không mọi người vội vàng đi tìm bảng tứ thông. Bảng tứ thông cũng không ngoài ý muốn, nhưng thực ngoài ý muốn bên trong chu thao thế nhưng cũng ở, còn phi thường mình sắc đưa ra giúp tôn hải chiếu cố hắn tư liệu. Bàng tứ thông ngôn ngữ. Ngươi kêu ý xấu đều viết ở trên mặt, như thế nào liền tự tin ta sẽ đáp ứng ngươi này vô lý yêu cầu. Tôn Hải Tư điệu cho ngươi. Quay đầu ngươi đem hắn mà đều lộng hư đi. Liếc mắt một cái không nhìn hắn, điểm chút công tác kiên định không nhiều lắm sự người đem mà phân vân. Chu Thao còn không phục, bang giám đốc, ngươi tìm những người này đều cùng Tôn Hải không thân. Hoài nghi ánh mắt đảo qua đảo qua liền kém nói rõ bảng tứ thông cùng Tôn Hải không qua được. Bảng tứ thông khí vui vẻ, ta cho ngươi lưu mặt mũi ngươi không cần. Kia đừng trách người khác nói chuyện khó nghe, ít nhất không giống ngươi, cùng tôn hải có thủ án. Chú thao mặt một thành, đều nào năm sự, đại nam nhân ra còn sò so đo những cái đó. Bang tứ thông ngôn ngữ, đều nào năm sự cũng không gặp ngươi bồi cái tội, đem người đều đuổi đi làm việc đi, chính mình cười ra tới, lắc lắc đầu. Lao tôn a lao tôn, ngươi cái hầu tinh, ta hiện tại mới phát hiện ngươi liền không giao hảo một người, cũng không trở mặt một người, chỉ cùng ta cái này đầu đầu đi được gần, thật là, mặt thế không đơn giản người nột. Chính hắn không phải cũng là như vậy sao, Chu thao như vậy tránh còn không kịp, tôn hải như vậy có bản lĩnh đương nhiên muốn nghề trọng. Bàng tứ thông lần thứ hai lắc lắc đầu, một đầu chui vào thí nghiệm lều. Hách linh cưới xe máy điện đến nông trang cửa, đem xe máy điện phóng tới bên cạnh trong phòng, ra tới nông trang kêu chiếc xe, xe tải thẳng đến căn cứ nào đó ngoại môn chỗ. Dùng khi nửa ngày, tài xế thực hâm mộ hắn công tác, vẫn là các ngươi có tiền, ra cửa kêu xe chuyên dùng, ta kéo cơ bản đều là đua xe. Đại khách hàng không nhiều lắm thấy nha. Một người bao một chiếc xe, danh tác. Hách Linh cười cười, lão bản sống vội không nội. Lão bản, còn hành. Buổi sáng ra tới đến buổi chiều tan tầm đơn không ngừng. Hạ ban ta đi cấp dỡ hàng, ta là lực lượng biến dị. Hách Linh, có thể an tâm làm việc chính là phúc. Lão bản, cũng không phải là, không tăng thi tại bên người đảo quanh chính là ngày lành. Hách Linh nhìn trên người hắn nhàn nhạt hắc khí, cười cười, mặt thế sống sót người, có mấy cái là sạch sẽ mọi người đều từ lầy lội bỏ ra tới, trong lòng vẫn hướng tới ánh mặt trời vì quang minh nỗ lực đã cũng đủ, không thể quá nghiêm khắc. Tay nàng cũng không sạch sẽ, ra căn cứ bộ dáng vẫn là phải làm một làm. nơi này ra vào tất cả đều là nhiệm vụ tiểu đội cùng quân đội, bên cạnh hình thành thị trường tự do các loại nhiệm vụ vật phẩm cái gì cần có đều có. Hành linh mua gian chắc ba lô, dụng cụ cắt gọt dây thừng các loại nhu yếu phẩm, còn có không ít áp súc thức ăn nước uống, trầm trọng một đại ba lô, lại đi thuê chiếc xe. Áp mua xe tiền, nếu có thể hảo hảo khai trở về, có thể trả lại tiền đặt có kim. Hiện giờ nguồn năng lượng động lực toàn dùng tinh hoạch, trực tiếp dùng hoặc là dùng tinh hoạch cải tạo tới năng lượng tin, đi ra ngoài xe dùng đều là tinh hoạch, đến lúc đó năng lượng háo quang trực tiếp đổi tinh hoạch đi lên là được. Hách Linh càng thêm cảm thấy về sau nếu nhân loại lần thứ hai trở thành thế giới chúa thể, khẳng định sẽ nuôi dưỡng tinh hoạch vật dẫn. Dưỡng tăng thi không quá khả năng, đó chính là dưỡng biến dị động vật. Này đảo cùng tinh tế săn bắt thú loại năng lượng kết tinh không sai biệt lắm. Hoặc là, thế giới này sẽ đi hướng tinh tế. Nàng làm đăng ký, tên họ đơn vị, lái xe ra căn cứ. Hiện giờ căn cứ chỉ có mặt thế trước toàn bộ quốc gia một phần mười lớn nhỏ, tránh đi kinh tế phồn vinh khu, trong lúc đã trải qua lớn nhỏ căn cứ hướng khởi, hủy diệt, xác nhập, thành lập rất là gian nan. Nhưng rốt cuộc vẫn là thành lập lên, cấp sở hữu may mắn còn tồn tại nhân loại một cái an toàn gia viên. Thả quân đội cùng dị năng giả đội ngũ vẫn luôn ở diệt sát chung quanh tăng thi thu phục địa bản, từ 10 năm đến 11 năm, bao quát tiến không ít tân địa phương. Chương 641 nhanh chân đến trước, canh 2. Hách Linh lựa chọn cái này xuất khẩu, ngoài cửa là một cái thật sâu thật sâu thâm mương, nguyên lai chỉ là một đạo thiên nhiên mương, sau lại bị đào thâm, giá một tòa thiết điều bán tự động hóa, đầu cầu hai đoàn đều có thể thu hồi. Tiêu mặt rộng mở, có thể song hành 10 chiếc xe lớn, Như vậy khoan cũng là vì phương tiện vạn nhất có cái khẩn cấp thời khắc đại ra tới kịp chạy. Một đường đều thực thuận lợi, bên cạnh cũng có xe khai qua đi, mọi người đều là đi ra ngoài làm nhiệm vụ, khai hai cái giờ, mới ẩn ẩn phát hiện tăng thi dấu vết, phía sau những cái đó địa phương, đều là đã rửa sạch quá. Này đó địa phương không thể giống nông trang khai mà giống nhau sạch sẽ một khối vòng một khối, muốn kết hợp địa thế cùng nguyên bản kiến trúc đàn rửa sạch ra một tảng lớn khu vực mới có thể vây kiến tân căn cứ, tân căn cứ ngay từ đầu là độc lập. Xác định an toàn cùng tiến hành rồi lúc ban đầu xây dựng sau mới có thể cùng đại căn cứ lại xác nhập cùng nhau. Hách Linh tới trên đường liền thấy được một ít kiến tạo dấu vết, nghĩ đến sẽ không lâu lắm này một mảnh an toàn khu liền sẽ vây lên. Trước mặt là một tòa thành thị, mười mấy năm, an chính là đừng nghĩ tìm. Nhưng khắc vật tư vẫn là thực chân quý. Thì như, máy móc dụng cụ, kim loại tài liệu từ từ. Kim hệ dị năng cũng không thể chống dông tạo kim loại, nơi phát ra vẫn là thế giới này cố định vật chất. Hách Linh nhìn đến có một chi quân đội, đang ở hủy đi lâu, hủy đi thật sự tinh tế, hoàn hảo pha lê từng khối từng khối bao vây trang hảo. Thế, như thế nào liền không có pha lê dị năng giả đâu? Hoặc là khoáng vật dị năng? Có thể thấy được kim hệ dị năng quá kèn ăn. Còn nhìn đến mấy chi nhiệm vụ tiểu đội biến mất ở thành thị phố lớn ngõ nhỏ. Hách Linh lái xe vào thành, nghe được tang thi tiếng hồ, đem xe đỗ tiến ven đường bước đi phòng lúc nội, chống rông rách mướp nhà ở sớm nhìn không ra nguyên lai like sử dụng. Năng cũng trầm trọng bọc hành lý, hướng thành thị chỗ sâu trong mà đi. Thành thị bên này tang thi đã không nhiều lắm, đều hội tụ đến bên kia đi, cao giai tang thi hẳn là đều ở bên kia. Tăng thi tiến hóa có thể so dị năng giả mau nhiều. Ông trời thấy không rõ tình thế à, biến thành tân nhân loại thật tốt, thế nào cũng phải làm đại gia giết hại lẫn nhau. Hách Linh cùng Linh Linh linh đoán giận một câu, buông ra giết hầu, ta bé ngon nhóm, điểm binh, xếp hàng, làm nữ vương đại nhân nhìn một cái, nhìn một cái các ngươi khuôn mặt nhỏ gõ go, go các ngươi tiểu nào xác, Linh Linh Linh hát tuyến, nàng còn sướng thượng, này cái gì hổ lang chi tử. Ngươi nói, Tăng Thi hiện tại cũng có 15-16 giai đi, bọn họ liền không khai trí. Hách Linh lời nói tất cả đều là ngò ngoe dục dịch. Linh Linh Linh một mau, ngươi đừng sang bậy à, làm thế giới ý thức đem chúng ta bắn ra đi, đằng trước công phu vổng phí. hừ, ta nữ vương đại nhân còn không có cái tùy hứng tư cách. Cái mũi vừa kéo, a, nồng đậm tinh hạch hương vị. Tả hữu không người. Hách linh thủ đoạn bắn ra dây mây bắt lấy hai bên kiến trúc thượng nô lên, phóng người lên, dây mây đung đưa lay động, hướng về nhất nồng đẩm trô đang đi. Nói, nơi này tối cao cùng bậc tang thi bất quá mới 12 giai, nếu bằng không nhân loại lục soát tiêu diệt động tác sẽ không như vậy trắng trận táo bạo. Nếu là khai linh trí, này chỉ tang thi chưa chắc không thể thao tác tang thi đại quân giết bằng được, hoặc là dẫn dắt tang thi đại quân đi đến an toàn địa phương. Đáng tiếc 12 giai còn không đủ để triệu hồi đã từng trí tuệ. Cho nên hắn như cũ tại đây tỏa nguy ngập nguy cơ trong thành thị du đảng, chỉ dựa vào bản năng kiếm ăn cùng áp chế cấp thấp tăng thi. Hách Linh đứng ở chỗ cao xem kia chỉ 12 giai hỏa hệ tăng thi dã thu giống nhau khẩn thủ địa bàn, ruột gan cuồn cao cấp, rõ ràng chỉ cần một cây tay nhỏ đầu ngón tay, một cây tay nhỏ đầu ngón tay chọc qua đi nàng là có thể mở ra một con tăng thi trí tuệ cùng một chủng tộc huy hoàng. Nhưng nàng không thể. ngẩng đầu nhìn bầu trời, đây là muốn bức tử nàng cái này thực Linh Sư Nha. Muốn hay không cùng thế giới ý thức đối nghịch. Lần trước mà thế nàng bất chính là ngạnh sinh sinh xoay chuyển ý trời. Linh linh linh, cho nhân loại điểm đường sống đi, ngươi thiếu xen vào việc người khác. Hách linh sinh khí, các ngươi mới là xen vào việc người khác hệ thống, chính ngươi nói, các ngươi hệ thống nên tồn tại hậu thế thượng. Linh linh linh cụ cụ, chúng ta chỉ là công cụ, là văn minh sản vật, cùng khối gạch không khác nhau. A, lúc này thật sẽ thấp xem chính mình. Cựu giai một hệ, kháng bất quá 12 giai hỏa hệ đi. Hách Linh lẩm bẩm, Linh Linh Linh mắt trợn trắng, người nói đi. Hách Linh răng đau, vật nhỏ càng ngày càng không lớn không nhỏ. Nhìn xem kia chỉ tuần tra lãnh thổ vẫn không phát hiện nàng tang thi, tùy tay bẻ tiếp theo tiệt lộ ra tới thép, ở tổn hại mái nhà bang bang bang gõ lên. Nàng làm cho động tĩnh rất lớn, phụ cận chỗ cao lùn chỗ tang thi toàn nghe tiếng xem ra, có thể sống đến bây giờ tang thi không mấy cái cấp thấp, tam gai khởi bước, cứng đờ thân thể có thể leo lên, có thể nhảy lên, trong nháy mắt tỏa định mái nhà thanh âm. Dũng lại đây. Hỏa hệ tang thi trước tiên phát hiện hách linh, lại không lập tức động tác, hơn nữa hắn nhìn đến đàn đủng tới tang thi sau, càng thêm bình tĩnh, nói rõ là mặt khác tang thi dò đường hắn hảo nhặt có sẵn. Hách linh đi xuống nhìn mắt, tối cao mới thất dài, vô dụng. Dây mây vung, người đang đi ra ngoài, ly hỏa hệ tang thi càng ngày càng gần. Hỏa hệ tang thi không cao hứng nhăn lại mặt, đen xỉ gương mặt cực kỳ giống con khỉ, ra hỏa này là nhàn dỗi không có việc gì liền phóng hỏa thiêu chính mình sao. Vì cái gì toàn thân đen như mực ly con khỉ chỉ kém một tầng mao. Hách Linh dừng lại, lại bẻ tiệt thép bang bang bang. Hỏa hệ Tang Thi lại nhăn mặt, còn bay nhanh ở trên người bắt đem, Phảng Phất đang nói, phiền đã chết. Cái này con khỉ, con khỉ bệnh bất truyền nhiễm đi. Lần này, Hỏa hệ Tang Thi tự mình ra trận, quanh thân đằng ra một tầng ngọn lửa hướng về Hách Linh đánh tới. Hách Linh đáy mắt tối sầm lại, rốt cuộc không mấy cái trí tuệ, hắn hẳn là nhiều quan vọng quan vọng. Hỏa hệ Tang Thi mắt thấy tới mặt trước, Hách Linh quanh thân đột nhiên tuôn ra dầm rạp che trời dây mây như một trương cự mãng miệng, A-O một ngụm đem thiêu đốt đưa tới cửa tang thi một ngụm nuốt vào. Cự mãng đầu phiêu phù ở không trung, quanh mình tang thi ngẩng đầu nhìn hoảng sợ một màn nhất thời đã quên phản ứng. Hồi lâu, dây mây phanh một tiếng tản ra, lùi về, lộ ra trung gian duy nhất một đạo thân ảnh. Hách Linh lặng lặng đứng thẳng, cũng không có cái gì biến hóa, trừ bỏ tay phải lòng bàn tay nâng lên hỏa hồng sắc tinh hạch. Dưới ánh mặt trời, bên trong tựa như dung nham chảy suôi, thật đẹp. Nàng thu hồi tinh hoạch chịu động cái mũi, hướng về một cái khác phương hướng mà đi. Cùng thời gian, một đám người nhìn trầm trầm dị năng dò xét khí mở to mắt. Không có. Đầu nhi, đây là có ý tứ gì? Thần sắc nghiêm túc nam nhân ở mặt đồng hồ thượng điều chỉnh vài cái, mặt đồng hồ vài đạo tiểu xảo kim đồng hồ như cũ loạn chuyển vô tự. Khả năng kia chỉ hỏa hệ cao giai tăng thi rời đi. Nhưng, mới vừa rồi còn biểu hiện ly chúng ta không đủ mười dặm, liền lần này tử, liền không có. Chạy cũng không chạy nhanh như vậy đi. Chẳng lẽ bị những người khác nhanh chân đến trước? Mọi người nhìn không được đều như vậy hoài nghi. Vậy đi vừa rồi biểu hiện địa phương nhìn xem. Một đám người phá tan tang thi sát nhập hỏa hệ tang thi lãnh địa, không có phát hiện hỏa hệ tang thi dấu vết, cũng không có phát hiện bất luận cái gì đánh nhau chiến đấu manh mối. Kia chỉ dừng lại ở chỗ này tối cao cùng bậc tang thi, đột ngột biến mất. Nhụ chí Đánh lên tinh thần tới, trong thành thị còn có một con mười một dai một hệ tang thi. Phạng. Dây mây mãng đầu tản ra, lộ ra bên trong duy nhất lao nam nhân tay phải nâng lên một quả xanh ngắt ướt át tinh hạch. Lại biến mất. Sao lại thế này? Không phải do xét nghi hư rồi đi. Không quan hệ, còn có một khác chỉ mười một thổ hệ tăng thi. Frank, dây mây tản ra, hách linh được một quả vàng sấm dày nặng tinh hạch. Lại không có. Không quan hệ. Frank, nha, thật xinh đẹp kim sắc tinh hạch đâu. Lại không có. Frank, cỡ nào trong suốt sáng trong thủy hệ tinh hạch ra? Lại, lần này rốt cuộc có thể tìm được đi. Rốt cuộc tìm được rồi, nhưng chỉ là một con thập giai thủy hệ, đại gia tính tích cực cũng không phải rất cao. Chẳng lẽ, thành thị này còn cất giấu thực lực không lường được thần bí tăng thi? Gom đủ năm hệ tinh hoạch hách linh tỏ vẻ cũng không có đâu, nhưng, cũng không xa xôi một thành phố khác có. Nàng lặng lẽ lái xe vòng qua thành thị bên này, hướng về một khắc tỏa thành thị bước vào. Chương 642 kích phát, canh một Bên ngoài một tháng thời gian. Nàng thu được rất nhiều cao đẳng con dân cung phụng, trong túi trong suốt lộng lấy đại tinh hạch phát ra len ken len ken thúy thanh, cỡ nào mỹ diệu. Linh linh linh, ta đột nhiên phát hiện một vấn đề. Này đó tinh hạch quá cao dai, không nên là Tôn Hải có thể lấy ra tay. Linh linh linh, a ngươi mới nhớ tới sao? hay linh, cho nên, ta còn cần lại thu chút cung phụng đúng hay không? Linh linh linh, tùy ngươi thích. Nhân ra lấy đầu cung phụng ngươi, ngươi là tà thần sao? Hách Linh lại đi đoạt lại một đại túi 67 bát giai tinh hoạch, ném thượng ba lượng khối kiểu giai, cảm giác không sai biệt lắm, bắt đầu hồi trình. Linh linh linh, cho nên, ngươi khinh thường sát cấp thấp tăng thi, diễn trò làm nguyên bộ nha. Hách Linh gấp cái gì? Trở về chậm giai thu, cấp thấp tăng thi còn không đến chỗ đều là, ngươi lại cùng thế giới ý thức thương lượng thương lượng, tăng thi cũng vô tội, đã có cơ hội cứu vớt chúng sinh nó hà tất đóng cửa tạo xe sao? Vẫn là chưa từ bỏ ý định. Linh linh linh đi lại hồi. Nó tâm như bàn thạch Hách linh, thử tâm nhãn tiếc đối, đáng tiếc không gian không đủ đại Bằng không ta đem ta con dân đều thu vào tới Linh linh linh dọa hư May mắn không đủ đại Ta thu thập chính là tiêu bản Ngươi thu thập chính là thế giới Trở lại căn cứ Hách linh dâu ria sồng xoàm May mắn hiện tại không cần mạnh mẽ nộp lên trên thu hoạch Còn xe lui tiền thế trước Tiêu chiếc xe hồi căn cứ Bàng tứ thông kinh hỉ Ngươi đi rồi mau 2 tháng Nô, qua sú, chạy nhanh đi tắm rửa Hách Linh cố ý đem chính mình trên người số vị hướng trước mặt Hàn thiến, dược tề cho ta định không. Bàng tứ thông bóp mũi vẻ mặt ghét bỏ, định chứ, trên thực tế ta nông trang đã có hai người ở dùng. Hách Linh kinh ngạc, nhanh như vậy. Hiệu quả thế nào? Bàng tứ thông, đều thành công. Bất quá kích phát để nhị dị năng cùng bậc không cao, đều là nhị dai. Hách Linh hỏi, bọn họ dùng nhiều ít tinh hạch. Bàng tứ thông bạch hắn, chân thật dùng nhiều ít có thể nói cho ta. Thời buổi này ai không cất dấu? Hách linh, ta khi nào có thể bắt được. Lần này đi ra ngoài tác chiến, ta cảm thấy ta có thể hướng một hướng. Bang tứ thông vừa nghe nghiêm mặt nói, vậy ngươi trước tấn trước. Đệ nhị dị năng rốt cuộc chỉ là phụ trợ. Hách linh, ta muốn thử xem cùng nhau tới. Bang tứ thông, đánh tinh hạch không ít. Ta đây cũng khuyên ngươi thận trọng chút. Hách linh, lòng ta hiểu rõ. Bang tứ thông, ta đây trở về lấy, cho ngươi đưa tới. Trước nói, dược tề không tiện nghi. Người ba tháng tiền lương lại thêm 100 cái tứ giai tinh hoạch. Thật đủ quý, về sau phổ cập không chừng không cần tiền. Hách linh, thành giao. 3 tháng tiền lương tính cái gì, bao ăn bao ở nàng liền không tiêu phí, 100 tứ giai tinh hoạch đổi cũng bất quá 2 khối hảo điểm lục giai tinh hoạch. Cho nên đây là bên trong ưu đại giới. Hách linh đem trên người tẩy tiếp theo tầng bùn, các tang thi không nói vệ sinh, chạy lên trướng khí mù mịt bụi đất phi dương, giờ muốn chết. Chiếu chiếu gương, 50 nhiều nam nhân nhìn qua hơn 40 quả nhiên dị năng có dưỡng sinh trì hoãn già cả tác dụng. Không biết Thượng thuần cái kia hư nữ nhân hiện tại cái dạng gì. Nàng không có thức tỉnh dị năng, mặt thế ăn đau khổ, so với hắn tiểu 10 tuổi nhiều nhìn xem cùng hắn giống nhau tướng mạo, theo trung đại thiếu sau ước trường tâm tưởng sự thành có thể biến tuổi trẻ chút. Lúc này, cách xa nhau xa xôi khu biệt thự, Thượng thuần cũng ở đối với gương tả chiếu hữu chiếu, so hách linh tưởng muốn hảo, thức tỉnh dị năng sau Thượng thuần nhìn qua 30 tả hữu bộ dáng, thanh tú có thừa khuôn mặt làm nàng nhìn qua thực thân hòa. Trung Thanh Nhã ở bên cạnh lịch lợm cười. Quả nhiên thủy hệ dị năng nhất giữa người, mẹ. Hiện tại chúng ta đi ra ngoài người khác khẳng định cho rằng chúng ta là tỷ muội. Thượng Thuần cười đáp ý, trong lòng trường kỳ tới khẩn trương hơi hơi thả lỏng. Là nha, nàng rốt cuộc dám định eo nâng đầu đứng ở Trung Đại Thiếu bên người. Phía trước nàng già nua bà tử giống nhau, chẳng sợ Trung Đại Thiếu nguyện ý mang nàng đi ra ngoài, nàng cũng không dám ngẩng đầu để cho người khác thấy nàng không xứng với Trung Đại Thiếu già nua mặt. Hiện tại nhưng hảo nàng nên đi ra ngoài làm người nhận thức một chút chân chính trung phu nhân. Trung thanh nhã nói, mẹ, may mắn ba có thể bắt được loại này định hướng kích phát dị năng dược tề, xác suất thành công cao không nói. Bình thường dược tề ai biết kích phát ra cái gì dị, dị năng tới. Khác dị năng nhưng không thủy hệ như vậy giữa người. Thượng thuần xoay người, yêu nhã giống cái phu nhân, ngươi không phải cũng muốn dùng? Tường hảo kích phát cái gì dị, dị năng sao? Khẩu khí nhẹ nhàng, giống như viện nghiên cứu là nhà nàng khai dường như. Trung thanh nhã phiền não. Ta kim hệ dị năng nói tốt không tốt nói kém lại không kém. Ta tưởng bảo dưỡng tốt một chút liền phải thủy hệ, nhưng thủy hệ không có gì tác chiến năng lực. Hòa hệ đâu, có thể hay không làm ta tính tình táo bạo không ai thích. Thổ hệ liền tính, ta nhưng không nghĩ đi làm những cái đó dơ hệ hệ sự tình. mộc hệ, ta càng không nghĩ đi trồng trọn. Nàng dưng một chút, nếu là trị liệu phương hướng, thủy cùng mộc đảo đều có thể. Nhưng dược tề không thể bảo đảm cái này. Nếu không phải chẳng lẽ ta còn muốn kích phát đệ tam dị năng? Tam hệ, ta nhưng như thế nào tu. Thượng thuần nhìn nàng, phong lôi băng, ngươi không nghĩ tới. Trung thanh nhã tê một tiếng, ta cũng tưởng, nhưng cái loại này dược tề quá khó được, sát suất thành công cũng không cao. Không cao cũng thử xem sao. Thượng thuần không để bụng, ngươi ba liền ngươi một cái hài tử, hắn đương nhiên sẽ vì ngươi hảo. Trung thanh nhã cao hứng lên, mẹ, ngươi cùng ba nói. Thượng thuần gật đầu, chờ trung đại thiếu trở về hầu hạ hắn dùng quá cơm nói lên việc này, ta thanh nhã đến đi theo bên cạnh ngươi làm việc. Dị năng thấp khó coi, chấn không được những người đó. Nếu có cái lợi hại dị năng không phải càng có thể giúp ngươi. Thượng Thuần tuy rằng đã thành chính quy trung phu nhân, nhưng trong xương cốt tự ti không đổi được, ở trung đại thiếu trước mặt nói chuyện không có tự tin, chỉ dám mềm nhẹ khuyên. Trung đại thiếu đối này thực vừa lòng, hắn chỉ là vì làm chính mình hài tử thân phận đẹp mới đỡ lên hài tử mẹ. Thượng Thuần thức thời hắn cũng bất việc, không giống khác lao hổ bà, mỗi ngày trảo trượng phu gian. Nghe xong lời này, hắn không có không cao hứng. Chính hắn cũng là như thế này tưởng, từ ái nhìn về phía Trung Thanh Nhã, nữ nhi à, ngươi nghĩ muốn cái gì dị năng. Ngươi tưởng cái gì dị năng ta đều cho ngươi đem dược tề làm ra. Trung Thanh Nhã nhụ mộ nhìn hắn, cười nói, chỉ cần có thể giúp đỡ ba bà, bà ta cái gì dị năng đều có thể. Thật đem dị năng trở thành nhà hắn trong phòng bếp thực phẩm tùy tiện chọn Trung Thanh Nhã biết Trung Đại Thiếu sẽ không bạc đại hắn, mới không có nói rõ, vừa lúc nhìn xem Trung Đại Thiếu thích cái gì dị năng. Trung Đại Thiếu trầm ngâm nói. Bình thường dị năng không cần suy xét, mặt khác, ách, không gian dị năng cũng không cần suy xét, đều mấy năm nay, không gian dị năng trừ bỏ trang đồ vật cũng không gặp khác tác dụng, trang cũng trang không bao nhiêu, ta nữ nhi, sao có thể đi đường di động kho hàng. Hai mẹ con đồng thời gật đầu. Quá thưa thất quang ám độc, không có loại này dược tề. Hai mẹ con đồng thời thất vọng. Kia chỉ có phong lôi băng, nữ nhi, này ba cái ngươi thích cái nào. Phong lôi băng, cái nào đều được nha. Trung Thanh nhã nghịch ngâm hỏi. Ba ba thích cái nào? Thực rõ ràng là ở lấy lòng hắn. Trung đại thiếu cười ha ha, cuối cùng gõ định rồi băng hệ dị năng, trung thanh nhã cũng thực vừa lòng, băng hệ cũng có thể bảo dưỡng dung nhan, khí chất còn xuất trần. Nông trang, hách linh bắt được dược tề bắt đầu bế quan, cửa phòng một quan, tinh hoạch xôn sao một đảo, nàng phảng phất ngồi ở đá quý quan thượng. Thưởng thức dược tề, này ba tháng tiền lương thêm một trăm cái tứ dai tinh hoạch hoa nhưng chân thật huệ, như vậy một đại thùng nước thuốc, đến có 500ml. Đây là muốn nàng uống cái thủy no. Linh Linh Linh hỏi, người muốn thức tỉnh cái gì dị năng? Hách Linh phao nước gấm tắm ra tới, lúc này còn xương cốt đuôn ra, lười nhắc nói, xem thân thể này tưởng thức tỉnh cái gì liền thức tỉnh cái gì, ta chỉ bảo đảm trăm phần trăm thức tỉnh. Vạn ra cái nắp, tấn tấn tấn tấn tấn. Đánh cái no cách. Linh Linh Linh chi kỷ nhắc nhở, muốn hay không đi đi tiểu. Đang có ý này. Chương 643 tính kế, canh 2. Nhiệt lượng ở trong thân thể du tẩu. Thoải mái qua đi, Hách Linh dứt khoát nằm ở tinh hạch thượng ngủ, không mặc quần áo, cảnh tượng không đến mắt thấy. Linh Linh Linh Tâm nói: này nếu là cái ngủ mỹ nhân nên thật tốt, đạp hư. Thân thể càng ngày càng nhiệt, sóng nhiệt thổi quét mỗi một tấc góc, đầu hôn hôn trầm chầm, chầm, bên trong tinh hạch tựa hồ ở một nhảy một ngày đau. Hách Linh thần trí lại vô cùng thanh tỉnh, không chế được trong cơ thể dị năng quy thuận thành một đạo, dưới thân tinh hạch năng lượng chậm rãi hấp thụ quy thuận đi vào, mắt thấy phía dưới phâu ngàn dư cái tinh hạch biến thành xám xịt phế thạch nhăn sắc. Nàng còn không có đi đánh sâu vào sáng lập mà là làm thật lớn năng lượng ở trong cơ thể du tẩu, càng đi càng nhanh, càng đi càng nhanh, mau đến bay lên, vang, nhằm phía đại não. Linh linh linh, ai nha ai nha ai nha, bị ngươi đùa chết. Hách linh, ta hiểu rõ. Hiểu rõ hiểu rõ, cuối cùng kích phát ra cái thủy hệ dị năng tới. Linh linh linh, a Thường thường vô kỳ một tiếng A. Hách linh xem thường, này còn không có kết thúc đâu. Như vậy rất cao dai tinh hoạch như vậy một ống to dự tề còn có nàng linh lực cùng vận khí ở, đương nhiên không có khả năng gần chỉ có cái thủy hệ dị năng đơn giản như vậy. Màu lục lam tinh hạch sinh ra một mặt nồng đậm tím. Linh linh linh, lôi hệ a, còn hành. Hách linh, ngươi tưởng cái gì? Linh linh linh, tinh thần hệ a, ngươi cường đại tinh thần lực vừa lúc có lý do. Hách linh lắc đầu, không cần thiết. Như vậy liền rất hảo. Một thủy làm sinh sản, lôi hệ tự bảo vệ mình. Lại nhiều liền vô pháp giải thích, vẽ rắn thêm chân. Linh linh linh tưởng tượng. Cũng là, dù sao Tôn Hải không có xương bá mặt thế nguyện vọng. Hách linh, ta như vậy đã có chút cao điệu. Về sau cũng không thể, nàng liền thành thành thật thật trồng cho đi, thức tỉnh cái lôi hệ cũng là vì làm Tôn Hải trong tương lai có cá biệt dựa vào. Nàng tắm rửa ra tới, vừa vặn nhìn đến bàng tứ thông hướng bên này, kinh ngạc, ngươi sẽ không mỗi ngày tới xem đi. Bàng tứ thông, cũng không phải là, không xem ngươi cũng phải nhìn dưa hấu a Hách linh vô ngữ, Ta như vậy một cái đại người sống còn không đuổi kịp tiểu phá dưa hấu quý giá. Thế nào? Thành công sao? Không có gì hảo dấu, Hách Linh nói, thức tỉnh thủy hệ bác giai, lôi hệ tứ giai. Ngươi giúp ta gạt điểm nhi, miễn bản lôi hệ sự. Bang thứ thông biểu tình có thể nói hoảng sợ, lôi hệ đều thức tỉnh rồi còn tặng kèm một cái thủy hệ. Ngươi lão tiểu tử là cái gì vật khí? Hách Linh cười rộ lên, lấy mệnh bác ra tới vật khí. Ta lần này đi ra ngoài vận khí tốt. Sử kế được cái cao dai lôi hệ tinh hạch Đánh khắc tinh hạch cũng không ít Tính xuống dưới Tương đương với mấy vạn cái tứ dai tinh hạch Mấy vạn cái bang tứ thông ra mặt vừa kéo Hách linh Ngươi nếu là kích phát Ta đây liền lại đi một vòng Giúp ngươi đánh tinh hạch Không nóng nảy còn Thế nào bang tứ thông không phải không tâm động Sau này nhiều dị năng là su thế tất yếu Hắn cũng sợ chính mình chỉ có một loại dị năng sẽ bị thời đại vứt bỏ Do dự Không hào đi Ta chính mình sự như thế nào hảo phiền với ngươi? Quá nguy hiểm. Cùng ta ngươi khách khí cái gì? Lại nói, ta tân dị năng không ổn định, nhu cầu cấp bách đi ra ngoài rèn luyện củng cố, tổng phải đi này một chuyến. Thính ngươi mượn ta. Bang tứ thông mới cảm tạ hắn, vậy ngươi hiện tại liền phải đi. Ngươi mà làm sao bây giờ? Hiện tại phải đi, kéo giải căn cơ không xong. Ta mà ngươi không phải quản được hảo hảo sao? Ngươi có thể đuổi kịp đầu hội báo ta thủy hệ dị năng, khắc đừng nói thêm. Minh Bạch. Biết ngươi kích phát thủy hệ bát rài phía trên không được nhạc hư a, về sau ngươi có thể cho ta nông trang tưới ruộng. Hách Linh ra mặt vừa kéo, tả Hữu Ly không được trồng cho bái. Hách Linh thu thập thu thập, lại đi ra ngoài xoay 2 tháng, trở về cấp bảng tứ thông mang theo một đại túi tinh hạch, bảng tứ thông mở ra vừa thấy, táp lưới, Lao Tôn, ngươi chiến lực không đơn giản a. Bên trong liền không có ngũ giai đi xuống. Hách Linh không có đắc ý, nặng nghề liếc hắn một cái, tang thi đã không có tứ giai. Bảng tứ thông lắp bắp kinh hãi. Bật thốt lên, nhanh như vậy. Cũng trầm hạ biểu tình, quá nhanh đi, nhân loại đều không có toàn bộ thức tình đâu. Từ từ, ta nói hiện tại xin dược tề không như vậy khó cũng không như vậy quý, chẳng lẽ? Hách Linh gật đầu, phía trên khẳng định sớm biết rằng. bang tứ thông phát ngốc. Hách Linh vô vô vai hắn, cũng không khó tiếp thu. Rốt cuộc những cái đó đã từng cùng chúng ta giống nhau như lúc, sẽ không so với chúng ta kém. Đại khái, bọn họ mất đi ý thức thay đổi dị năng thượng ưu thế đi. Bang tứ thông tâm tình không tốt, cũng liền nói, nhân loại lớn hơn nữa cửa ải khó khăn còn ở phía trước. Hách Linh nhìn trời, ngươi muốn tuyệt sắc còn không thịnh hành nhân ra phản công, cùng căn tương chiến, ngươi đương nhiên sẽ không để ý, bởi vì ngươi không phải người. Bang tứ thông đi bế quan. Hách Linh đi đem chính mình mà thu hồi tới, thu hồi tới thời điểm đại gia không vui, một loại non nửa năm, rất nhiều thu hoạch đều là bọn họ reo mắt nhìn muốn được mùa. Hách Linh liền đồng ý bọn họ thu trong đất một vụ lại giao hồi. Đều không nghĩ giao trở về cũng không biết sao, Tôn Hải phụ trách mà loại đến phá lệ thuận, chỉ cần gieo rồng tới nước, liền căn cỏ dại đều sẽ không trưởng. Loại đến quá thuận, đến chỗ tốt nhiều, đều không nghĩ buông tay. Đại loại đất công người đi nông trang các tầng lãnh đạo nơi đó hoạt động, hắn Tôn Hải nhưng thật ra thông minh ba thượng bảng tứ thông cái này lớn nhất lãnh đạo, nhưng bảng tứ thông đi bế quan, hắn chỉ lệnh vợ bảng tứ thông đương nhiên sẽ không làm khác lãnh đạo cao hứng, lúc này cho bọn họ chỗ chống toán. Chỉ cần lãnh đạo nhóm đều đồng ý, bất quá là giọng mà Ai có thể nói ra cái gì tới? Đại loại tư địa lại không tốt lắm lộng nông trang quy định vẫn luôn rõ ràng, ai khai ra tới ai loại, trừ phi biến thành đất công, nhưng biến thành đất công cần thiết tư địa chủ nhân tự mình đồng ý, không thể cường trinh. 110 mẫu tốt nhất tư địa A, tất cả đều loại nguyên thủy tiểu mạch. Nguyên thủy tiểu mạch, không phải biến dị tiểu mạch, giá cả cao hơn gấp 3 còn nhiều. Ai bỏ được buông tay? Không sai, hách linh cho chính mình tư địa loại rau dưa củ quả cùng hoa tươi. Ở thu hoạch một vụ sau đều bị sửa loại nguyên thủy tiểu mạch. Có người tới tìm Hách Linh thương lượng, muốn dùng chính mình tư địa đổi Hách Linh tư địa, lý do đường hoàng, luyến tiếp trong đất cực cực khổ khổ loại hoa màu. Hách Linh ánh mắt kỳ quái, chính ngươi tư địa không loại bất cứ thứ gì hoang phế. Người tới một nghẹn, sớm biết rằng chính mình trước đem chính mình trong đất những cái đó cấp rút, nhưng luyến tiếp. Đổi mà, Hách Linh đương nhiên không đồng ý, ai tới đều không đổi, ta và các ngươi có giao tình sao? Vì thế có người lại đến tao thao tác Thu trong đất một vụ nhanh chóng di tải đầy đất tiểu mầm đi vào, mặt dày vô sỉ, chờ này cha thu, liền còn cho ngươi. Nông trang chính là có quy định, một khi phát hiện có người ác ý hủy hoại thực vật, nghiêm trị không tha. Cho rằng hách linh lấy hắn không có biện pháp. Hách linh nhìn đắc y rào giạt tiểu nhân cười một cái, ngay sau đó dị năng rơi, đầy đất tiểu mầm nhanh chóng lớn lên thành cả thỉa. nàng lánh khóc nói, mầm tiền trực tiếp từ tiền lương hoa cho ngươi. Ngươi nọ chố mắt, ngươi, ngươi dị năng. Hách Linh cho hắn một cái không thèm nhìn, Ngươi này dị năng, tại chỗ dừng lại lâu lắm đi. Xem náo nhiệt mọi người mới nhớ tới, này không phải dựa các loại quan hệ, ra mặt chờ mềm thực lực nói chuyện mặt thế trước, đây là dựa dị năng ngạnh thực lực nói chuyện mặt thế. Trong đám người chu thao bắt đầu cảm thấy trên người đau, mấy ngày này, hắn không thiếu châm ngòi thổi gió, liền vì làm tôn hải không hài lòng. Hách Linh tư địa thuận lợi cầm trở về, thu đất công thời điểm liền thấy không đánh quá giao tế tiểu lãnh đạo chắp tay sau lưng tới nói đất công muốn thay phiên. Đại gia thay phiên loại đối mà hảo. Hách Linh cười lạnh, có cái này tâm lực làm này đó, không bằng đi ra ngoài đánh tăng thi. Liên phải trở mặt. Bang tứ thông tinh thần gấp trăm lần dạo bước mà đến, nói được có đạo lý A, thay phiên loại đi. Vừa lúc nông trang khai khẩn kế hoạch lớn khởi động, đại gia công tác có biến hóa. Tiểu lãnh đạo mặt một bạch, hắn như thế nào ra tới. Cảm giác muôn song. bang tứ thông tùy tay sai khiến, Âu chủ nhiệm, người mang lên 50 người, đi phía tây khai hoang. Khai hoang. Âu chủ nhiệm giận dữ, dựa vào cái gì muốn ta đi khai hoang. Chương 644 chống lưng, canh một. Bàng tứ thông nhàn nhạt, nhạt, mọi người đều muốn khai hoang. Bên ngoài tang thi đều thăng cấp chúng ta nhân loại cũng muốn tiến bộ. Khai hoang nhiều loại lương thực còn có thể tu luyện, một hòn đá trúng mấy con chim. Không ngừng ngươi, nông trang tất cả mọi người muốn thay phiên khai hoang, bao gồm ta. Cuối cùng ba chữ, thành công đem Âu chủ nhiệm lửa giận đánh trở về. Nhưng hắn vẫn là không vui, đầu một vụ khai hoang khẳng định nhất vất vả làm cỏ rút thụ đào cục đá, còn muốn đuổi thú đuổi trùng, mệnh thành tôn tử. Dựa vào cái gì ta nhóm đầu tiên đi? Không phục từ an bài ngươi có thể đi cao ta, hoặc là chính mình điều khỏi nông trang. Bàng tứ thông nhàn nhạt. Âu chủ nhiệm ngẹn lại, cáo. Chẳng sợ biết bàng tứ thông là cho tôn hải chống lương tới, nhưng công tác an bài thượng này cũng không phải ác ý xa lánh, tổng phải có người cái thứ nhất đi, phía trên mới không quan tâm hắn loại này không bối cảnh tiểu chủ nhiệm. Điều khỏi. Hắn có cái kia quan hệ tìm được càng tốt vị trí sao Ủ rũ cục đôi Đương trưởng điểm 50 người Bên trong liền có Chu thao Chu thao đi theo lúc đi quay đầu lại oán hận nhìn chầm chầm hách linh liếc mắt một cái Thích, Lao tử sợ ngươi nha Bang tứ thông nhìn chầm chầm những người đó đem mà còn trở về Đuổi đi đám người chồng cho đi Sau đó nóng bỏng nhìn hách linh Xem đến hách linh thẳng phát mao. Lao tôn A, chúng ta cùng nhau khai hoang nha Di chuyện tốt, nói được hoan thiên hỉ địa Cùng tiểu hài tử ước cùng nhau sờ cá đi dường như. Hách Linh mặt vô biểu tình, kích phát rồi gì dị năng. bang tứ thông ha ha ha, thác phúc của ngươi, thủy hệ, ngũ dai, chính thích hợp trồng trọt. Trồng trọt trồng trọt trồng Lao tử đem ngươi trồng trọt nha. Hách Linh kinh thường, không bằng ta. bang tứ thông vươn ba ngón tay đầu, để sát vào thần bí hề hề, còn có phong hệ tam giai Hách Linh chân chính lắp bắp kinh hãi, trên dưới đánh ra hắn, lão bàng, ngươi có thể nha Các ngươi phúc tháp, ngươi phúc Bảng Tứ Thông cười đến thấy nha không thấy mắt, Phong Hệ hảo, có thể bơm nước xối rót. Cùng ta đi khai hoang đi, ta đem phía đông toàn bộ khai hỏa ra tới. Bảng Tứ Thông nghĩ đến rất tốt đẹp, ngươi ngắm lại, ta qua đi ngươi trước dùng lôi hỏa phách, có săn cỏ cây phân bón xới trống đất, một hệ rối đất đảo cục đá, hai ta cùng nhau phóng thủy, ta gió thổi qua, toàn tự động hóa a. Tự động hóa ngươi một a. Linh linh linh cặc cặc cười, ngươi như thế nào gặp gỡ như vậy kẻ dở hơi. Thật sâu vô ngữ chung. Ở bảng tứ thông xem ra, sở hữu dị năng đều là vì trồng trọt. Xét đánh mục, lửa đốt thảo, thổ sới đất, mục gieo giống, thủy tưới, phong thụ phấn, kim thu hoạch, quang cùng ám thay thế được ngày cùng đêm, không gian chính là vận lương xe. Nga, băng vừa lúc vận trái cây. Nhiều hoàn Mỹ, bảng tứ thông thật đúng là nghĩ như vậy, hắn vẻ mặt hồng quang suy nghĩ bậy bạn, nếu là ta có thể đem sở hữu dị năng kích phát cái biến, một người là có thể khởi động một tòa nông trang. Hành linh, ta đây là gặp được bệnh tâm thần. Bất quá, tinh tế một người khởi động một cái nông trang cũng không phải thần thoại, Mấu chốt nhân ra rửa vào chính là công nghệ cao. Đơn giản nàng cũng không bài xích trông trọn, đáp ứng hắn, Hà hoa, khai liền khai bái. Ta muốn biết, hiện tại cá nhân có thể khai tư nhân nông trang sao? Bang tứ thông cả kinh, người muốn làm một mình. Hách Linh đạm nhiên, nhìn chung lịch sử, kinh tế cá thể sớm hay muộn thay thế được cơm tập thể. Ta nông trang bên trong thi hành không phải cũng là cá nhân khích lệ chế, mà càng khai càng nhiều. Sớm muộn gì nhận thầu cấp cá nhân. Chỉ cần lương thực rau dưa cung ứng bảo đảm, thậm chí càng nhiều, phía trên sớm muộn gì đồng ý hơn nữa, phía trên đem không mấy thứ này từ trên xuống dưới phát, lâu dài xem cũng không lợi dân sinh. Này lại không phải người giàu có tiêu phí đồ vật, đây là cơ bản dân sinh. Bang tứ thông, này đó ta nhưng thật ra không nghĩ tới, nhưng kinh tế phát triển xử nhiều ít hiểu biết. Ta hỏi thăm hỏi thăm, thật giỏi nói ta lộng cái tư nhân thí nghiệm lều nghiên cứu chính mình tưởng nghiên cứu cũng không tồi. Ai? cùng người này nói cái gì đều có thể quẻ đến chồng chọn cùng nghiên cứu đi lên. Hách Linh, ta đem mà thu thập một lần lại đi theo người khai hoang. Bàng Tứ Thông vãn tay háo, ta giúp ngươi. Lần này Hách Linh không chọn lựa, đất công toàn loại dưa hấu, tư điệu toàn loại thượng nguyên thủy tiểu mạch, tới quá một vụ thủy. Cùng Bàng Tứ Thông ra cửa đông hướng nơi xà khai hoang đi. Khe Âu chủ nhiệm vốn dĩ tức giận đến không được, muốn chơi cái cái gì thủ đoạn cáo Bàng Tứ Thông một trạng. Không nghĩ tới nhân ra ngày hôm sau cùng Tôn Hải cùng nhau chạy phía đông khai hoang đi. Phía đông thụ nhiều, biến dị động vật cũng nhiều, so phía tây khai hoang khó khăn đại. Nghe nói bọn họ chỉ hai người không mang người khác. Này tao thao tác vừa ra, Âu chủ nhiệm biết hắn hoàn toàn không diễn, năm nay chiến sĩ thi đua lại là này hai. Bệnh tâm thần đi bọn họ là. Âu chủ nhiệm chửi ầm lên, trời sinh chân đất, trừ bỏ chồng chọn không bản lĩnh khác, mà. Chạm vào như vậy người lãnh đạo trực tiếp, buồn bực. Chu thao trong mắt loạn chuyển, Âu chủ nhiệm, đối phó bảng tứ thông còn phải từ Tôn Hải xuống tay. Ân, Chỉ giáo cho. Ngay ngắm lại, có phải hay không từ Tôn Hải tới bảng tứ thông mới chỉ coi trọng hắn một cái đem ngài này đó chủ nhiệm đều không bỏ ở trong mắt. Kia Tôn Hải gần nhất liền tiến dai, còn ôm quá loại tốt nhất dưa hấu công tác, cũng là nương hắn bảng tứ thông mới ở phía trên da một phen nổi bật. Ta chỉ cần đem Tôn Hải đuổi ra đi. Âu chủ nhiệm cười lạnh, Tôn Hải bị bảng tứ thông như vậy che chở. Hắn nguyện ý đi. Làm hắn không thể không đi. Chu Thao để sát vào liếm liếm môi, kia Tôn Hải trước kia không phải ta này phiến, đột nhiên điều đến nông trang tới trồng trọn, ta đoán, nơi này đầu có việc. Âu chủ nhiệm mắt nhíu lại, ngươi đi cha. Chu Thao cười đáp ý, Tôn Hải, không đem ngươi đuổi ra đi lão tử không họ Chu. Hành Linh không biết có người muốn cực cực khổ khổ đem nàng nón xanh nhảy ra tới, đã biết cũng sẽ không để ý nói câu không dễ nghe, này thế đạo, đội nón xanh nhiều đi. Còn có người chủ động cho chính mình đội nón xanh đâu. Tôn Hải không thực xin lỗi bất luận kẻ nào, trước kia người cùng sự nhảy ra tới, chỉ có nàng thế Tôn Hải thu trướng. Trước mắt nàng sắp bị bàng tứ thông tức chết. Người cái phong hệ, truy cái con thỏ rất khó sao. Nhưng bàng tứ thông chính là như vậy khó, đảo không phải hắn chậm, hắn chạy trốn so con thỏ đều mau, chỉ là không chính xác. Con thỏ hướng bắc chạy, hắn hướng nam, chơi trống đánh xuôi, kèn thổi ngược sao. Mãn cánh rừng tán loạn, loảng soảng loảng soảng đâm đại thụ Ngươi mới là kia chỉ ngốc thỏ. Tức giận đến hách linh không nghĩ để ý đến hắn, vẫn là chính mình thả ra cảnh mận gai một tấc một tấc sờ qua đi. So nàng ngón tay đại vật còn sống một mực không lưu. ba tứ thông mặt mũi bầm dập đi theo phía sau thu thập giá vật, có thể ăn trăng lên, không thể ăn ném một đống, cùng rút ra thảo phóng đảo thủ cùng nhau tiêu. Ngươi một đạo xét đánh xuống dưới này đó toàn thành cho, dùng lửa đốt nhiều chậm, hỏa không phải bình thường hỏa, là tinh hạch xuống kíp, phun ra tới ngọn lửa phi thường mạnh mẽ. Một người eo thô đại thụ một phút là có thể đốt thành cho tẫn, Cùng có cái hỏa hệ dị năng giả tại đây không gì khác nhau. Thăng cấp sau hai người tốc độ phi thường mau, mấy ngày thời gian đem phạm vi 10 giảm cấp thu thập ra tới, phập phòng thổ địa chùi lủi còn không có bắt đầu tinh lọc. Hách Linh ngồi ở mà biên, sát đem trên đầu hãn, lớn như vậy phiến mà, tiện nghi người khác. bang tứ thông, ta hỏi thăm đâu, hiện tại phía trên không muốn. Hách Linh, ta nếu là từ trước chính mình khai mà đâu. Bàng tứ thông quên có công ty tính chất nông trang, ngươi cũng biết những cái đó công ty khẳng định có hậu trường. Hơn nữa, ngươi có người sao? Cái nào công ty a đội không phải dị năng giả chúng mới có thể đứng vững góp chân. Hách Linh tưởng tượng vẫn là thôi đi. Tôn Hải hắn liền không phải lãnh đạo hình nhân tài, nàng vẫn là lương dựa Bàng Tứ Thông hảo thừa lương đi. Nhưng ngươi lộng chút hoàn toàn thuộc về chính mình tư địa cũng không phải không được. Liên ngay Bàng Tứ Thông câu chuyện vừa chuyển, một hệ dị năng giả nhiều đi, cái nào không có chính mình loại điểm gì? Trên ban công chậu hoa. Ven đường khai khối địa, đảo khôi phục lao tổ tông nhóm cần lao tác phong. Ngươi có thể tìm cái không chủ địa phương khai chính mình mà, đừng làm cho động tĩnh quá lớn là được. Hách Linh, ta sợ bị đoạn. bang tứ thông cười nhạo, ngươi cũng quá coi thường chính ngươi, thập dai một hệ bắt giai thủy hệ, đơn này song trọng dị năng cũng đủ ngươi bị phủng. Hách Linh nghĩ thầm, kia muốn xem có thể hay không địch quá trung đại thiếu hơn nữa kia nương hai nhi có thể hay không lại tính kế hắn. chương 645 nhớ thương, canh hai Lấy nàng đối nhân tính hiểu biết, nếu tôn hải hoàn toàn biến mất còn hảo, một khi bị kia hút máu lây đoán trả ơn nương hai nhi biết hắn hiện tại tình huống, các nàng sẽ bỏ qua cái này người thành thật coi tiền như rác. Trên thực tế, thượng thuần tân hôn nhân thích hướng kỳ thật cẩn thận qua đi, đích sắc bắt đầu thường thường nhớ tới tôn hải cái này người thành thật tới. Vô hắn, phòng chống khó thủ A. Trung đại thiếu muốn chính là nữ nhi trung thanh nhã, nàng bất quá là cái tặng phẩm, trung đại thiếu cũng sẽ không vì nàng thu hồi tâm điệu ra dảo thậm chí bởi vì có hậu đại có thể càng yên tâm ở bên ngoài cờ màu phiêu phiêu. hắn thường xuyên về nhà cũng chỉ bất quá là vì nữ nhi, rất nhiều thời điểm gặp qua nói qua nên ngủ vô vô ngông đi rồi. Trung đại thiếu sẽ không ủy khuất chính mình, thượng thuần chưa bao giờ là chính mình thích kêu một quải, hắn yêu thích, từ niên thiếu đến bây giờ, diễm lệ quyền lĩnh rũ, trước sau như một. Thượng thuần phòng chống không hào thủ, trước kia tôn hải chỉ cần có thời gian liền bồi nàng, chẳng sợ ra nhiệm vụ thời gian dài không thể trở về. Đi ra ngoài trước các loại an bài sau khi trở về các loại chân an, Tôn Hải nói không nên lời lời ngon tiếng ngọt, nhưng chi kỷ thật sự lời nói hắn nói nha, đoạn sẽ không làm nàng tịch mịch. Còn có một cọc, kích phát thủy hệ dị năng sau, thượng thuần biến tuổi trẻ không ngừng khuôn mặt, còn có thân thể, nào đó nhu cầu. Nàng thật mạnh thở dài, nếu Trung Đại Thiếu có Tôn Hải đối nàng tâm nên có bao nhiêu hảo. Nàng quá đến không bằng mặt ngoài ngăn nắp, lúc này lại tuân ra con nữ tử có thai này một khắp trốn mừng vui tin tức tốt, nàng cả người càng thêm không hảo. Nếu, nữ nhân đều có thể sinh, trung đại thiếu cũng có thể sinh, chính mình còn có thể sinh sao? Thượng thuần ở ban công bên trong thất thần cắt đế cắm hoa bình, không sai, đây là vô khi không ở giai cấp, ở bên ngoài đa số nhân vi chắc bụng phụ trọng đi trước thời điểm, có người đã chỉ dùng thương xuân thu bờn. Trung thanh nhã tiến vào, nổi giận đùng đùng vẻ mặt vẻ mặt phẫn nộ. Không có trung đại thiếu ở, thượng thuần quan tâm nữ nhi cũng mang theo một phần tự tại thong rong. Như thế nào? Ai không cho người ba mặt mũi lại cho người khí bị? Trung Thanh Nhã tùy tay ngưng khối băng ném vào Thượng Thuần ép nước trái cây, "Ưk một ngụm rót hạ vẫn diệt không được trong lòng hỏa, còn không phải kia họ Lưu hai anh em. Thượng Thuần đấy mắt xẹt qua một tia khói mù. Kia hai anh em ca ca kêu Lưu Chí Kiệt, muội muội kêu Lưu Lộ Ngưng. Lưu gia cùng Trung gia là thế giao, Lưu Chí Kiệt sớm tại mặt thế trước chính là trung đại thiếu trung tâm tiểu tùy tùng, mặt thế tới thời điểm, Lưu Chí Kiệt không đến 30, Lưu Lộ Ngưng mới 18. Nghe nói, nếu không phải trung đại thiếu thật sự quá hoa tâm, Hắn muốn cưới người tám phần chính là Lưu Lộ Ngưng. Mặt thế sau Lưu Gia huynh Nội vẫn luôn cùng Trung Đại Thiếu ở bên nhau, Trung Đại Thiếu cùng bọn họ tình cảm không bình thường. Trung Đại Thiếu là lão đại, kia Lưu Thế Kiệt chính là hoàn toàn xứng đáng nhị đương gia, mà Lưu Lộ Ngưng hiện nhiên Trung Đại Thiếu đối nàng cũng không bình thường, chỉ cần nàng ở đây, Trung Đại Thiếu chưa bao giờ sẽ vì nữ nhân khác quét nàng mặt mũi. Lưu Lộ Ngưng tiểu diễm gợi cảm, thức tỉnh hỏa hệ dị năng sau càng thêm nóng bỏng. Nếu là nàng có thể cho Trung Đại Thiếu sinh hài tử. Tuyệt đối sẽ không có nàng thượng thuần chuyện gì. Chẳng sợ hiện tại, Thượng thuần không đỉnh trung phu nhân tên tuổi, trung đại thiếu người vẫn là chỉ nhận Lưu Lộ Ngưng. Dị năng giả thọ mệnh khả năng tăng trưởng, nhưng trung đại thiếu sớm hay muộn già đi, ra đi, gia đại nghiệp đại giao cho ai? Trước kia toàn nhân loại cũng chưa nghiệm tưởng, trung đại thiếu biết được có cái nữ nhi muốn tiếp trở về phía dưới người đều duy trì. Chẳng sợ Lưu Lộ Ngưng, trong lòng lại toan lý trí cũng làm nàng không thể phản đối, nàng lại không thể cấp trung đại thiếu sinh. Nhưng hiện tại không giống nhau. Trung Thanh Nhã mới tiếp trở về, viện nghiên cứu liền có tin tức nói nhân loại sinh dục năng lực có thể khôi phục. đối lưu lộ ngưng tới nói, trời dáng cam lộ a. Hai anh em một bên củng cố chính mình địa vị quyền lợi, một bên chặt chẽ chú ý viện nghiên cứu tiến độ, việc này trung đại thiếu người đều biết, mà bọn họ càng nhận đồng lưu ra huynh muội một nửa là cảm tình đặt ở kia, một nửa là coi thường thượng thuần cùng Trung Thanh Nhã. Thượng thuần tự biết chính mình hành vi không thể xưng là cao thượng, lừa gạt một cái người thành thật dưỡng nàng dưỡng hài tử. Tài giá chi thân càng không riêng rinh, những người đó khẳng định cảm thấy chính mình không xứng với Trung đại thiếu. Cứ việc nàng đem chính mình sự tình một dấu lại dấu, nhưng Trung đại thiếu người vẫn là đều đã biết, biết được rõ ràng. Đều xem thường nàng. Mà này phân xem thường đến trung thanh nhã trên người càng thêm phát dương quang đại. Thượng thuần cùng kia người thành thật chồng trước kẻ muốn cho người muốn nhận, nhưng ngươi một cái tử vẫn là hạt giống khi đã bị dưỡng phụ che chở phụng ở lòng bàn tay dưỡng đến 18 tuổi, ân chưa báo nợ chưa thưởng. Biết thân cha càng phú quý không cần suy nghĩ đầu lại đây. Người như vậy như vậy tâm tính bọn họ dám tín nhiệm. Sợ là này lòng lang dạ sói cầu đồ vật vừa lên đài bọn họ này đó lao ra hỏa đều sẽ bị xử lý đi. Thượng thuần cùng Trung Thanh Nhã cũng là sao lại mới chậm rãi nghị thâu này đó, nhưng khi đó lại bổ cứu đã không còn kịp rồi, Tôn Hải sớm đã biến mất ở biển người. Trước mắt cục diện là, Trung Đại Thiếu ở thời điểm, mọi người cho hắn mặt mũi phụng Trung Thanh Nhã, nhưng Trung Đại Thiếu một không ở, âm dương quái khí âm dương quái khí Không phản ứng không phản ứng, Trung Thanh Nhã nói căn bản không ai nghe, nói gì tiếp nhận. Nay không, hôm nay Trung Thanh Nhã đi Trung Đại Thiếu nơi đó học tập, bị những người đó lanh trào ám phúng gì cũng không hiểu liền sẽ hạt nhiều lần, tức giận đến chạy về tới. Đáng giận lưu lộ ngưng, đều là nàng làm đến quỷ, là nàng xúi dục mọi người cùng ta đối nghịch. Trung Thanh Nhã quăng ngã chính mình bao bao, sớm muộn gì ta muốn giết nàng. Thượng thuần lại đây giải cứu ra đáng thương bao bao, đây chính là mặt thế trước mua không nổi hàng xa xỉ, đau lòng. Không biết đau lòng cái nào nhiều một chút. Nàng lại làm khó dễ người. Không phải nàng là ai, ta nói đại gia đi ra ngoài làm nhiệm vụ giải giải buồn. Nàng âm dương quay khí nói ta lãng phí đại gia thời gian. Càng đáng giận chính là, tất cả mọi người phụ họa nàng không có người duy trì ta. Trung thanh nhã giống ra tới, khổ sở nước mắt ở vành mắt đỏ quanh. Thượng thuần vừa nghe cũng tức giận đến không được. Cái kia hồ ly tinh, thật quá đáng, làm người ba thu thập nàng. Ta ba. Ta ba như thế nào bỏ được. Trung thanh nhã cười lạnh, ta ba còn trông cậy vào nhân ra cho hắn sinh nhi từ đâu. Không có khả năng. Thượng thuần mặt một bạch theo bản năng thét trói thai. Trung thanh nhã lạnh băng mặt, như thế nào không có khả năng. Đã có cái thứ nhất nữ nhân mang thai, sẽ có cái thứ hai cái thứ ba đệ vô số. Thượng thuần ôm ngực lào đảo lắc lư ngồi xuống, chỉ cảm thấy tim đau thắt, đáng tiếc, hiện tại không có người đảo một ly nước gấm quan tâm nàng. Trung thanh nhã nhìn đến thượng thuần bộ dáng cũng không xuất ruột. Nàng rất rõ ràng biết thượng thuần thân thể thực khỏe mạnh, đó là trước kia có chút tiểu ma bệnh có dị nàng sau cũng không dược tự lành, dị năng giả mới sẽ không đến bệnh tim. Chỉ là trước kia thượng thuần một cái dạng này tôn hải liền sẽ hỏi hàn đơn cần, thượng thuần thói quen, trung thanh nhã cũng thói quen, nhưng các nàng chỉ là thói quen làm tiếp thu chỗ tốt kia một phương, trước sau không học được tặng người khác. Hai người lo chính mình trầm mặt ngồi nửa ngày, thượng thuần thật dài thở dài, là mụ mụ liên lụy ngươi, trở lại trung gia lại không một người có thể cho ngươi dùng. Hai người trong lòng đồng thời hiện lên cùng khuôn mặt, nếu là hắn ở, khẳng định như trước kia giống nhau vượt lửa qua sông đi. Trung thanh nhã do dự, bằng không, ta hỏi thăm hỏi thăm, rốt cuộc nhiều năm như vậy cảm tình, ta vinh dưỡng hắn cũng nên. Không được. Thượng thuần mánh liệt phản đối, người ba ba tính tình ngươi không rõ ràng lắm, hắn có thể có vô số nữ nhân, nhưng không thể có một nữ nhân phản bội hắn. Xem ở ngươi mặt mũi thượng hắn mới không truy cứu ta trước kia, nếu tôn hải trở về, liền ở hắn dưới mí mắt, hắn sẽ cùng ta ly tâm. Trung thanh nhã gục đầu xuống, thầm nghĩ, hắn lòng đang trên người của người qua sao. Nhưng cũng sợ bởi vì chính mình cùng dưỡng vụ đi được gần mà lọt vào cha ruột ghét bỏ, đến lúc đó chẳng phải là càng cho lưu lậu ngưng này đó nữ nhân nhóm khả thừa chi cơ. Nhưng, chính mình thật sự thực thiếu người A. Hách linh còn không biết người thành thật tôn hải lại bị người nhớ thương, nàng chính nóng bỏng ôm đại điệu mẫu thân, làm gì? Tinh lọc. Bên cạnh bàng tứ thông giống nhau như lúc tư thế, xa xem cực kỳ giống hai chỉ tứ chi lâm vào vũng bùng Trường 646 chỗ tối, canh 1. Hách Linh băng mặt hỏi bàng tứ thông, ngươi xác định tư thế này càng trợ tu luyện. Ngươi nếu là gạt ta ngươi nhất định phải chết. Bàng tứ thông thực tự tin, đương nhiên không lừa ngươi, ngươi không phát hiện như vậy tu luyện ta cùng thổ nhưỡng tiếp xúc diện tích lớn hơn nữa. Cho nên, chôn giới đất đầu không phải tiếp xúc diện tích càng lớn hơn nữa. Ai nha ta như thế nào không nghĩ tới, Lao Tôn vẫn là ngươi thông minh, chúng ta thử xem. Bàng tứ thông, ta phục ngươi. Hách Linh tâm mệt nhắm mắt lại. Loại này nam nhân, còn vọng tưởng cưới vợ. Ha ha. Hai người chung quy hợp lực khai ra một tảng lớn mà, Bang Thứ thông trực tiếp đem này phiến hóa thành đặc thù thí nghiệm căn cứ, làm kim hệ dị năng đem này một tảng lớn đơn độc vây lên, ở bên trong loại lúa nước. Bọn họ hai cái đều có thủy hệ dị năng, cung ứng một mảnh ruộng thí nghiệm cũng không khó, lúa loại dùng mặt thế trước nguyên thủy hạt giống. Bang Thứ thông ương giống, Hách Linh trước tới nước dưỡng địa, xúc thủy 10 ngày qua, trong nước thỉnh lình xuất hiện tiểu ngư mầm. Hách Linh nhướng mày, ngàn năm thảo hạt vạn năm cá hạt, sinh mệnh lực lượng thật vĩ đại. Dục sinh một phen cỏ xanh ném vào đi, chỉ thấy những cái đó trong suốt đến cơ hội nhìn không thấy cá con tử vây quanh đi lên, ca ca ca, một phút không đến gầm hết. Giang đau, đây là nhiều đói. Sơ soạn mấy viên lúa loại, dục sinh thành thức đem trường, ném vào đi, lại cấp gầm hết. Đến, việc này làm cho. Thông chi bảng tứ thông, bảng tứ thông uy vài lần, nhìn trong nước vui sướng cá con tử ngẩn người. Trước kia không như vậy a Hách Linh chỉ có thể nói, nông trang loại đồ vật cũng không ngâm mình ở trong nước. Hiện nhiên này đó thổ nhưỡng trung cá hạt bị ô nhiễm biến dị, quá có thể ăn. Còn loại lúa nước.